tần vương xuất mã đội xuất phát phấn chấn oai hùng thoạt nhìn hoàn toàn là cái người bình thường trưởng công chúa ở lều trại xiết chặt khăn một bên cắn răng một bên tức giận đến là nước mắt đều lạc không xuống mặc kệ tần vương có phải hay không người mù này đó bịa đặt hoặc là không phải bịa đặt xem ra đều là vì muốn nhìn nàng trưởng công chúa chê cười tin tức truyền tới hoa tịch nhan nơi này hoa tịch nhan học tiểu một mục vào thai này ra thai kia trưởng công chúa tưởng phát giận nói nhầm này phát một đốn càng tốt Miễn cho hầm hực ở trong lòng đầu, không sinh ra bệnh cũng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Cho nên lúc này bỏ mặc là được rồi. Hoa tịch nhan tương đối lo lắng chính là nhi tử. Tới rồi này hoàng gia khu vực săn bắn, bởi vì phía trước nàng trước nay không có tới quá, đi vào mới biết được là hiểm nguy trùng trùng một chỗ. Bốn phía săn trong rừng, cứ nghe có hùng cùng mánh hổ chờ dã thú lui tới. Như vậy địa phương, làm tiểu hài tử qua đi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là đông lăng tuy rằng không phải trên lưng ngựa dân tộc, nhưng là giống nhau nếu đương quốc gia gặp phải nguy nan khi hoàng thất đều là muốn mang binh đánh giặc lê tử mặc chính mình làm thái tử lúc ấy rất sớm cũng bị tiên đế đuổi tới khu vực săn bắn thượng giết một con lộc cùng hùng lại nói hiện tại lê tử mặc làm phụ thân vội vàng hai cái nhi tử lên sân khấu rèn luyện là nghiêm khắc tình thương của cha nương nương mặt tướng sẽ dẫn người bảo vệ tốt hai vị điện hạ lâm kỳ ở đàng kia quỳ một gối khuyên bảo nàng trở về tiểu thái tử ra cưới ở tiểu bạch lập tức bởi vì không phải lần đầu tiên bị phụ thân đưa tới này khu vực săn bắn tới có vẻ thỏa thuê mãn nguyện một chút đều không sợ hãi tiểu mục mục ở hắc Mã yên ngựa thượng xoắn đến xoắn đi có vẻ cũng thực hưng phấn chỉ cần nghĩ đến hùng thịt lộc thịt hoa tịch nhan thấy bảo hộ nàng hai cái nhi tử đội ngũ có hơn trăm người nhiều hơn nữa đều là tinh binh lui lại mấy bước ngược lại nhảy cái không ngừng lâm kỷ cưới lên chính mình ái mã mang theo minh mông quần quận đội ngũ hộ tống hai cái tiểu hoàng tử xuất phát hoa tịch nhan đứng ở tại chỗ đứng một lát mới lộn trở lại thân. Sẽ không nhi, nghe nói hoàng đế hứng thú bừng bừng cũng muốn tự mình động thủ, đã ở chuẩn bị hành trang. Này tính cái gì? Lao tử nhi tử đều chạy ra ngoài chơi. Nàng một người ngồi ở lều chạy nhàm chán hơn nữa còn phải thế bọn họ lo lắng. Hoa tịch nhan ngẫm lại liền buồn bực. Liêu cô cô cho nàng mang lên trà bánh, kiến nghị, nếu không, tìm hai vị quận chúa lại đây bồi nương nương giải buồn. Chú ý này ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nghe nói nhị công chúa lều trại kia đầu đã trên đầy. Bởi vì trưởng công chúa đột nhiên bị bệnh, tưởng khen tặng hoàng thất người, đều chạy nhị công chúa địa bàn đi. Nàng hoa tịch nhan nơi này, người bình thường, không có ở nhị công chúa chỗ đó hiểu biết đến tình báo phía trước, không dám tới chạm vào. Vừa vặn, cũng là thanh nhàn. Nghe được nàng triệu hoán, hai vị quận chúa thần tốc mà lại đây đến nàng nơi này. Cộng thêm một cái khách không mời mà đến chân thị. Chân thị chỉ sợ là cảm thấy trưởng công chúa chô đó không trông cậy vào. mà nhị công chúa thế lực xa ở Tây Tần, bởi vậy, chạy tới nỉnh bợ nàng hoa tịch nhan mới là sáng suốt cử chỉ. Một lao hai thiếu ngồi ở nàng nơi này, ăn ăn, liêu liêu. Nhưng hoa tịch nhan trong lòng vẫn là buồn. Không ngừng nàng một cái buồn. Hai vị niên thiếu chính trực tình đậu sơ khai của chúa, cùng những cái đó tuổi trẻ nữ quyến giống nhau, hận không thể có thể thượng đến trước nhất tuyến một thấy những cái đó bọn nam tử phong tư. Lê Quý Giao tới gần đến hoa tịch nhan bên thai biên gia chủ ý, tẩu tẩu, nếu không chúng ta cũng đến bên ngoài kỵ một lát mã hoàng đế vốn là an bài các nữ quyến cưới ngựa nhưng là vì các nữ quyến an toàn đem cưới ngựa phạm vi hạn chế ở một cái cực tiểu trong phạm vi hơn nữa các nam nhân đều xuất phát đi săn thú không ai xem các nàng nữ nhân chơi phong tư các nữ hài tử cưới ngựa hứng thú lập tức trừ hơn phân nửa hoa tịch nhan lại không phải tưởng kỵ cho ai xem bất quá là tưởng lưu lưu mã giải giải buồn nhi vì thế nghe xong lê quý giao lời này sau không nói hai lời đứng lên Liêu cô cô đám người vội vàng đi theo các nàng mặt sau đi ra ngoài. Tới rồi hoàng đế chỉ định kia khối khu vực. Hoa tịch nhan phóng nhãn nhìn lại, ở đây thượng dắt ngựa đi dòng nữ nhân là tâm sự không có mấy, năm căn đầu ngón tay đều có thể số ra tới. Có thể thấy được, vô luận đông lăng, hoặc là đông lăng cấp dưới tiến công quốc, giống nhau đều không phải thích đánh giặc dân tộc. Giống đại viên cái loại này ngoại lệ. Nói đến đại viên lần này phái tới tham gia điển lễ sứ thần, đúng rồi. vị kia đại huyền quốc nhị hoàng tử ra luật kỳ hết bệnh rồi chính mình tới tham gia lễ mừng hiện tại kia ra luật kỳ là tùy hoàng đế đi săn thú đồng thời cũng không có mang cái khác đại huyền nữ tử đến nơi này chơi uy phong đại khái là sợ cùng hoa lê giống nhau đưa tới vận rủi nhìn thấy nương nương giá lâm trong sân dắt ngựa đi dòng nữ tử toàn bộ xuống ngựa đi đến bên sân hành lễ hoa tịch nhan liếc mắt một cái đảo qua đi thấy bên trong nhỏ nhất nữ tử không là liền nữ tử đều không tính là thoạt nhìn chỉ có bốn năm tuổi nữ hoa tâm tư vừa động là tưởng nay khả năng chính là nhị công chúa để qua vị kia thích dĩnh tiểu công chúa nay tiểu công chúa ăn mặc mặc quốc gia phục sức ô mặc đầu tóc chát số tròn điều bím tóc làn da tuyết trắng đỏ bừng môi nhỏ giống anh đào hơi hơi nhấp tươi đẹp ướt tát, tiểu mũi giống kia ngọc quản là lướt đáng yêu một đôi mắt to ngập nước giống như cái bút bê sứ giống nhau không nghĩ tới chính là cái này tiểu công chúa không ngừng văn thải lợi hại còn sẽ cưới ngựa là cái văn võ song toàn nữ trung hào Kiệt bị hoa tịch nhan ánh mắt nhìn Tiểu công chúa trên trán hơi hơi mạo tầng hãn, hai cái tiểu đầu gối đầu quỳ xuống tới nói, thần nữ, bái kiến hoàng hậu nương nương, thanh âm non nớt, nhưng là ẩn chứa vài phần dũng khí. Hoa tịch nhan ánh mắt phóng tới ở bên hộ vệ tiểu công chúa nam tử, một đám xem ra đều là mặc quốc gia tinh bình, có thể thấy được vị này tiểu công chúa ở mặc quốc gia thân phận địa vị còn rất cao. Tương lai, vị này công chúa tất là cái ghê gớm nhân vật. Xin đứng lên đi, công chúa điện hạ. Hoa tịch nhan khách khí mà nói. Tiểu công chúa quy quy củ củ đứng dậy, đầu hơi thấp. Mọi người thấy không rõ lắm hoa tịch nhan trên mặt là cái gì cảm xúc, nhưng là, đều biết mặc quốc gia đem tiểu công chúa phái tới là vì cái gì mục đích. Ai không biết, đông lăng tiểu thái tử ra Lê Đông Ngọc Mỹ danh, sớm đã danh dương thiên hạ. Hoa tịch nhan là tới dắt ngựa đi rong, không phải tới cấp nhi tử tìm tức phụ, vào trại nuôi ngựa, làm người cho nàng tìm tới một con ngựa. Cưới ngựa nàng lành nghề, thay săn trang, nhẹ nhàng, có thể một trì ngàn giảm. Lê Quý Giao cùng Lý Lệ Hoa tuyển cùng nàng giống nhau màu nâu mã, ngồi trên lưng ngựa. Bất quá, hai vị này tuổi trẻ quận chúa cực nhỏ cưỡi ngựa, ở cưỡi lên đi khi, động tác có vẻ thô giáp lại chật vật. Ở chỗ này ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, Trần Thị kia 200 tuổi tuổi tác, cưỡi lên con ngựa lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Hoa tịch Nhan không biết con nên hay không lo lắng lão nhân ra quăng ngã xương cốt dễ dàng đoạn. Nhưng là xem Trần Thị cưỡi ngựa động tác hoàn toàn là cái tay ra đời. chỉ sợ té ngựa cơ suất không kịp hai vị quận chúa một phần ngàn. Lý lệ hoa ở trên lưng ngựa như là lung lay sắp đổ nhanh cây, các hộ vệ không thể không ở nàng bên cạnh khẩn che chở. Mã đô kỵ lên rồi, như thế nhiều người nhìn, bên trong, không ngừng đông lăng phu nhân, còn có mặt khác quốc gia sứ thần, lúc này nếu từ bỏ lựa chọn xuống ngựa, tuyệt đối là mặt đều ném tới rồi ra, còn cho chính mình gia tộc bôi đen. Cho nên, lý lệ hoa lại sợ, đều đến căng gia đầu thượng, tuyệt đối không thể dễ dàng xuống ngựa. lê quý Giao lôi kéo dây cương lưu vài bước con ngựa dần dần thói quen hai nghe bốn phía truyền đến một mảnh vỗ tay hoan hô trông về phía xa qua đi nhìn hoa tịch nhan đã là đầu tàu gương mẫu cưỡi ngựa nhi lướt qua kia một thước cao lan can động tác mạo hiểm trình độ hoàn toàn không thua gì nam tử cưỡi ngựa tự nhận là tay già đời trần thị đều lăng ngây người mắt này hoàng hậu hảo công phu nói vậy đông lăng lịch đại hoàng hậu bên trong đều không có một cái có hoa tịch nhan này công phu hoa tịch nhan chỉ lộ như vậy một tay Đã đủ để cho bàng quan mọi người nhìn với con mắt khác Vì thế, những cái đó tưởng ở hoa tịch nhan trước mặt bãi tư thái Chơi huy phong, đều âm thầm thu liễm Chỉ có trại nuôi ngựa phụ trách làm hộ vệ sắc mặt đều là ba trắng Mắt thấy hoa tịch nhan này một con ngựa bay ra đi Đã là mấy rằm xa, vượt qua các nữ quyến khu vực săn bắn phạm vi Lê Quý Giao thấy hoa tịch nhan hướng mau, hứng thú theo đuôi mà đến Vội vàng quăng roi ngựa đi theo sông ra ngoài Lê Quý Giao đều lao ra đi Lý lệ hoa có thể nào không hướng đâu Không hướng nói, phải đợi trở về bị nhị công chúa nói chuyện Cũng không biết cái này bình thường ngoan ngoãn quán quẩn chúa chỗ nào tới dũng khí Cư nhiên tàn nhẫn chịu một chút roi ngựa, thân thể phục lưng ngựa Gắt gao đuổi kịp lê quý dao bằng dáng Trại nuôi ngựa nội người, nhìn thấy này đột phát chạm hướng, toàn rối loạn Hoa tịch nhan tay bắt dây cường, nên diện mà đến phòng Thổi đến nàng tóc đều hỗn độn, nhưng mà, khó để trong lòng này một trận thông khoái nàng vốn dĩ tính cách là giống tiểu nhi tử giống nhau thích vô câu vô thúc người mỗi khi ở trong cung trói buộc lâu rồi nếu không thư giải một phen khó tránh khỏi buồn bực ra bệnh tẩu tẩu tẩu tẩu sau lưng truyền đến lê quý dao từng đợt đuổi theo không kịp tiếng tê hoa tịch nhan thích hợp giảm bớt vó ngựa tốc độ chờ hai cái cô gái nhỏ có thể đuổi kịp nàng lê quý dao đuổi theo nàng khi đầy đầu đều là đổ mồ hôi thở hổn mà nói tẩu, tẩu ngươi kỵ như vậy mau lại không mang theo nuôi tên hoa tịch nhan thẹn đỏ mặt bổn cung sẽ không bắn tên lê quý dao ngầm miệng kia nàng kỵ như vậy mau muốn đi làm gì ở hai người bọn nàng sau lưng một trận gió mạnh thổi tới nghe tiếng mà đến chính là lý lệ hoa con ngựa lao nhanh tiếng võ ngựa từ xa tới gần thuyết minh cái sau vượt cái trước thế cường đại hoa tịch nhan cùng lê quý dao sôi nổi đều lôi kéo đầu ngựa cấp sau lại người tránh ra nói nhi chính là đuổi kịp tới lý lệ hoa cọ qua các nàng trước mặt một cái thẳng tắp đi phía trước tiếp tục hướng Lê Quý Giao sửng sốt, nàng đây là lại muốn chạy tới chỗ nào? Hoa Tịch Nhan sắc mặt sắc biến, nắm lên dây cương thay đổi đầu ngựa phương hướng, là muốn đuổi theo người. Lý Lệ Hoa con ngựa sớm mất khống chế, Lý Lệ Hoa chỉ có thể đem thân thể kề sát ở trên lưng ngựa để ngựa ngã xuống, không biết này báo Táp Tuấn Mã sẽ đem chính mình đưa tới chỗ nào. Đang trước không hề là thảo nguyên, mà là rừng cây. Lý Lệ Hoa con ngựa vọt vào trong rừng rậm, nhánh cây đánh vào Lý Lệ Hoa trên người. Theo ở phía sau Hoa Tịch Nhan nhìn. trong nháy mắt đều không được khâm phục oai nhi này thực có thể nhẫn thế nhưng có thể nhận đến bị nhánh cây như vậy quất đánh đều khẩn trảo dây cương không bỏ không cho chính mình rất xuống mã con ngựa bị nhánh cây ngăn cản tốc độ không thể không giảm bớt xuống dưới hoa tịch nhan bắt lấy thời cơ đuổi kịp đi kéo lại phía trước con ngựa dây cương lý lệ hoa cảm nhận được con ngựa dừng lại khoảnh khắc rốt cuộc chống đỡ không được từ trên lưng ngựa chạy xuống xuống dưới hoa tịch nhan vươn tay tiếp được nàng hai người một khối lăn xuống đến trên cỏ lăn hai vòng dừng lại Hoa tịch nhan ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía đều là rừng rậm, hai người kỵ mã ở trong rừng kỳ thật đi rồi rất dài một đoạn đường, thế cho nên tới rồi cái này địa phương về sau, lại là nhìn không tới từ chỗ nào có thể đi ra ngoài xuất khẩu. Lý lệ hoa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thở phi phò, là sức lực đều hao hết. Hoa tịch nhan sờ hạ nàng thân thể, có chút nóng lên, trên người nàng quần áo đã bị cắt qua thật nhiều vết cắt, cũng may nàng quần áo ăn mặc nhiều, miệng vết thương không thấy nhiều. Chỉ là, thiên kim thân thể mỏi. hơi chút kinh lan lộn đã là lập tức sốt cao hoa tịch nhan lo lắng còn không ngừng này đó cứ nghe nơi này đều là dã thú lui tới địa phương xem ra nên lo lắng nhi tử tâm kỳ thật nên lo lắng nàng chính mình sau khi trở về lại đến bị người nào đó chê cười hoa tịch nhan đau đầu mà tưởng tẩu tẩu tẩu tẩu một khoảng cách ở ngoài lại truyền đến lê quý giao thanh âm hai cái lâm vào khốn cảnh không nói hiện tại lại hơn nữa một cái hoa tịch nhan đứng lên Hướng về Lê Quý Giao kêu phương hướng, vừa muốn há mồm đáp ứng thượng một câu. Đồng nhiên, bên trái lùm cây lá cây xôn xao, làm người cảnh giác. Hoa tịch nhan ngậm miệng lại, dùng sức kéo Lý Lệ Hoa, nói, mau, leo cây. Cái gì? Lý Lệ Hoa bang mở mắt ra, bị nàng tún đứng dậy. Hoa tịch nhan đẩy nàng muốn bỏ lên trên gần nhất một thân cây. Chính là, thiên kim đại tiểu thư làm sao leo cây. Lý Lệ Hoa tay chân rẽ rủa một lát, bỏ không đi lên. hoa tịch nhan thấy thế sợ là không còn kịp rồi hai phải nghe được có tiếng nước lôi kéo nàng hướng có thủy địa phương chạy đẩy ra là cây bụi cây nhìn thấy một cái dòng suối nhỏ không nói hai lời kéo nàng nhảy xuống nước chỉ thấy các nàng mới vừa hạ đến trong nước công phu mấy đầu xài lang từ vừa rồi phát ra động tĩnh bùi cây lao tới các nàng ban đầu kỵ con ngựa kinh hoàng thất thố mà khắp nơi chạy trốn sân xài lang nhóm đuổi theo mã khi hoa tịch nhan mang theo lý lệ hoa bơi tới bờ bên kia lý lệ hoa bỏ lên trên nàng khi Toàn thân run rẩy, cảm giác sắp chết giống nhau. Hoa tịch nhan dựng lên lỗ thai nghe, giống như Lê Quý Giao thanh âm lại không thấy. Đồng thời, hẳn là chạy tới truy mã mấy đầu xài lang, đi tới bờ sông biên, như hổ rình mồi mà nhìn hai người bọn nàng, tùy thời chuẩn bị nhảy xuống hà. Nếu đến lúc này, hoa tịch nhan không thể nhìn ra điểm manh mối vậy là tốt rồi cười. Tam hoàng tử, ngươi không đi bắt nhị hoàng tử, chạy buồn cung nơi này tới làm cái gì? Hoa tịch nhan theo ánh mặt trời hơi hơi mị hạ là. Nhị hoàng tử ở gần đây. Lý lệ hoa ngẩng đầu, kinh hoàng lại mê mang mà nhìn nàng như thế nào cùng một đám lang đối thoại. Theo đôi nàng lời này âm mà rơi chính là, ba thước xa địa phương, một người nam tử từ trên cây nhảy vào trong nước, phát ra bọt nước văng khắp nơi văng lớn. Truy đuổi tên kia nam tử mấy đầu lang một khối nhảy ra rừng cây, nhảy vào trong nước. Lý lệ hoa chỉ có thể nhìn ra kia nam tử là đại huyên người trong nước giả dạng, mà hoa tịch nhan liếc mắt một cái nhận ra đó là gia luật kỳ trung thực nô buộc ba cách. ba cách rớt vào trong nước lúc sau tìm được tảng đá bỏ đi lên tay trái tay phải cắt cầm một phen truy thủ đối với nào lên tới lang tả một đao hữu một đao phút chốc huyên hoa nhiễm hồng toàn bộ dòng suối nhỏ chính là không ngừng có lang từ trong rừng lao tới ba cách một người một mình chiến đấu hăng hái quả bất địch chúng trên người càng ngày càng nhiều vết máu lo lổ đều là bị lang nanh đuốt chảo ra tới vì thế hắn trong dây lát bộ ngực kịch liệt phập phồng giống ra một tiếng phát ra hổ gầm chấn động toàn bộ dòng suối Bờ sông hai sườn cây cối kịch liệt lay động, thổ địa chấn động. Bị khí sóng lan đến gần làng, một người tiếp một người bị vứt thượng không trung. Hoa tịch nhan sở trường lấp kín hai bên lỗ thai để ngừa bị trấn điếp, mang theo lý lệ hoa trốn đến một thân cây sau. Mắt thấy ba cách này một giống, nhưng thật ra thuận tiện giúp nàng thu thập kia mấy đầu đuổi theo các nàng dã lang. Giống xong ba cách khàn cả giọng một con đầu gối quỳ gối trên tảng đá. Lá cây chi chi vang, cùng với một trận hoàn ngọc đánh thanh thúy, từ trong rừng xuất hiện Mỹ Nam Tử. hai nhị treo hai cái đại ngọc hoàn đúng là cái kia ở vô danh trên đảo chạm qua một mặt tam hoàng tử ra luật húc quang nhị hoàng tử đâu Ra luật húc quang trong thanh âm đệ nặng thị huyết khát vọng lý lệ hoa chỉ nghe hắn âm trầm trầm thanh âm đều rắc thân thể run cái không ngừng nghiễm nhiên này tam hoàng tử thiết bấy dập nhưng là không có thể bắt được đến gia luật kỳ chân nhân đành phải đuổi theo ba cách chạy ba cách ngửa mặt lên trời một trận cười dài lúc sau mu bàn tay hủy diệt khỏe miệng một mặt vết máu hắn ở ngươi sau lưng đâu tam hoàng tử Gia luật húc quang đông nhiên cả kinh, quay đầu lại nhìn lên, không thấy bóng người, mày nhăn lại, đang muốn quay đầu lại lấy ba cách trước làm lại nói. Lúc này, đón ánh mặt trời, một đạo cự mũi tên ở gia luật húc quang quay đầu lại khoảnh khắc, từ ba cách sau lưng bắn ra, nháy mắt sỏ xuyên qua gia luật húc quang hầu cốt. Ngón tay sờ đến chính mình hết hầu miệng khổng lồ khi, gia luật húc quang mắt nghiễm nhiên không tin, thẳng tắp mà nhìn ba cách sau lưng, tiếp theo, về phía sau ngã xuống. Hoa tịch nhan tay mắt lanh lẹ. dùng sức che lại lý lệ hoa kêu sợ hãi miệng thấy như vậy một màn hoa tịch nhan trong lòng cuối cùng minh bạch vì cái gì kêu buổi tối với thủy cảnh minh một hai phải đến nguyệt tịch cắt trách cứ nàng xen vào việc người khác phá hư bọn họ trừ bỏ ra luật kỳ tốt nhất thời cơ này ra luật kỳ tuyệt đối không phải từng con sẽ đấu đá lung tung đại châu rừng ở ra luật hút quang ngã xuống đi địa phương chỉ thấy được một đạo nước biết bơi lội sẽ không nhi bao bọc lấy ra luật hút quang toàn thân như là dập nát rất hoa lê lúc ấy giống nhau thực mau đem ra luật hút quang sát chết phá hư đến sạch sẽ, làm được hủy thì diệt tích. Thao túng nước thánh vu thủy long, từ ẩn nấp rừng cây đi ra, ngón tay mang nước thánh bảo nhận hướng ba cách, một cái liên khóa bay đi ra ngoài, ba cách nhảy lên này xiềng xích, nhẹ nhàng không cần dính thủy, về tới trên bờ. Hoa tịch nhan cảm giác được bị nàng che miệng lý lệ hoa đã là hôn mê qua đi, vì thế buông lỏng tay ra chỉ. Vu thủy long hôn hôn cất giữ nước thánh bảo giới, khít lại khỏe mắt, quét đến hà bờ bên kia. Hoa tịch nhan chạm được hắn ánh mắt. Cảm giác cùng hắn lần trước gặp mặt bất đồng, hắn nhìn nàng ánh mắt càng nhiều một tia phức tạp thâm trầm. Ngã vào trên người nàng Lý Lệ Hoa toàn thân thẳng run run, bởi vì từng bước tới gần với các nàng kia cổ cường đại khí. Đại Châu dừng ra luật kỳ, sớm tại các nàng sau lưng thủ, chỉ chờ trước giải quyết Tam hoàng tử. Hoa Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, "Nhị hoàng tử, chớ quên, phía trước bổn cung chính là đã cứu nhị hoàng tử một mạng." Gia Luật Kỳ cao lớn thân ảnh từ bụi cây ngồi dậy, lập tức che lại các nàng trên đỉnh đầu dương quang, nhưng lúc này giống như là bổn vương cứu nương nương mệnh, không có nhị hoàng tử, bổn cung cũng có thể chạy đi. Nương nương hảo cuồng vọng khẩu khí, Ra luật kỳ chuyên chú ánh mắt, dừng ở nàng nho nhỏ không chớp mắt cái trên đầu, mỗi lần chỉ cần nhớ tới lần trước ở khu vực săn bắn trùng sai thất cơ hội tốt, đều tâm ngứa khó nhị. Ai không biết, nương nương đối với thiên hạ rất quan trọng, ai bắt lấy nương nương, tương đương bắt được một hai ngày hạ. Hoa tịch nhan phát ra một chuỗi cười nhẹ, bổn cung nhưng thật ra không biết nguyên lai chính mình có thể để một hai ngày hạ. Minh Hải Đại Sư không phải tới đi tìm nương nương sao. Thấy nàng trên mặt hiện lên một kia giật mình nghi, ra luật kỳ chép miệng, này tin tức tuyệt đối là sẽ không sai. Bùn vương hướng yêu quái các chủ thảo mua tin tức. Một không chín bắt người. Cái kia bắt quái vương không có việc gì nơi nơi bán tin tức, bất quá, nghe nói này vốn dĩ tức là hắn công tác. Đến nỗi kia Minh Hải Đại Sư, nói chẳng lẽ là Mẫn văn tĩnh. Minh Hải Đại Sư là người, hoa tịch Nhan là chưa bao giờ có nghe nói qua như vậy một người. Chỉ phải do xét hạ này đầu đại châu rừng. Người thuyết Minh Hải Đại Sư tới tìm bổn cung, bổn cung như thế nào đối này một chút ấn tượng đều không có. Ra luật kỳ bởi vì nàng này thập phần cắn định ngữ khí, tự tin tràn đầy mảy thượng xẹt qua một đạo do dự, yêu quái các chủ sẽ không bán cho bổn vương tin tức giả. Chẳng lẽ là, nương nương không biết Minh Hải Đại Sư? Buồn cười, Minh Hải Đại Sư danh khắp thiên hạ, bổn cung như thế nào khả năng không biết? Hoa tịch nhan biểu tình tự nhiên. Tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn lộ ra chính mình lỗ hồng. Gia luật kỳ nghe nàng nói như vậy giống như cũng là không sai, bởi vậy bị nàng thiết bao rơi vào đi, chính mình đều bị chuyển hôn mê. Lý lệ hoa lúc này ở hoa tịch nhan trong lòng ngược giật giật. Hoa tịch nhan biết, chẳng sợ nàng hiện tại đã tỉnh, hai người tưởng từ này nhóm người trong tay chạy đi tuyệt đối không dễ dàng. vu Thủy Long cùng ba cách từ hà bờ bên kia đi rồi qua đi, đi đến gia luật kỳ trước mặt hành lễ, nói, nhị hoàng tử tính toán xử trí như thế nào nương, nương. không phải có cái dương sao thỉnh nương nương ngồi vào trong dương vận hồi đại huyên tuy rằng đường xá gian khổ chút chính là bổn vương tưởng mời nương nương đến một lần đại huyên tâm không có biến gia luật kỳ thô dày giọng nói hiện giờ tựa hồ trở nên nho nhã lễ độ đối hoa tịch nhan nói hoa tịch nhan thâm trầm mà nhìn bọn họ ba cái các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ bổn vương tư mộ nương nương đã lâu gia luật kỳ đột nhiên ở nàng trước mặt quỳ xuống tay che ngực tỏ vẻ thành tâm thanh ý hoa tịch nhan cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống không thể nghi ngờ lý lệ hoa bởi vì đại châu dừng lời này lại bị dọa hơn mê sợ tỉnh lại sau gia luật kỳ sẽ đem nàng trộm tới đương Lão bà bổn cung sẽ không tùy ngươi đi đại huyên ngươi không cần si tâm vọng tưởng hoa tịch nhan nói gia luật kỳ sắc mặt hơi trầm xuống đứng vậy nếu nương nương không ăn kính rượu thích gan phản rượu chỉ có thể thỉnh nương nương bó tay chịu trói ngươi cho rằng bằng các ngươi ba người có thể bắt lấy bổn cung sao hoa tịch nhan buồn cười mà đánh giá bọn họ ba cái đột nhiên nghe được nàng lời này này ba người thật đúng là có điểm sợ hãi với nàng đồng thời lui ra phía sau nửa bước chờ xem nàng có cái gì động tác đại huyên tư tế hẳn là nhất rõ ràng bất quá bổn cung có phượng ấn trong người chỉ cần các ngươi ai dám thương tổn buồn cung một phân được đến sẽ là cái gì kết quả hoa tịch nhan nói một bó ánh mắt bắn về phía vu thủy long đốt đốt tầm mắt có thể nhìn đến người cổ sống bò lên trên hàng ý vu thủy long tựa hồ càng sợ không phải nàng trong cơ thể phượng ấn du chuyển lúc mắt Hồi tưởng càng có rất nhiều hoa lê bị hắn lộng chết trường hợp. Không cần phải nói, hắn sở dĩ đi đến cái kia nông nỗi, đều là bị trước kia nữ nhân này bước ra tới. Nhị hoàng tử, chúng ta vẫn là trệt đi. vu Thủy Long dỗi tay ngăn lại ra luật kỳ, trầm giọng nói. Ba cách cao kêu một tiếng, tư tế đại nhân. Khẩu khí tất cả đều là không thể tin tưởng. Mắt thấy hoa tịch nhan tuy rằng luôn miệng nói nàng trong cơ thể có phượng ấn, nhưng là, minh bãi là tay không tức sát. hơn nữa hoa tịch nhan bên cạnh còn có một cái mềm yếu quận chúa có thể cho bọn hắn đương còn tin uy hiếp hoa tịch nhan như thế nào tưởng hoa tịch nhan tuyệt đối là hoàn cảnh xấu chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố như vậy cơ hội tốt nếu lại bỏ lỡ lần sau tuyệt đối sẽ không có gia luật kỳ đồng dạng là cực kỳ không vui mà khơi mào thô nùng mày nhìn mắt vu thủy long buồn vương cũng không biết tư tế đại nhân nguyên lai là nhát như chuột người không bản quan nếu đều dám trộm chạy đến đông lăng tới thấu một chân Lại như thế nào là nhát như chuột? Vũ Thủy Long nói, bản quan hẳn là cùng nhị hoàng tử cùng với ba cách nói qua, lần này bản quan tới, đúng là bởi vì nghe nói quốc vương ban thưởng. Tưởng trước lấy về miếng đất kia, lại xem cái nào chủ tử càng thích hợp bản quan, cho nên, bản quan ngay từ đầu cũng là đều đem tiền đặt cược đều áp ở nương nương trên người. Nguyên nhân chính là vì như thế, bản quan đến giờ này ngày này, thập phần rõ ràng một sự kiện, tuyệt đối không thể cùng Đông Lăng Hoàng hậu là địch. Cho dù là cùng đông lăng thiên tử là địch cũng không cần cùng đông lăng hoàng hậu là địch Hoa tịch nhan dương dương mi Có phải hay không nên khen hắn lời này khen tặng đến hảo Vu thủy long rừng ở trên người nàng ánh mắt lại không phải sợ hãi hoặc là sợ hãi Mà là, không tha, như là muốn cắt thịt dường như Cảm giác được đồng dạng tâm cảnh gia luật kỳ hướng trên mặt đất phỉ nổ một ngụm Như bây giờ thả nàng, tương đương với hướng chính bọn họ trên người cắt thịt Bởi vì đây là ngàn năm một thừa cơ hội Về sau tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội như vậy cho bọn hắn. Mà chỉ cần bọn họ thật đem nàng trả hồi đại huyên, lợi thế nắm ở bọn họ trong tay, cùng Lê Tử mặc đàm phán sắp tới. Nhưng là, cùng nữ nhân này tiếp xúc rất nhiều lần về sau, bọn họ rõ ràng hơn một chút chính là, nữ nhân này tuyệt đối chọc không được. trong nói, về sau sẽ là cái dạng gì kết cục, chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy mất nhiều hơn được. Nhị Hoàng Tử ba cách thất thanh Chỉ thấy gia luật kỳ trầm trọng mà xoay người. Phất Bảo rời đi, Hoa Tịch Nhan đi phía trước đi rồi. Vu Thủy Long đi theo gia luật kỳ phía sau, ba cách tả hữu nhìn nhìn, không lựa chọn, chỉ có thể khó thở giống nhau, vội vàng đi theo thượng chủ tử. Thấy bọn họ ba người càng đi càng xa, tựa hồ là biến mất ở trong rừng cây. Hoa Tịch Nhan lại là bởi vì bọn họ vài người xuất hiện, có thể kết luận hoàng đế săn thú phạm vi hẳn là ly nơi này không xa. Dung Sức chụp lòng kẻ dưới này Lý Lệ Hoa. Lý Lệ Hoa từ sâu kín trung mở mắt ra, Hoa tịch nhan lạnh lùng nhìn xuống nàng một đôi mắt, làm nàng như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bò lên, kinh sợ mà ở hoa tịch nhan trước mặt quỳ xuống, thỉnh nương nương thứ tội. Làm thân nữ, vốn nên từ nàng ra mặt bảo hộ hoa tịch nhan, kết quả nàng tham sống sợ chết, vẫn luôn ở hoa tịch nhan trong lòng ngược giả chết. Hoa tịch nhan thấy nàng toàn thân run run đến giống gió thu lá rụng, xem nàng tuổi kỳ thật còn nhỏ, ở vừa rồi kia trận không có đương phản đồ đã thực hảo, bất quá, đồng thời chứng minh này quận chúa chỉ là cái phạm Một cái hết sức bình thường phàm nhân, so với Lê Quý Giao, đương nhiên không thể ngang nhau mà ngữ. Đứng dậy đi. tình điểm sức lực. Muốn đi ra nơi này phương cũng không dễ dàng. Hoa tịch nhan vì tiết kiệm khí lực, đều lười đến nói nàng nhiều một câu. Lý lệ hoa khái khái đầu, lại ngồi dậy. Bốn phía, tất cả đều là núi non trung điệp, nhất thời, thật không biết hướng nơi nào chạy hảo. Hoa tịch nhan là tưởng kia đuổi theo nàng Lê Quý Giao sẽ là chạy tới chỗ nào. Chỉ có thể hy vọng kia cô gái nhỏ chính mình phóng thông minh điểm, cho chính mình tìm điều sinh lộ chạy nhanh chạy đi. Đứng lên, toàn thân ngâm qua suối nước quần áo bị gió lạnh một tuổi, lạnh căm căm không phải bình thường rét lạnh. Tìm khối địa phương, đem quần áo lộng làm. Hoa tịch Nhan nói. Lý lệ hoa gật gật đầu, đứng dậy đi theo nàng mặt sau đi. Lại đi đại khái mười trượng xa khoảng cách, có thể nhìn đến có cái sơn động. Vì thế, hai người lộng chút tuổi lửa xây lên, hoa tịch Nhan noi theo cổ nhân đánh lửa. lộng hảo một thời gian, mới có một chút hỏa tình xuất hiện. Đống lửa bốc cháy lên sau, hai người ngồi vây quanh ở đống lửa biên, nướng bờ bờ cửa quần áo. Lý Lệ Hoa hít hít mũi, đại khái là muốn khóc ở nàng trước mặt lại không dám khóc. Hoa Tịch Nhan tưởng, nếu nàng thật là dám khóc nói, chính mình sẽ chịu nàng một ba. Hiện tại khóc cái gì khóc, nào có sức lực khóc. Chờ quần áo nướng đến không sai biệt lắm, bụng lại đói bụng. Hoa Tịch Nhan đi đến cửa động, nhìn nhìn thiên. Trong núi thời tiết vốn là thay đổi trong nháy mắt. Ban ngày ban mặt, giống như đều phải hạ khởi mưa to. Lúc này, trong núi đột nhiên vang lên hổ gầm. Thanh âm này, cùng ba cách phát ra hổ gầm giống như không sai biệt lắm. Hoa tịch nhan mặt mày một túc. Biết, không ngừng tam hoàng tử, sợ là liền đại huyền quốc vương đều không muốn buông tha nhị hoàng tử mệnh. Cùng này ra luật kỳ tiếp xúc quá vài lần lúc sau, hoa tịch nhan lại tưởng, nếu đại huyền thật là bị này đầu đại châu rừng ngồi trên vương vị, chưa chắc không thể. Bởi vì này đầu đại châu rừng ít nhất hiểu được lượng sức mà đi, sẽ không lại dễ dàng tưởng khiêu khích đông lăng. Đương nhiên, nàng hoa tịch nhan sẽ không ngốc đến thật là cắm vào bọn họ đại huyên người chính mình bên trong tranh đấu chúng tưởng giúp ai một phen. Tiếng võ ngựa, nhỏ vụn tiếng võ ngựa, như là mấy giảm xa, yêu cầu thực cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy. Nhưng là hoa tịch nhan biết đây là một cơ hội, nói không chừng cái kêu hoàng gia quý tộc săn thú ở gần đây. Không cần nghĩ nhiều, hoa tịch nhan quyết định chiều xuất hiện thanh âm địa phương đi đến Lý lệ hoa vẫn như cũ đi theo nàng mặt sau, bởi vì không có hoa tịch nhan ăn qua khổ, mảnh mai thiên kim chi khu, đối với loại này đói bụng còn muốn lặn lội đường xa lữ trình, hình cùng vì thế luyện ngục đi đường. Đi vài bước xuyên vài bước, đầu váng mắt hoa, muốn té xỉu. Chỉ là, hoa tịch nhan sợ là quay đầu lại đỡ nàng một phen ý niệm đều sẽ không có. Hai người vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Dịch phong được đến tin tức, vội vã xuất đội đuổi tới trại nuôi ngựa khi, trại nuôi ngựa bên trong rối loạn. đã tiệm gần bình ổn nhưng là hoa tịch nhan cùng hai vị quận chúa xác thật là chạy ra trại nuôi ngựa chưa về liêu cô cô khóc đến hốc mắt đều đỏ này hoa tịch nhan nếu ra điểm cái gì vấn đề nói các nàng này nhóm người toàn bộ đều đến bị chém đầu dịch phong hỏi tiểu ngũ đâu cũng là nay tiểu ngũ không phải đi theo hoa tịch nhan bên người bên người hộ vệ sao tiểu ngũ là trước tiên tìm con ngựa truy chủ từ đi bất quá trên đường hoa tịch nhan có cho hắn đánh quá tín hiệu muốn hắn bảo vệ tốt lê quý giao bởi vậy ở lê quý dao ở trên lưng ngựa thiếu chút nữa chăn lang phát cực khi tiểu ngũ đành phải ra tay cứu người như vậy lê quý dao là cứu tới mà hoa tịch nhan kia đầu manh mối tắc chặt đức tiểu ngũ giết tập kích lê quý dao lang lúc sau tính toán trước đem lê quý dao mang ra này phiến cánh rừng lê quý dao lại không thuận theo thế tất muốn tìm được hoa tịch nhan mới thôi vì thế hai người cũng là hướng có tiếng võ ngựa xuất hiện địa phương đi đến tưởng viện binh bọn họ không biết chính là săn thú đội ngũ đã đều rối loạn nghe nói có ngàn năm khó được một ngộ yêu hồ xuất hiện mỗi người tranh nhau muốn bắt hoàng đế đều hứng thú bừng bừng mà thay kỵ trang lao tới đến tiền tuyến chuẩn bị chảo này yêu hồ nay không phải bình thường yêu hồ gọi là hỏa hồ Hỏa hồ vì ngàn năm tu luyện thành quả linh sủng một ngụm hỏa nhổ ra có thể so với hỏa long có thể càn quét một tòa thành thị các đại nhân đều bởi vì này hỏa hồ một đám hương phấn đến giống tiêm máu gà hai vị tiểu hoàng tử dừng ở phía sau đạo có chút không biết theo ai, dựa theo hoàng đế phân phó, hoàng tử an nguy vì đệ nhất, nay hỏa hồ tuy rằng là hảo, nhưng là muốn bắt này hỏa hồ đồng dạng thập phần khó giải quyết, phi người bình thường có thể tới gần, nói không chừng không bắt được khi hỏa hồ kia một ngụm hỏa trước đem người đốt thành hơi than, cho nên cái này tính nguy hiểm cực cao nhiệm vụ, hoàng đế là tuyệt đối sẽ không cho phép hai cái tiểu hoàng tử tham dự, hai cái tiểu hoàng tử không thể đến trước nhất tuyến đi săn thú, chỉ có thể tại hậu phương chậm rãi chuyển động. ngẫu nhiên cầm lấy mũi tên đối một ít tiểu động vật luyện luyện biêng ngắm Liên lần đầu tiên tới săn thú tiểu mục mục đều cảm giác sâu sắc không thú vị cùng nhàm chán này đánh một con thỏ con sách trở về cấp nương nhìn không biết hoa tịch nhàn có thể hay không cười chết bọn họ hai cái là ai phía trước ở nương trước mặt khoe khoang rằng sẽ đánh một bàn lớn thịt trở về cấp nương ăn tiểu thái tử gia cũng cảm thấy này hỏa hồ xuất hiện không phải thời điểm ít nhất không nên ở bọn họ hai huynh đệ lần đầu tiên lên sân khấu bộc lộ quan điểm thời điểm xuất hiện như thế rất tốt Mọi người lực chú ý toàn đến hỏa hồ trên người đi. Có lẽ hoàng đế vốn là không có trông cậy vào bọn họ hai cái tiểu hài tử đánh cái gì đại vật trở về, nhưng là, tiểu thái tử ra cùng đệ đệ giống nhau, đều là hoài hùng tâm tráng trí xuất phát. Mắt nhìn, đi theo bọn họ một đám tiểu công tử, có nước ngoài sứ thần mang đến hài tử, cũng có đông lăng trong hoàng tộc bản thân một ít hoàng thân quốc thích hài tử, cùng với đại thần hài tử. Bọn họ đều không phải hoàng tử, không có hoàng đế đặc biệt đãi ngộ, không cần thế nào cũng phải dừng ở mặt sau có thể ném roi ngựa theo đuôi đại nhân đến phía trước đi nhìn một cái náo nhiệt đều hảo. Nguyên nhân chính là vì hỏa hồ xuất hiện cơ hội, này đó tiểu công tử được đến có thể siêu việt hoàng tử kỳ ngộ, một đám tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chứ bỏ một ít bản thân trời sinh nhát gan, gan lớn một chút, đều mang theo già phó đi phía trước vọn. Tiểu thái tử ra đảo không sợ chính mình như thế nào, sợ nhất chính là lần đầu tiên lên sân khấu đệ đệ. Đệ đệ này tới săn thú, ở trước mặt mọi người còn không tính chính thức bộc lộ quan điểm Chỉ có chờ đến tế tổ thời điểm, đệ đệ ở công chung trước mặt lấy ra chính mình con mồi thời điểm. Đến lúc đó, ba cánh cùng vương công quý tộc sẽ như thế nào đối đãi cái này mới tới nhị hoàng tử, vừa xem hiểu ngay. Tiểu thái tử ra sợ tiểu mục mục lòng tự trọng bị thương. Bởi vậy cùng lâm kỳ thương lượng, ít nhất đến làm tiểu mục mục đánh tới đầu đại điểm động vật trở về. Tiểu mục mục là muốn đánh đầu đại con mồi trở về, bởi vì chính hắn muốn ăn thịt. Nhưng là, đứa nhỏ này đối thắng bại một chút đều không bướng bình, nghĩ, lại không được không thiệt ăn ăn màn thầu cũng có thể dù sao hắn cũng thích ăn màn thầu chờ đồ chay cho nên đâu ở thấy tất cả mọi người hứng thú hừng hực chạy đến phía trước đi khi đứa nhỏ này phạm nổi lên lười kính tiểu mục mục ghét nhất cùng người khác tranh gì đoạt gì trừ bỏ ăn cơm khi cùng heo con đoạt tan ngoại lệ hoa mục dung từ nhỏ hắc mã trên lưng lưu xuống dưới theo đôi bàn nhỏ dọa nhảy dựng vội vàng tiến lên đi dịu hắn tiểu chủ tử ngươi đây là muốn làm sao thường đi tiểu nguyên lai là muốn như xí Ban nhỏ mang theo hắn muốn tới cái kia hoàng gia buồn cầu đi tiểu. Hoa mục dung không cần, muốn vào trong rừng đi ngoài. Trên thực tế, đứa nhỏ này là học chính mình kia nương, bỏ đến trên cây nhắm mắt lại đánh một cái ngủ gật nhi lại nói. Mị mị đôi mắt nhỏ trâu, tả hưu tìm kiếm kia cây nhất thích hợp ngủ đại thụ khi, tiểu lỗ mũi giống như nghe thấy được một cổ mùi hương, có ăn ngon thiêu gà. Cái gì? Ban nhỏ đối ăn hưu giác khẳng định không có tiểu tham ăn nhanh ngại. tiểu chư ni ni đồng thời từ nhỏ mục mục trong lòng ngực chui ra đầu dưa lỗ mũi cùng tiểu chủ tử một khối ở trong không khí ngửi tìm kiếm thiêu gà hương vị có thể nói này tiểu tham ăn nhóm nghe thấy tới đồ ăn đó là so với kia chút các đại nhân nghe nói hỏa hổ càng giống đánh toàn thân máu gà ban nhỏ chưa phục hồi tinh thần lại khi chỉ thấy hai chỉ tiểu tham ăn chợt lưu nháy mắt bay đi ra ngoài sẽ không nhi ở trong rừng không ảnh chụp ảnh cái thứ nhất phản ứng lại đây liều mạng truy đều đuổi không kịp trong núi bí cảnh mây trắng giống như tiên nữ cạp váy vờn quanh xanh biết sườn núi người đi ở trong đó giống vậy đạp đám mây hai quả bay nhanh tấm ảnh nhỏ giống như đạn tháo từ lượn lợn như yên vân chúng bắn ra tới thẳng đến đến trung gian kia chỉ bị nướng đến tiêu ngoại nộn tiêu gà trước mặt tiểu chư ni ni là một cái bùm, từ không trung rơi thẳng đến tiêu gà mặt trên cùng tiêu gà một khối bị hỏa nướng đều khó để nó mánh chảy nước miếng heo miệng bốn con móng heo gắt gao ôm lấy tiêu gà như là ôm trên đời nhất quý giá bảo vật giống nhau mỹ thức khó tìm Đối tiểu tham ăn nhóm tới nói, một đạo mỹ thực, so hoàng kim càng trọng, cái gì đều so ra kém. Không thể nghi ngờ, nay chỉ ôm thiêu gà chết sống không bỏ thậm chí tưởng cùng thiêu gà một khối chết ăn tướng, là đem đống lửa biên một lớn một nhỏ hai chỉ động vật kinh hách không nhỏ. Tiểu tham ăn nhóm trong mắt chỉ có mỹ thực, nào còn lo lắng cái khác. So heo con chậm một bước đến một mục, mục vươn tay dùng sức miết chính mình tiểu chư, "Nini, mau phóng chân." Tiểu chư Nini chít chít hừ hừ, heo nha hương thiêu gà thượng bắt đầu cắn. Không thể phóng, một phóng này thiêu gà toàn tiến tiểu chủ tử trong bụng. Không cần, tiểu mục mục gấp đến độ đem thiêu gà cùng tiểu trư một khối hướng lên trên đề, cầm xuyên qua quá thiêu gà gậy gỗ, dùng sức ném, muốn ném rất ở thiêu gà mặt trên giống con kiến đại quân sẽ không nhi có thể ăn luôn hơn phân nửa thịt gà tiểu trư, cùng với chính là một chuỗi tiểu tham ăn thét chói thai, Nini, ngươi chửa chút cho ta, bằng không ta đem ngươi làm thịt. Nghe được tiểu chủ tử muốn tể chính mình, tiểu trư Nini rốt cuộc có kiểm nhận liễm. tự động tự giác thối lui đến thiêu gà một nửa đường danh giới thượng, "Ân, một nửa là của ngươi, một nửa là của ta. nay con kém không nhiều lắm. Hoa mục Dung lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, mùi ngon ăn xong rồi một nửa kia thiêu gà. Hai chỉ tiểu tham ăn giống đói chết quỷ giống nhau gặp mỹ thực, hoàn toàn liền đã quên này thiêu gà chủ nhân ở bên cạnh nhìn bọn họ hai chỉ. Nói đến này thiêu gà chủ nhân, một con đại một con tiểu, xem ra như là đối mẫu tử, hai chỉ đều là toàn thân như hỏa lông tóc. Đỏ bừng đỏ bừng trường mau phát giống nở rộ ngọn lửa hoa, lớn lên là hoàn toàn tương tự một lớn một nhỏ hồ ly mặt. Hai cái đuôi thật dài, giống như đại cây trổi, ở trên cỏ giống điều cẩu giống nhau chụp đánh. Chúng nó nhìn hai chỉ tiểu tham ăn ăn gà nướng biểu tình, mặt lộ vẻ giật mình nghi. Nương! Tiểu nhân hỏi đại, bọn họ không có cơm ăn sao? Đại hồ ly lắc đầu, không giống đi. Chỉ cần xem tiểu mục mục trên người xuyên y di phục là từ cao quý lụa bố làm thành. Như thế nào xem đều không giống như là bình thường sẽ bị đói bụng hải tử. Hơn nữa, đứa nhỏ này trên người phục sức. Đại hồ ly trên mặt sẹt qua một đạo quang. Tiểu mục mục ăn không sai biệt lắm, vô vô ăn căng bụng khi, đồng nhiên nghe bên trái truyền đến một nữ tử thanh âm. Điện hạ uống trà sao. Hai chỉ tiểu tham ăn đồng thời sửng sốt, đầu đồng loạt hướng bên trái vọng qua đi. Thấy là một người khuôn mặt rào hảo nữ tử, xem ra cùng nương không sai biệt lắm tuổi tác, xuyên yêu diễm váy đỏ. Đuối tóc thượng cắm một chi hồng bảo thạch bảo thoa. Ở nàng bên cạnh, một người năm sáu tuổi tiểu công tử, ăn mặc lửa đỏ quần áo, bên hông đeo đai ngọc trung gian, đồng dạng được khảm viên rực rỡ lung linh hồng bảo thạch. Nữ tử lớn lên là như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên, tiểu công tử cũng là lớn lên thập phần đẹp, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác. Một lớn một nhỏ, quanh thân đẹp đẽ quý giá, tại đây bị đám mây vờn quanh sân gian, giống như thần tiên giống nhau phiêu dở Tiểu mục mục không nhớ rõ này hai mẹ con là cái gì thời điểm xuất hiện ở chính mình bên người. Cái mũi nhỏ hít hít, là ngửi được nàng kia trong tay trung trà phát ra tới trà hương. Thơm quá, không biết là cái gì trà, chưa bao giờ có ngửi qua như thế hương trà. Đây là cái gì trà? Tiểu mục mục hỏi. Heo nha lôi kéo một khối thiêu gà tiểu chư ni ni mị mị heo mắt. Váy đỏ nữ tử cười nói, điện hạ tưởng uống nói, thần thiếp này ly nhường cho điện hạ nhấm nháp chính là... Tiểu tham ăn đối có thể ăn đồ vật đều là không có sức chống cự, vươn kia chỉ tay nhỏ, vừa muốn tiếp nữ tử đưa qua chung trà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu chư Ni Ni nhảy dựng lên, từ thiêu gà trên người bổ nhào vào kia chung trà, tiểu chư để một đá, nhẹ nhàng đem chung trà cùng nước trà đá vào đống lửa. Nữ tử nghe tiếng mà biến, kia ăn mặc lửa đỏ áo choàng tiểu công tử như là đã chịu kinh động, sợ hãi khi trốn vào nữ tử sau lưng. Tiểu chư Ni Ni lộ ra sắc bén heo nha, này hai chỉ yêu tinh. Cũng không ngắm lại, đây là ai chủ tử, dám làm cho nó mặt xử quỷ kế. Nini. Tiểu mục mục như là lần đầu tiên thấy chính mình linh sủng có như vậy đáng sợ biểu tình. Tay nhỏ vô vô heo con đầu, ngươi có phải hay không khí nàng chỉ cho ta trà uống chưa cho ngươi trà uống. Lời này, làm ở đây vô luận người hoặc là động vật, trên mặt đều hiện lên một mặt biến yếu. Tiểu chư ni là đỡ chán đầu, hắn này chủ tử, không biết là thật khờ vẫn là giảng ốc. Lửa đỏ nữ tử một trận cười to, cười không thể ngưỡng. dấu ở nữ tử phía sau lửa đỏ tiểu công tử đều mị nheo lại lửa đỏ tiểu đồng vươn cái lươi tiêm liếm liếm khỏe môi đứa nhỏ này nhiều đáng yêu làm người nhịn không được muốn ăn đối này tiểu chư ni ni thử khai heo nha quanh thân phát ra một đạo sắc bén lệ khí thấp thấp một tiếng heo giống làm nữ tử cùng tiểu công tử đều lui về phía sau nửa bước trong núi đông nhiên vang lên một đạo giã thu rít gào chấn đến này vờn quanh sườn núi đám mây đều truy đổi mà chạy nữ tử kiều dung hơi hơi vừa nhíu Hình như có vài phần khinh thường cùng bất đắc dĩ, người này mỗi năm đều vào núi, năm nay lại là muốn đem trong núi đại vương đều rào tỉnh. Làm hại lão nương không có biện pháp, muốn dịch qua. Người là ai? Tiểu mục mục rốt cuộc thật không như vậy ngu đần, nghe nữ tử như vậy vừa nói, khẳng định là lai lịch bất phà người. Nữ tử triều mục mục hành lễ, điện hạ, tiểu nữ tử tại gia tộc xếp hạng đệ tam, nhân xương tam nương tử. Hôm nay may mắn cùng đông lăng hoàng tử tương ngộ, bản nhân đưa hoàng tử giống nhau tạ lễ đi. Tạ lễ. Tiểu mục mục tưởng, hắn đều ăn nàng thiêu gà, kia chỉ thiêu gà hẳn là nàng không sai đi, hắn cũng chưa cấp ngân lượng ăn không trả tiền nàng thiêu gà, nàng thế nhưng muốn còn cho hắn tạ lễ. Lửa đỏ nữ tử thần bí mà cười, tùy tay nổ xuống nhi tử trên đầu một cái tóc, phóng tơi chính mình trong lòng bàn tay, nháy mắt khắc biến thành một cái lửa đỏ hồ ly mao. này hồ ly mao ở nàng lòng bàn tay bị lưu quang bao vây lấy chuyển động vài vòng lúc sau, hóa thành một cái xinh đẹp hồ ly vây cổ. tiếp theo nữ tử hướng một mục trên cổ một lóng tay kêu mỹ lệ hồ ly vây cổ bao lấy tiểu một mục tiểu cổ có này hỏa hồ hồ ly vây cổ nói vậy hoàng tử ở khu vực săn bắn thượng sẽ trở thành nhất chịu chú một người nữ tử nói xong hướng về phía tiểu chư ni ni cung kính con người mang theo nhi tử ở một đoàn vòng sáng chung như hóa thành đoàn mây khói sẽ không nhi biến mất đến vô tung vô ảnh hoa mục dung tay nhỏ sờ ở trên cổ này hồ ly mao thượng vuốt hảo mềm mại thật thoải mái hơn nữa thức ấm áp như là ở gió thu tùy thời mang theo chỉ tiểu bếp lò giống nhau. vì thế tiểu một mộc tưởng nàng kia nên thật tốt ta, làm hắn ăn vụng thiêu gà không nói, còn đưa cho hắn đổ vật tiểu chư ni ni thu hồi tiểu chư nha chít chít hừ hừ. bất quá là điều hồ ly mao hừ này nữ yêu tinh tính toán tỉ mỉ, biết hắn chủ tử chưa thông suốt, lại là đưa điều hồ ly mao liền tính toán xong việc, cảm tạ hắn chủ tử không giết tri ân. theo kia đối kỳ dị mẫu tử biến mất, vờn quanh ở trong núi đám mây tản ra con đường. Lâm Kỳ mang theo chụp ảnh, chạy ra khỏi vân đoàn, tới mục mục bọn họ nơi địa phương. Đầu tiên nhìn thấy tiểu mục mục bình an không có việc gì, chụp ảnh cảm giác chính mình trái tim đều thiếu chút nữa bãi ngừng. Nhị hoàng tử. Lâm Kỳ liếc mắt một cái, thấy mục mục trên cổ vây bọc hồ ly mau, anh định ánh mắt níu lại, lộ ra vài phần nghi ngờ. Nga, đây là có người đưa ta. Người kia là người hảo tâm, sợ ta đánh không đến một con con ngồi không hảo báo cáo kết quả công tác, nói làm ta mang thứ này cấp thánh thượng cùng mọi người xem. Hoa Mục Dung nói, vừa nói vừa vớt hồ Li Mao, chỉ biết ăn tiểu tham ăn đều biết, thứ này là thứ tốt, đương nhiên không thể tùy ý bắt lấy tới. Chụp ảnh ánh mắt giống cái đinh giống nhau tỏa định hắn trên cổ hồ Li Mao, trong mắt kinh ngạc không thể miêu tả. Thứ này, cao quý tiên khí rực rỡ lung linh, người xem chói mắt, hay là, là kia trong truyền thuyết hỏa hồ lưu lại đồ vật. Nếu hỏa hồ thật là ở tiểu mục mục xuất hiện nơi này trải qua, như vậy phía trước những người đó truy lại là cái gì sao đồ vật? Trong núi từng trận dích đảo. chứng thực trong núi còn có khổng lồ cự thú nghĩ đến kia hỏa hồ nói đến ai trọc sơn đại vương hại đến hỏa hồ đều đến chuyển nhà tiểu chư ni ni mị khẩn heo mắt chẳng lẽ tại đây trong núi cư nhiên còn là cái gì tả vật sao hỏa hồ vì ngàn năm yêu hồ cũng chính cũng tà tức là nói hỏa hồ là có thể làm tốt sự vẫn là chuyện xấu muốn xem thu lưu hỏa hồ chủ tử là tốt là xấu cứ như vậy này hỏa hồ không tính yêu quái hướng về phía tần vương lý mạc đình tuấn nhan thượng đánh tới từng đợt lệ khí Là giống xương đen giống nhau đồ vật, thuyết minh bọn họ truy tung đến này chỉ thú vật tuyệt đối không phải hòa hổ, mà là chân chính yêu thú. Yêu thú thị huyết, chỉ ăn người, là không hơn không kém người thiên địch. Nhưng là, Lý Mạc Đình nhớ rõ sách sử thượng ghi lại, yêu thú sớm tại ngàn năm tiền nhân loại tổ chức đại diện tích bao vây tiêu trừ trùng, bị người cơ hồ tiêu diệt đến sạch sẽ. Ngẫu nhiên có một ít đảo vong tiểu yêu thú, bởi vì yêu lực lớn giảm, căn bản không thể cùng người chính diện đối kháng, bình thường gặp được người. Đều phải sợ đến chết khiếp. Nào dám giống như vậy đối người chính diện khiêu chiến. Cho nên, có thể tàn lưu xuống dưới. Hơn nữa có thể có như vậy bằng đại khí thế yêu thú. Chỉ có thể là nào đó bụng dạ khó lường người cố ý quyển dưỡng ra tới. Vương ra. Bên cạnh hắn chết vệ ở hắn chu vi thành một cái chặt chẽ vòng đây. Mắt thấy này quái vật còn không ngừng một con. Là tổng cộng ba con. Ba con to lớn đầu. Giống như to lớn đầu hổ. Từ trong bóng tối như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ vương ra. muốn giết hắn tần vương tốt nhất cơ hội chẳng lẽ là ở tây tần ngoại bởi vì ai đều biết nếu ở tây tần nội dám đối với hắn tần vương động thủ nói chỉ bằng hắn tần vương cùng với hắn mẫu hậu lực lượng đều đủ để điên đảo rất hiện tại tây tần vương triều hiện giờ ở tây tần thái tử vị ngồi người cũng bất quá là hắn tần vương ngầm đồng ý con rối có thể nói ở tây tần hắn tần vương là một tay che trời thật không có người dám cùng hắn tần vương chính diện đối nghịch đến nỗi tiểu nhân tác loạn rốt cuộc thế lực không đủ chỉ có thể là trong ngoài cấu kết những người đó tưởng hắn chết nói là tây tần nội không bằng nói là tây tần ngoại ước gì hắn sớm một chút chết vì thế dùng thuật từ hắn sinh ra bắt đầu phong bế mắt đơn giản là kia nhất tộc sớm đã bói toán ra hắn tần vương sẽ đối bọn họ kia tộc mang đến uy hiếp tây tần cùng tây thật giống vậy đông lăng cùng vân tộc nhưng mà bất hạnh chính là không biết cái gì thời điểm khởi tây tần cùng tây thật thành trở mặt thành thủ tỷ mọi huynh đệ cho nên hắn thường xuyên lẻn vào đông lăng vì cũng là từ đông lăng cùng vân tộc nơi này thảo kinh Muốn biết, muốn biết, như thế nào mới có thể làm Tây Thật cùng Tây Tần, giống Đông Lăng cùng vân tộc giống nhau, một lần nữa trở thành hảo huynh đệ. Nhưng mà, nói vậy Tây chân Nữ Hoàng Giờ khắc này là tức giận đến muốn chết. Bởi vì, Tây Thật Hoàng Nữ không có có thể thành công đạt được Đông Lăng Thiên Tử, mà là làm hắn Tây Tần tương lai sẽ trở thành quốc quân Tần Vương, đi vào Đông Lăng hoàn thành Tây Tần cùng Đông Lăng liên hôn. Hắn Tần Vương ở Đông Lăng nơi này, không ngừng tìm được rồi cường hữu lực liên minh, hơn nữa, được đến một bó tình yêu dương quang. chiếu sáng hắn vốn di chỉ có thể nhìn đến hắc cá mắt. Chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn toàn thân đều là lực lượng. Rút ra thân bội bảo kiếm, hướng kêu ba con hắc cám đầu hổ, toàn giết. Là, Tây Tần chết vệ cùng kêu lên trả lời. Đồng thời, ba con hát hổ, một con đều có mười tới trượng cao thể tích, nhằm phía Tây Tần người. Sơn thể chấn động, sơn hổ dít gào, từng viên đá bởi vì chấn động mà từ vách núi rơi xuống, lý lệ hoa ngửa đầu, chỉ nghe thấy kia dã thu từng đợt giống giận đều toàn thân ngăn không được phát run hoa tịch nhan ngưng mi nghe thanh nhầm kia tựa hồ ly các nàng nơi này không xa vì thế các nàng tựa hồ hẳn là tìm một chỗ trước trốn một trận xem tình huống đẩy ra lùn cây khi chỉ nghe một chuỗi nhỏ vụn du chậm tiếng vó ngựa phục thất eo. hai thất màu nâu con ngựa sẽ không nhi chui ra rừng cây xuất hiện ở các nàng tầm nhìn cười ở trên lưng ngựa lê quý giao cảnh tượng vội vàng không ngừng giơ tay lau mồ hôi nóng nghiệm đến tột cùng người đều đi nơi nào tiểu ngũ phản ứng mau trong mắt trận lóe đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới thẳng đi đến hoa tịch nhan trước mặt quỳ xuống thần cứu giá châm trễ thỉnh nương nương thứ tội nhìn thấy hoa tịch nhan lê quý giao cơ hồ là từ trên lưng ngựa lảo đảo mà chạy xuống xuống dưới teo tẩu tẩu phát lại đây đôi tay ôm chặt hoa tịch nhan giống chỉ cô a la giống nhau treo ở hoa tịch nhan trên người lý lệ hoa ở bên ngơ ngẩn mà nhìn hoa tịch nhan dung tiểu quận chúa giống chính mình nhi tử như vậy ở chính mình trên người cọ vài cái tiếp theo kéo xuống đôi phương tây nói nhanh lên đi thôi nơi này không an toàn vừa dứt lời như là xác minh nàng dự cảm Không lồ một cổ khí lam thổi đến các nàng đỉnh đầu tán cây như là bị tể chém eo quá vài người lập tức nằm ở trên cỏ chỉ cảm thấy kia cuồng liệt phong thổi qua phần lưng giống như dao nhỏ quắt giống nhau sinh đau miễn cưỡng căng căng mí mắt hướng không trung xem một cái khi thấy như vậy ít nhất năm sáu cá nhân bị cơn lốc thổi lên trên đỉnh tiếp theo từ giữa không trung nặng nghề mà té rớt trên mặt đất theo đuôi này cổ cơn lốc cái đuôi Một con như tiểu sơn thật lớn ra thú, ra sơn gian, chân dẫm đám mây, đuổi theo một cái trên người mang huyết nam tử. Ngã trên mặt đất người dãy rủa muốn lên, Ơ, vương ra. Nghe thế thanh âm, Lê Quý Giao phịch, nhảy dựng lên. Hoa tịch nhan rảo khởi mày, tưởng cô gái nhỏ này cảm tình nói đến là đến, trong lòng chính bực nên làm sao bây giờ khi, Lê Quý Giao đã là nhảy lên một con ngựa, vừa kéo roi ngựa, kia con ngựa thẳng đến hướng cự thú cùng nam tử vật lộn địa điểm. Nương nương. Tiểu ngũ sắc mặt không được tốt xem. Này yêu quái vừa thấy, cấp bậc này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Sợ là hắn tiểu ngũ đi lên, thực mau cũng giống những người đó bị ngã xuống nửa chết nửa sống. Tình yêu gần nhất, người này đều không sợ đã chết. Hoa tịch nhan đau đầu vạn phần. Tại đây loại tình huống cản Lê Quý Giao khẳng định ngăn không được. Hơn nữa, Lê Quý Giao đều đã lao ra mấy dặm xa. Việc cấp bách, muốn chạy nhanh tìm cứu binh. lăn long lóc, từ trên cỏ bò dậy khi lại nghe ghé vào nàng bên chân lý lệ hoa run bần bật mà nói tới tới tiểu ngũ đột nhiên hướng hoa tịch nhan trên người một phát chủ tớ hai ở trên cỏ liên tiếp lăn lộn lăn vài cái vòng cũng chưa có thể chạy ra mặt sau cặp kia quái vật tầm mắt phàm vi nay quái vật nên có bao nhiêu đại chỉ có gần gũi nhìn mới có thể cảm nhận được chân chính sởn tóc gáy một khắc hai chỉ trong mắt mỗi một viên đều hẳn là có một người như vậy đại bởi vậy đương chúng nó chuyển động lên nhìn người khi giống vậy người nhìn con kiến giống nhau Hoa tịch nhan từ phổi bên trong lạnh lạnh mà chịu khẩu khí lạnh. Tiểu ngũ bắt lấy truy thủ, mu bàn tay hướng cái chán lao đem hãn, đối nàng nói, thần dẫn dắt rời đi nó, nương nương hướng trái ngược hướng chạy. Ngươi cho rằng ngươi có thể dẫn dắt rời đi nó sao? Hoa tịch nhan không cho là đúng. Này yêu quái không phải bình thường yêu quái, là có linh tính, chỉ cần xem nó đối với bên chân lý lệ hoa nhìn như không thấy. Một đôi thú mắt chỉ chăm chú vào nàng hoa tịch nhan trên người, đều biết này yêu quái hoặc chính mình có tư duy. hoặc là bị người khống chế tiểu ngũ cắn đem nha lại không được hắn chỉ có thể cầm đao tử chính mình xông lên đi cùng này yêu quái liều mạng hoa tịch nhan vươn tay một phen đè lại tiểu ngũ đầu vai tạm thời đừng nóng nảy nàng một đôi mắt như là cùng dã thú nhìn thẳng tìm tòi nghiên cứu dã thú sau lưng hắc ảnh Kia đầu hổ rõ ràng bị nàng trói mắt ánh mắt nhìn đến một tia bực bội chân trước hướng trên mặt đất bào hạ trong cổ họng phát ra một đạo gầm nhẹ khẩn tiếp thật lớn hắc ảnh hướng nàng nào tới trước mắt đó là tối sầm giống như thiên địa chi gian đều bị hắc cám che khuất bên hai tất cả đều là lý lệ hoa liên thanh thét trói thai tiểu ngũ là bị kia thú vật cự đề đảo qua bay tứ tung đi ra ngoài đụng vào trên nham thạch phun ra miệng đầy huyết trương đại tham lam thú khẩu có thể một hơi đem nàng hoa tịch nhan toàn bộ nuốt cả quả táo giống nhau nuốt đi xuống bá một chi cự mũi tên bay lại đây lấy có thể bắn thủng da luật hút quang lực đạo lại chỉ chắt ở dã thú hai mắt chi gian ra lông thượng đầu hổ bị này một mũi tên sở kinh động Nâng lên cự mắt, nhìn kia từ trong rừng cây đột nhiên chính mình chủ động đi ra ra luật kỳ Bồn vương, bồn vương không thể làm nàng ở chỗ này bị ngươi này quái vật lộng chết Đại châu rừng ra luật kỳ, nói chuyện thanh âm ở run lên Một chút cũng chưa ngày xưa khí phách, nhưng mà, cắn tự lại cắn tương đương rõ ràng Ba cách bay ra tới hai thanh đao nhọn, tuy rằng đồng dạng không thể thường cập đến kia quái vật một chút ít Lại đồng thời bước lui kia quái vật thu lui hai chỉ chân trước nửa bước dựa vào này nửa bước Hoa tịch nhan bay nhanh mà bỏ ra kia quái vật phía dưới. Không nghĩ tới, ở ngay lúc này, nàng lại đến cùng này đầu đại châu rừng kết thành đồng minh. Hoa tịch nhan chạy đến ba cách sau lưng. Phía trước, đầu hổ vây vây to lớn đầu, một lần nữa tỏa định bọn họ ba cái. Ở muốn lại lần nữa nhảy dựng lên phát gục bọn họ tam khi, đột nhiên phát hiện chính mình chân trước nâng không đứng dậy. Từ là, dã thú trong cổ họng phát ra từng đợt rít gào, rừng cây tử cây cối đều bị này rít gào đánh ngã một tảng lớn. Hoa tịch nhan cùng ba cách bọn họ, chỉ có thể là quỷ gối địa phương đem đầu ngón tay thật sâu bóp chặt ở cắt đất bên trong, bằng không sẽ thực mau bị cơn lốc thổi lên không trung. Quái thu không ngừng rít gạo, dây rua, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ. Thấy quái vật phía dưới bùn đất, biến thành một bãi nước biếc, là giống đầm lầy giống nhau cắn nuốt quái vật. Đại huyên nước thánh là yêu vật, hiện tại, đúng là yêu vật cùng yêu vật đua kình lực khí một bác thời điểm. Thao túng nước thánh vu thủy long đầy mặt đều là tái nhợt. hắn từ hắn cai trán chạy xuống tới biến thành huyết tích giống nhau quan sát thuyết minh nước thánh từ trong thân thể hắn mượn lực đã đạt tới cực hạn cơ hồ là muốn đem hắn toàn thân tinh lực bất thời giờ thấy thế ba cách vọt đi lên hai chỉ lòng bàn tay để ở hắn phía sau lưng thượng đem chính mình lực đều bại bởi hắn Thức mau ba cách mặt cùng hắn giống nhau biến thành giấy bạch mà nước thánh chỉ nuốt vào kia quái vật một nửa thân thể còn có một nửa lộ ra trên mặt đất chỉ chờ bọn họ hai cái ngã xuống đi một khắc nay quái vật một lần nữa từ nước thánh bên trong nhảy ra hoa tịch nhan nhìn ra luật kỳ từ chính mình bên cạnh nhảy dựng lên nghiễm nhiên là muốn đi chi viện vu thủy long cùng ba cách cái này làm cho nàng trong lòng bỗng dưng chỗ nào căng thẳng cảm giác là chỗ nào không thích hợp vì thế chính hướng kia ra luật kỳ hô một tiếng bấy giờ không còn kịp rồi kia đã từng từ nàng bóng dáng toát ra tới với thủy cảnh minh lúc này là từ ra luật kỳ bị ánh mặt trời chiếu kéo trên mặt đất ảnh ngược giống nhau giống mạ bọt nước sông ra Với Thủy Cảnh Minh hai tay, một con cổ tay háo chém ra đi, bay ra lục tuyến nháy mắt đánh nát tôn tử ngón tay thượng khống chế nước thánh bảo giới, một cái tay khác, thẳng trảo ra luật kỳ sau lưng ngực. Ra luật kỳ phía sau lưng, bị với Thủy Cảnh Minh năm ngón tay cắm vào, đại châu rừng hai chỉ tròng mắt đột nhiên lồi lên. Mất đi bảo giới vu Thủy Long là cả người buông xuống ở trên mặt đất. Ba cách tưởng chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể trên mặt đất bò. Mà kêu bị nước thánh vây khốn yêu quái. Từ chỉ vây khôn nó một nửa nước thánh trong đàm nhảy ra tới Tình thế tám 180 độ nghịch chuyển Mỗi người thấy như vậy một màn khi Đều tưởng cái này muốn xong rồi, toàn xong rồi Với Thủy Cảnh Minh một cái ánh mắt Như là cảnh cáo bắn về phía muốn động hoa tịch nhan Nương nương an tâm, chờ bản nhân xử lý xong nhị hoàng tử Lập tức tới đón nương nương Hoa tịch nhan vô vô đầu gối đầu đứng lên nhướng mày, ngươi xác định ngươi bắt chính là nhị hoàng tử sao Với Thủy Cảnh Minh sửng sốt hắn này ngón tay vói vào gia luật kỳ thân thể là muốn bắt ra luật kỳ bảy hồn sáu phách chính là bắt nửa ngày này đại châu rừng thân hình ngược lại là trở nên mơ hồ lên bảy hồn sáu phách lại chưa thấy được nửa điểm bóng dáng đại tư tế vương biểu tình hoảng loạn lên vội vàng mà tưởng đem ngón tay từ gia luật kỳ trong cơ thể thoát ra tới nhưng là thân hình biến thành đoàn thủy đồ vật đã là quấn quanh ở hắn ngón tay cựu long nước ao với thủy cảnh minh đầy mặt sợ hãi cựu long nước ao không phải đại viên kia yêu vật nước thánh đối ai đều sát nhưng là đối với người tình phách lại là yêu sâu sắc cho nên nay thủy là vòng quanh với thủy cảnh minh ngón tay tiêm xâm nhập đến với thủy cảnh minh thân thể bắt đầu tìm kiếm với thủy cảnh minh tình phách tìm được với thủy cảnh minh tình phách chậm rãi một vòng lay động vài cái với thủy cảnh minh mặt dạ ửng đỏ một đạo rên rỉ không thể tự chủ mà bay ra giữa môi kia niệm chính là nữ hoàng quỳ trên mặt đất vu thủy long vừa nghe đều kinh ngạc và phần cái gì thời điểm chính mình ra tổ phụ với thủy gia đại tư Tây vương thế nhưng là cấu kết tây thật sự nữ hoàng bị cửu long nước ao hiếp bước hộp ra bí mật với thủy cảnh minh thẹn quá thành giận ngón tay tàn nhẫn năm chính mình ngực tính phách, hướng về phía kia cao cao tại thượng đám mây đen đông lăng thiên tử ngươi cấp lao phu ra tới một một không thân hắn tươi đẹp không trung phút chốc mây đen răng đầy mưa to giàn rủa con ngựa ở gập gành trên đường núi chạy vội trên lưng ngựa lê quý dao nếu không nắm chặt tông ngao thực mau sẽ bị ngã xuống ngay cả như vậy nàng cũng không có làm con ngựa hạ thấp tốc độ thân thể dán ở trên lưng ngựa đầu lại hướng lên trên vẫn luôn nhìn lên đi theo mặt trên kia mặt bóng người áo choàng thượng mạ vàng chín đầu không tước giống như cao quý thanh vũ đón gió phiêu triển như là tòa tiểu sơn hắc hổ như là một ngụm có thể nuốt vào đi như vậy một con ánh vàng chim chóc chính là lại không cách nào che giấu nó trên người kim quang quang hoa muôn vàn bao phủ kia tôn quý cái này là chịu trời cao hậu ái nam tử không thể nghi ngờ cố nhiên hắn mắt nhìn không thấy nhưng là bắn đến hắn thanh bảo thượng huyết châu, không có chỗ nào mà không phải là theo thanh bảo thượng kim quang hạ xuống, là thần, đều không muốn làm cái này cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết nam tử dính lên một chút huyết tinh khí. Dựa vào càng gần, Lê Quý Giao càng là mở to chân mắt, hoặc là nói chừng mắt nhìn chừng con ngươi, hắn yêu cầu nàng bảo hộ sao. Hắn là bị kia mãnh hổ đuổi tới cùng đường mới đến nơi này sao? Giống như không thấy được. Trong tay hắn cầm ngự kiếm, nhìn như ảm đạm không ánh sáng, không thấy hiếm lạ, nhưng là. ngón tay nhanh chóng kết thành kết ấn, giống chỉ khổng lồ mạng nhện thực mau từ giữa không trung bao phủ ở thể tích khổng lồ hắc hổ hắc hổ bị mạng nhện vây khốn dãy giụa rít gạo mà kia mạng nhện ở không chút sức mẻ chi gian phát ra quang giống như lưới dao sắc bén khoảnh khắc chi gian đem bên trong yêu thú cắt thành ngàn vạn khối huyết vũ hỗn loạn huyết nhục tanh hôi từ không trung tựa như mưa to tựa hạ xuống nàng lê quý dao vừa lúc ở phía dưới không cấm phát ra nha một tiếng hô nhỏ sợ bị những cái đó thịt khối tạp chết dưới tòa con ngựa đồng thời chấn kinh dơ lên mong trước nàng nắm chặt tông mao thân thể liên tục hướng trên mặt đất chạy xuống đi xuống xong rồi nàng xem ra là té ngựa hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ là té ngựa đảo cũng hảo chỉ nghe trong núi lại vang lên một đạo hổ gầm nàng ở kinh sợ chi gian đem đầu hướng lên trên một ngưỡng thấy một khắc đầu mánh hổ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tử hổ gầm phát ra trái ngược hướng xuất hiện hai chỉ mánh chảo mang theo đoạt mệnh âm phong đánh út về phía hắn sau lưng bởi vậy hô to một tiếng mặt sau nàng thanh âm vừa ra hắn mới nhanh chóng nghiêng người né tránh có thể thấy được hắn mắt thật là nhìn không thấy đặc biệt là đối mặt như vậy dương đông kích tây địch nhân manh chảo vẫn là dùng cái này ngoài dự đoán mọi người phương thức đạt được tiên cơ bắt được hắn thanh bảo chín đầu khổng tức áo choàng bị chảo ra cái miệng to lê quý giao cảm giác ngực đều đập lỡ một nhịp lúc này nàng từ trên ngựa ngã tới rồi trên mặt đất Phanh, xương cốt khai cứng rắn mặt đất không phải bình thường đau toàn thân đều mau tan thành từng mảnh giống nhau nghe tiếng vốn nên tụ tập toàn bộ tinh lực cùng hắc hổ vật lộn người lại là tuấn nhan bất ngờ làm phản nhan sắc từ không trung giống như nói quang bay thẳng đến nàng nơi này tới hắc hổ theo đôi hắn là ngăn đầu lập tức thấy được kia nằm trên mặt đất bất động lê quý dao màu đen con ngươi nguy hiểm mà xúc thành vòng tròn thần tốc mà giống nói khói đen cũng xông thẳng lê quý dao nằm địa phương lưỡng đạo quang một đạo kim một đạo hắc lẫn nhau bằng mau tốc độ Đường kim quang mới vừa đem nằm trên mặt đất Lê Quý Giao bao vây lại khi, khói đen cơ hồ đồng thời tới, nâng lên mánh chảo quét ngang bốn phía. Kìa con ngựa bị này móng nuốt một chảo, chia năm xẻ bảy, canh hôi mã thịt cùng mã huyết, giống như từ đỉnh đầu thượng nện xuống tới. Lê Quý Giao mở mắt ra khi nhìn đến chính là như vậy một màn. Huyết nụ, thật lớn giống như nóc nhà hát chảo, ở kim sắc cái chắn thượng như là báo táp giống nhau mánh liệt đả kích. Bên hai ầm ầm ầm, như là xét đánh rừng như có thể chấn đến nàng bảy hồn sáu phách đều nhảy ra quân chúa hắn một bàn tay kết kim cương ấn một bàn tay ôm nàng quan tâm thanh âm chỉ hỏi ném tới chỗ nào rồi sao có hay không cảm thấy chỗ nào đau nghe nàng mới vừa như vậy một con ngã nàng liền hừ một tiếng đều không có mười phần là đem hắn dọa tới rồi chỉ cần ném tới rất nghiêm trọng mới có thể không có nửa điểm thanh âm nếu không phải nam nữ có khác hắn đã sớm muốn dùng tay sờ hạ nàng thân thể chỗ nào bị thương lê quý dao khẽ cắn môi tay phải sờ trụ bên phải eo, nói, giống như eo vặn tới rồi. Hắn lo lắng không ngừng là nàng eo vặn đến, là lo lắng nàng có phải hay không đụng vào nội thương, như vậy tưởng tượng, thật sự lo lắng không thôi, ngón tay vớt nàng thân mình ngoại sườn, thẳng sờ đến nàng bên hông địa phương. Người mù cũng có người mù chỗ tốt, không cần xem, chỉ sờ, đều có thể nhanh chóng sờ đến chuẩn xác nhất vị trí. Lê Quý Giao lại là bị hắn ngón tay như vậy một sờ, cảm giác thân thể toàn cương. Hắn ngón tay lạnh lẽo như ngọc, nhưng là không phải lạnh bằng có loại ngọc trung ấm lại, hơn nữa nàng đã sớm biết hắn tay rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, lại là giỏi về lấy kiếm, thoăn thoát hữu lực, bị hắn vuốt, không ngừng không cảm thấy chỗ nào cách đứng, bởi vì hắn kia tay quả thực là ma thủ, nhẹ nhàng tựa như phong nhi cách quần áo hướng nàng thân thể thượng một vũ, là làm nàng tứ chi năm hải đều tô một hồi, thân thể không cấm chi gian hướng trong lòng ngực hắn lại gần qua đi, hắn ngón tay đã vững vàng ngừng ở nàng nói eo đau địa phương, cách quần áo, dùng sức ấn vài cái, nàng mặt đỏ dần. chỉ cảm thấy hắn kia ngón tay hảo tô con chúa đau không đau đau cái quỷ nàng chỉ cảm thấy thân thể giống mau hóa thành một bãi xuân thủy mềm hóa ở trong lòng ngực hắn bất động hắn tuấn nhan thấp hè tới dáng ở nàng trên tóc như là ở cẩn thận nghe nàng hô hấp nghe ra nàng hô hấp một tia khác thường giống như có chút rồn rợp rồi lại không lớn giống kia bị trọng thương kịch liệt hô hấp ăn đau người ở vi lăng lúc sau một mặt hơi hơi ý cười ngậm ở hắn tốt đẹp khỏe môi Quận chúa là trước đây không có tiếp xúc quá nam tử, phải không? Hắn lời này nói được thật là, giống như nàng Lê Quý Giao trước kia tiếp xúc quá nam nhân đúng vậy. Không xuất giá nữ tử, đương nhiên không có khả năng cùng xa lạ nam tử thân cận. Lê Quý Giao vì thế một con đầu ngón tay gọ gõ hắn ngực, buồn quận chúa sẽ quăng ngã, còn không phải bởi vì ngươi vương già không cho lực. Ngươi nhanh lên đem này đầu yêu quái lộng đi. Nó đều mau xảo chết ta. Ba phần nữ tử non mềm, ba phần nữ tử làm lũng. Nếu không phải nàng cùng hắn không tính xa lạ, nàng cũng sẽ không như vậy trắng ra mà cùng hắn nói chuyện. Lý Mạc Đình trong lòng một trận mềm mại, ngón tay lao nắm chặt nàng bên hông, than nhẹ, làm quận chúa lo lắng, là buồn vương không đúng. Buồn vương bảo đảm về sau sẽ không có. Hôm nay hắn là hưng phấn quá mức, mới có thể làm chính mình giống như đặt nguy hiểm bên trong. Kim Cương cháo ngoại manh hổ, thấy bọn họ hai cái thế nhưng chính mình ở bên trong như là nói chuyện yêu đương lên, nghiễm nhiên thịnh nộ, hét lớn một tiếng. chấn đến trời sụp đất nước tư thái quyết định dùng chính mình toàn bộ hổ thân nhào lên tới áp suy sụp kim cương cháo khổng lồ hắc ảnh giống như thiên la địa vong từ đỉnh đầu thượng chụp xuống tới lê quý dao nhắm mắt lại khoảnh khắc cảm nhận được một trận gió nâng thân thể của mình theo sát chi hán ôm nàng cấp tốc mà hướng đỉnh núi bay đi hắc hổ phát cái không lại muốn đuổi theo bọn họ khi lại phát hiện những cái đó vốn nên bị hổ gầm chấn đến khởi không tới thân tây tần chết vệ nhóm không biết khi nào từ trên mặt đất bỏ lên vây quanh nó hơn nữa nhanh chóng kết thành phương trợ đem nó vây ở trung gian đương này đệ nhị chỉ mãnh hổ bị này tây tần chết vệ cắt thành ngàn vạn khối khi cùng với thủy cảnh minh ở bên nhau đệ tam chỉ đầu hổ yêu thú có lẽ đã biết hai chỉ đồng bạn toàn bộ chết thảm đánh lên lui trống lớn với thủy cảnh minh một tay che ngực đầy mặt đỏ bừng hướng bầu trời giận đều lưu toan làm kia giấu ở sau lưng thần bí cao thủ hiện thân chậm chạp hắn kêu đông lăng thiên tử cũng không có xuất hiện nhưng thật ra kia thích trêu chọc tình phách cửu long nước cao ở trong thân thể hắn vui sướng mà nhảy lên làm hắn với thủy cảnh minh sẽ không nhi bị bao quanh tắm hỏa bọc thân thật là muốn chết không thể muốn không sống được cựu long nước ao lợi hại hoa tịch nhan sớm đã linh giáo rồi thứ này tuy rằng không giống đại huyên nước thánh như vậy độc lại là càng yêu Cha tấn người quả thực không lưu tình muốn nàng tuyển nàng đều tình nguyện lựa chọn bị đại huyên nước thánh độc đều không nghĩ bị hắn lại ngâm ở cựu long nước ao bên trong với thủy cảnh minh hai cái đầu gối đầu bang quỳ gối trên mặt đất đầu đến trước ngực từng ngụm từng ngụm phun phấn hồng hơi thở, cửu long nước ao nhiệt khí từ trong thân thể hắn tràn ra tới, như từng đoàn ánh bình minh, chọc người hà tư. nay với thủy gia đại viên đại tư tế vương, đối kia tây chân nữ hoàng nên có bao nhiêu nhất vãng tình thầm, bằng không, như thế nào sẽ chọc đến cửu long nước ao như thế vui mừng vui sướng, như là muốn phổ thiên đại khánh giống nhau ở trong thân thể hắn vui vẻ nói cười. hoa tịch nhan giờ phút này tuyệt đối tin tưởng, nay với thủy cảnh minh là hận kia thao tác cửu long nước ao người, hận đến muốn thiên đao quả. hận đến muốn một khối cùng đối phương đồng quy vu thận, hận đến chết sau đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì, hắn với thủy cảnh minh mặt già nhưng xem như toàn ném. Vu thủy long kinh ngạc ánh mắt cũng không có yếu bớt, gia hỏa này đại khái là suy nghĩ, nếu chính mình tổ phụ cùng Tây Chân Nữ Hoàng có một chân, chẳng lẽ chính mình sẽ là Tây Chân Nữ Hoàng lưu lại loại. Người đến lúc này, chẳng sợ tổ tôn chi gian đều ở tính toán lợi hại. Một phương diện muốn huyết thống, về phương diện khác muốn huyết thống cũng bất quá là muốn vì chính mình cầu lợi ba cách một bàn tay đáp ở chỗ thủy long trên vai nói câu đúng trọng tâm tây chân nữ hoàng là sẽ không làm chính mình huyết mạch lưu tại bên ngoài tức là nói này tây thật lao yêu tinh chẳng sợ chính mình tưởng trộm nam nhân cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến nơi nơi gieo giống lưu loại vu thủy long nuốt nước miếng một cái si tâm vọng tưởng trở về hiện thực nếu là bị bên ngoài người đều đã biết hắn tổ phụ cùng tây chân nữ hoàng có yêu đương vụn trộm chuyện xưa với thủy gia tộc mặt cũng coi như ném xong rồi hơn nữa với thủy gia hiến trung thành đại huyên hoàng tộc có thể hay không như vậy đối với thủy gia nổi lên lòng nghi ngờ ở chỗ thủy long xem ra nếu hắn là quốc vương chính mình trung thực tư tế cùng tây thật tộc nữ hoàng cư nhiên có ngầm tình mọi người đều nói tây chân nữ hoàng là nhất có thể câu dẫn nam nhân lao yêu tinh khó bảo toàn với thủy cảnh minh đã đem đại uyên quốc một ít bí mật đều nói cho cho tây chân nữ hoàng với thủy cảnh minh tương đương là phản quốc tội với thủy gia có thể hay không như vậy bị liên lụy khó nói Vũ Thủy Long đứng lên, lập tức đi hướng tổ phụ, cùng với Thủy Cảnh Minh giống quá một đôi lục mắt, đông nhiên đấy mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh đao. Cảm nhận được sắc bén sắc khí, với Thủy Cảnh Minh nâng lên mặt già, nhìn đến trước mắt chạm chính là chính mình tôn từ khi, phun ra khí, ngươi không thể giết ta. Ta là phụng quốc vương mệnh lệnh, chu sát nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Vì cái gì quốc vương muốn sát nhị hoàng tử? Ba cách hùng hổ mà ở chỗ Thủy Long mặt sau đi lên tới, hai tay nắm chặt nắm tay. như là tùy thời phải cho cái này lao yêu tình một quyền với thủy cảnh minh như là xem ngu ngốc như vậy nhìn hắn một cái ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao hoa tịch nhan ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ rất có hứng thú mà nhìn bọn họ đại huyên người chi gian chó căn chó đối này nàng ánh mắt dẫn tới bọn họ ba cái không mau lại giống nhau đều lấy nàng vô pháp chỉ có thể nhậm nàng giống xem con khỉ giống nhau nhìn bọn họ ba cách suy nghĩ sâu xa với thủy cảnh minh nói lúc sau sắc mặt chợt biến đổi một quyền nện ở hòn đất thượng Quốc vương là bị đại hoàng tử khống chế sao? Sớm nên nghĩ đến, là sớm nên dự đoán được. Đại hoàng tử không ra, chỉ chưa ở trong cung hầu hạ quốc vương. Như thế nhiều năm, đều là như thế chẳng hướng. Có lẽ, quốc vương đã sớm thành đại hoàng tử con rối. Nhưng là, vì cái gì quốc vương không trực tiếp đem vị trí nhường cho đại hoàng tử? Thuyết minh, quốc vương căn bản cũng không nghĩ làm đại hoàng tử kế vị. Như thế xem ra, đại huyên quốc vương xem như một mảnh khổ tâm. Là mấy cái hoàng tử chạy đến Đông Lăng tới chạy trốn Ba cách bởi vậy sở trường chỉ giận chỉ với Thủy Cảnh Minh Ngươi biết rõ như thế, thân là đại huyên đại tư Tây vương Thế nhưng trợ trụ vi ngược, không thể bảo vệ tốt quốc vương Ngươi là tội đáng chết vạn lần tội nhân thiên cổ Tưởng trị ta tội Chờ nhị hoàng tử bước lên quốc vương ngôi vị hoàng đế lại nói Với Thủy Cảnh Minh mặt ra một chút đều không sợ hãi Nghĩ đến này lao yêu tinh cùng tây chân nữ hoàng cấu kết Những người khác không khó nghĩ đến với thủy cảnh minh sở dĩ sẽ thần phục với đại hoàng tử dâm uy tám phần đều là bởi vì này đại hoàng tử cùng tây thật có lẽ đều có một chân ba cách thân thể lung lay sắp đổ như là muốn lảo đảo trên mặt đất nếu nếu đại huyên thật là rơi xuống tây thật sự trong tay đối với đại huyên hay không muốn thần phục tây thật sự thái độ đại huyên quốc nội thường xuyên là hai phái tranh chấp tranh luận không thôi bởi vì đại huyên vẫn luôn là cùng đông lăng quốc thổ liền nhau lại là làm đông lăng hữu quốc cùng tiến công quốc có thể nói cùng Đông Lăng quan hệ sâu xa đã lâu, là vô pháp phủ nhận lịch sử khởi nguyên. Đối này, đại huyên người, lại như thế nào nhân trước kia một ít việc nhi hận Đông Lăng, nhưng là, chỉ cần có điểm thưởng thức, đều biết chính mình cùng Đông Lăng kỳ thật một loại môi hở răng lệnh quan hệ. Đại huyên có thể cùng Đông Lăng là địch, nhưng là, đại huyên không có khả năng vì cùng Đông Lăng là địch, đi làm phản Đông Lăng. Đây là đại huyên người bên trong, bao gồm nhị hoàng tử như vậy truyền thống phái cho tới nay cố thủ quan niệm bởi vì đông lăng một hủy đại huyên đã không có lân cận đại quốc che chở lưu lạc đến kết cục khả năng so đông lăng còn muốn thảm hại hơn đông lăng trung quy là thánh thổ có được thánh sơn đại huyên cái gì đều không có một hai phải nói có lời nói cũng là đông lăng ban cho tỷ như đại huyên nước thánh ngọn nguồn ngọc tông núi non nơi đó đầu cứ nghe chôn dấu thượng cổ thời đại đông lăng cùng đại huyên kết hảo khi đông lăng hoàng đế đưa cho đại huyên tiểu đệ đệ một kiện thần khí cái này thượng cổ thần khí làm đại huyên trấn quốc chi bảo quỷ bí tới rồi cực hạ, liền đại huyên hoàng tộc chính mình, cũng không biết này thần khí đến tột cùng lấy loại nào phương thức chôn giấu ở ngọc tông núi non, cũng chính là như thế nhiều năm qua, nhiều ít trước đại đau khổ tìm cầu, đều tìm không thấy cái này thần khí tung tích. Nhưng nó xác thật là tồn tại, không chỉ có liên hệ đại huyên, cũng liên hệ đông lăng. Tây chân nữ hoàng nếu tưởng cấu kết đại huyên, chỉ sợ hướng tuyệt đối cũng không phải đại huyên ba tánh xã tắc chi phúc, bất quá là tưởng hướng về phía cái này thượng cổ thần khí. ai không biết này lao yêu tinh dã tâm khổng lồ khắp nơi ngầm cấu kết các vương tộc vương thất Tỷ như bạch sương quốc khánh tường đế cứ nghe cùng tây thật tộc nữ hoàng cảm tình cũng là rất là sâu xa này nữ lao yêu tinh mục đích là vì cái gì hao hết sức lực đi lấy lòng các vương tộc vương thất nếu là chỉ luận tây thật muốn lãnh thổ khuyết trương không khỏi quá kỳ quái điểm bởi vì tây thật tộc giống vân tộc giống nhau từ trước đến nay đối với chính mình quốc gia lãnh thổ lớn nhỏ không có bất luận cái gì ý tưởng nói cách khác Tây thật tộc sở theo đuổi, tuyệt đối không phải đại quốc hoặc là quốc thổ. Một khi đã như vậy, này đó vương tộc vương thất sở di có thể đạt được Tây chân nữ hoàng ưu ái chỉ có một điểm giống nhau. Nghe nói này các vương tộc vương thất đều có từ thượng cổ chỗ nào truyền thừa mỗ dạng thần khí. Vì lấy lòng kia nữ yêu tình, hoặc là nói vì một cái hữu danh vô thật vương vị, đại ca thế nhưng đánh mại quốc cầu vinh bản tính sao. Hôn hậu nam tử thanh âm, như là tích tụ sơn băng địa liệt trạng thái lệ khí. có thể tưởng tượng đến đây khắc đại châu rừng kia hai chỉ gắt gao nắm lấy nắm tay. Nhị hoàng tử. Ba cách tránh ra nói, thấy ra luật kỳ từ phía sau đi ra. Đến bây giờ, liền hắn cùng vu Thủy Long đều tưởng không rõ, cái gì thời điểm gia luật kỳ sẽ dùng hư hóa thuật, là đem bọn họ hai cái vẫn luôn ngốc tại bên người người đều lừa Hơn nữa, nếu là gia luật kỳ dùng chính là cửu long nước gao tới làm trướng mắt thuật thành công lừa gạt với Thủy Cảnh Minh, này cửu long nước ao nếu là không có đông lăng thiên tử ngầm đồng ý, Hẳn là đến không được gia luật kỳ trong tay. Nói cách khác, gia luật kỳ cùng Đông Lăng Thiên tử ngầm đã đạt thành nào đó khế ước. Nghe thấy gia luật kỳ nói, với thủy cảnh minh nghiễm nhiên không tán thành, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Nhị hoàng tử ngươi không phải cũng là giống nhau, vì được đến vương vị không từ thủ đoạn, là cùng Đông Lăng Thiên tử liên thủ tới đối phó lão phu." bổn vương cho dù cùng Đông Lăng Thiên tử liên thủ, kia cũng là vì tổ tiên cùng Đông Lăng hoàng tộc sớm có huynh đệ giống nhau tình mạch. Nay từ trời cao ban cho thần khí chứng kiến. Tương phản, các ngươi vì vương vị tưởng đem thượng cổ thần khí đều ban đứng, là chân chính mại quốc cầu vinh đổ vô sỉ. Đại châu rừng lòng đầy cam phẫn, một quyền châu rừng quyền, giống như lôi đánh giống nhau đánh chúng với thủy cảnh minh mũi. Với thủy cảnh minh máu mũi như là suối phun tựa phun ra tới, liên thanh kêu thảm, nhị hoàng tử ngươi không thể giết ta. Ta là đại tư tế vương. Bổn vương đối với đại tư tế vương vị trí này sớm đã có khác người được chọn, giết ngươi chưa chắc không thể. Nói. đại châu rừng đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm hướng với thủy cảnh minh trên cổ một đao với thủy cảnh minh theo tiếng ngã xuống vu thủy long trên mặt phát ngốc như là không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này hắn vốn đang tưởng chính mình giải quyết tổ phụ tới lấy biểu trung thành không nghĩ tới chính mình do dự gian đại châu rừng chính mình trước độc thủ hoa tịch nhan hơi hơi những mày muốn tránh ở nơi tối tăm những người đó thấy như vậy một màn sẽ là cái gì ý tưởng gia luật kỳ như thế mau nhanh chóng kết thúc với thủy cảnh minh mệnh Nói là bởi vì thịnh nộ gây ra, còn không bằng nói này đầu đại châu rừng có dung công hưu. Nói vậy đại viên quốc còn có chút cái gì bí mật đều tại đây với thủy cảnh mình trong miệng đầu. Gia luật kỳ đương nhiên là muốn giết người diệt khẩu càng xem càng hảo. Không thể đem đại viên quốc uy hiếp quá nhiều mà bại lộ ở người khác trước mặt. Làm một cái vương giả, Gia luật kỳ làm ra như vậy quyết định là chính xác. Có lẽ, từ thật lâu trước kia, hắn đã ở trộm quan sát đại viên quốc cái nào người càng thích hợp ngồi trên lúc sau quốc vương vị trí. cho nên ở vẫn luôn vẫn luôn suy xét cân nhắc lúc sau hắn cùng ra luật kỳ đạt thành nào đó khế ước phong ào ào mà thổi qua cọn cỏ duy còn thừa kia đầu yêu thú hắc hổ tưởng cất bước mà chạy chỉ thấy đường lui đã là bị người chặn bởi vậy chỉ có thể đua kính cuối cùng một tia sức lực ra sức một bác tích tụ sở hữu sức lực tứ chi tú nhảy một đao kiếm quang ai đều còn thấy không rõ kia kiếm là như thế nào ra khỏi vỏ như thế nào vào vỏ hắc hổ nứt thành hai nửa sau bị kiếm quang dư quang cắt nuốt Hết thẻ quy về nguyên thủy, như là cái gì đều không có phát sinh quá. Không hẹn mà cùng, gia luật kỳ, vũ thủy long ba cách, sở hưu dụng sĩ cùng nhu sĩ, đều đối với người tới quỳ lệ xuống dưới. Hoa tịch nhan đứng dậy, hành lễ, thánh thượng. Tiên giật long bảo nước chảy mây trôi xuyên qua mọi người, ngừng ở nàng trước mặt, cẩn tịch như thế nào đến nơi này tới. Nàng là trời xuôi đất khiến chạy đến nơi này tới. tường nghiệm chấm. Châm nộn giọng nói gấp một đạo ý cười. hoa tịch nhan trong lòng thẳng chửi thầm này nam nhân không phúc hậu là ở nơi tối tăm không biết nhìn nàng nhiều ít chê cười nhưng là hắn từ trước đến nay như vậy tác phong nàng lười đến để ý cái gì thời điểm nàng có thể nhìn đến hắn một tia chật vật dạng mắt hạnh hơi hơi lóe đầu hàng thấp nói thần thiếp đây là đậu thánh thượng một vui vẻ nói được hắn giống như không để ý tới nàng dường như sợ là nàng thẹn quá thành giận hắn vòng tay thượng nàng eo xoay người sắc bén ánh mắt Như là cố ý vô tình mà nặng trĩu rừng ở dám tỏ vẻ quá đối nàng có hứng thú đại châu rừng, lương bạc khỏe môi méo một cái nói, tưởng chơi tiếp tục đi chơi đi. Các khanh không phải ở tìm hỏa hồ sao? Trâm cùng hoàng hậu đến đỉnh hóng gió chờ các vị tin tức tốt. Dứt lời, hắn mang theo nàng, làm cho đám đông nhìn chăm chú, ngồi trên xe rời đi. Còn lại mọi người, thấy hắn một đến một đi, tựa như mờ ảo chi gian, đốn giác nhìn lên. Ra luật kỳ mặt trầm xuống, sớm biết rằng, bất hòa nàng nói những lời này đó Xem ra tới, hoàng đế không cao hứng. Liêu cô cô một đám người, đã là ở trên núi hành cung chờ nàng. Nàng mất tích về sau, dịch phong là cực nhanh mà đem tin tức báo cáo hắn nơi này. Cho nên, hắn dứt khoát làm người ở chỗ này bị hảo quần áo dùng vật, chờ nàng đi lên đổi. Liêu cô cô hầu hạ nàng đổi hảo hành trang. Hoa tịch nhan nhớ tới cái hôn mê lý lệ hoa quận chúa, hỏi, nhị công chúa hỏi quận chúa không có. Liêu cô cô đáp ứng, nhị công chúa không có tại đây hành cung. Quần chúa có phải hay không đưa đến này hành cung nô thì muốn đi hỏi một chút. Sau lại biết được, Lý Lệ Hoa là ở chỗ này thay đổi quần áo, chắc là Ly nhị công chúa kia lều chạy xa chút, đành phải tạm thời nhận được nơi này tới chưa thương. Nàng ca đi quận chúa chỗ đó, chỉ đạo đi theo thái ý để khai dược. Dù sao cũng là cái quần chúa, hơn nữa là tây tần đường xa mà đến khách quý. Hoa tịch nhan trở lại hoàng đế chỗ đó khi, nhìn đến hắn một người ngồi ở trên long sàng, vươn một bàn tay chỉ. như là trêu đùa tượng mà xoa xoa từ đỉnh hóng gió bên ngoài vói vào tới một gốc cây đào hoa hoa cốt từ đỉnh hóng gió trông ra thấy là một mảnh rừng hoa đào trồng đầy sân cốc một đoàn một đoàn giống mây tía dường như đẹp không sao tả xiết chỉ có thể nói này trong núi khí hậu nhiều quái mùa thu mùa cư nhiên tại đây giữa sừng núi sơn cốc là bách hoa nở rộ mùi hoa tường trận cẩn tịch ngồi nơi này đi hắn như là rảnh rỗi không có việc gì thu hồi kia đậu hoa đầu ngón tay chỉ hạ chính mình bên người vị trí Nàng ngồi vào bên cạnh hắn, cũng là đỉnh đầu không có việc gì, vì hắn thân thủ hướng phao khởi trà hoa. Đợi chút, nhìn xem chúng ta hai nhi tử, có thể cho chúng ta mang điểm cái gì đồ vật trở về. Hắn nâng lên nàng phao tốt trà hoa, nhẹ nếm một ngụm. Thân thiếp đã biết. Nàng như vậy thanh âm, quả thực đoạt hắn hồn dường như. Ngón tay gắt xuống chung trà, nhẹ vị nổi lên nàng tầm cáp, cung cẩn tịch, ngươi không khí chấm sao. Vốn nên khí người là hắn đi. Bởi vì nàng không nghe lời, chạy đến nơi này tới. Thân thiếp nào dám khí Thánh thượng? Chẳng không phải đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Thánh thượng là biết cẩn tịch trên người có phượng ấn, đảo không đến mức thực sự có cái tam kém hai sai. Sâu không thấy đáy mặc mâu hiện lên một đạo áng quang, đỡ lấy nàng cầm cắp ngón tay hơi hơi xếp chặt. Đình hóng do phía dưới, đột nhiên truyền đến Lý Thuận Đức thanh âm, Thánh thượng, cung đại nhân tới. Nàng ca đây là tới hội báo mấy cái người bị thương tình huống. Tương như đi vào đỉnh hóng do khi... thấy bọn họ hai cái tôn trọng nhau như khách mà ngồi ở trên giường không thấy khác thường bởi vậy phất bảo hành lễ nói hồi bẩm thánh thượng lệ hoa quận chúa chỉ là một ít bị thương ngoài ra, không quan trọng quý giao quận chúa ngược lại thương thế hơi chút chọc chút như thế nào nói hoa tịch nhan vừa nghe lê quý dao thương không nhẹ túc vài phần thần sắc quận chúa từ trên ngựa ngã xuống dưới khả năng nội tạng có máu bẩm yêu cầu điều dưỡng lê quý dao này cọc ngoài ý muốn xem như ra ngoài bọn họ mọi người kế hoạch vốn dĩ Dựa theo Tần Vương công lực, khẳng định là không hề phát tổn hại, nào biết đâu rằng Lê Quý Giao kia cô gái nhỏ thế nhưng quan tâm Tần Vương đến nước này, không tiếc cánh mạng muốn đi giúp Tần Vương một phen. Này, ứng xem như nhờ họa được phúc đi. Xem ra, thật là phải gả. Người nào đó hơi có chút buồn bực thở dài tức Hoa tịch nhan buồn cười mà nghe hắn tiếng thở dài. Người này, trên mặt lãnh về lãnh, cái gì hoàng đế tâm tư, tới rồi cuối cùng quan hệ đến nào đó thân nhân khi, cùng phạm nhân đạo cũng không có cái gì bất đồng. Nhìn ra được, hắn đối Lê Quý Giao là thích, Lê Quý Giao ở trong lòng hắn mặt là có mội mội vị trí này. Vì thế, hắn thoáng mượn này đã phát câu bực tức, chấm nói cái gì về sau đều không thể có nữ nhi. Có nữ nhi, tương đương có một ngày đều phải giống Lê Quý Giao như vậy gả đi ra ngoài, nhiều buồn bực. Cung ra hai anh em đối này, chỉ có thể là vô ngữ hỏi thanh thiên. Sinh nhi sinh nữ, lại không phải ai có thể nói tính, cơ suất toàn xem ông trời an bài. Hoa tịch nhan tưởng ních người đi xem Lê Quý Giao. Nhưng là nghe hắn ca nói, Tần Vương ở Lê Quý Giao chỗ đó, nàng đi ngược lại là đường bóng đèn, ngẫm lại, tính tính, nói không chừng kia cô gái nhỏ giờ khắp này, mãn đầu góc đều nghĩ có thể đem lang chảo tử trộm dôi đến người mù xoáy cà chỗ đó một chút. Nàng phải làm chính là, chỉ có thể là mau chóng đem quận chúa của hồi môn chuẩn bị đầy đủ hết. Đến nội trưởng công chúa kia khối thuyết phục công tác. Hoa tịch nhăn nói, nghe nói năm đó nhị công chúa có thể xa gả Tây Tần, đều là bởi vì Thái Hoàng Thái phi công lao. Trưởng công chúa nếu là không nghĩ ra nói, không bằng làm nhị công chúa cùng Thái Hoàng Thái phi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Vân Mi vừa nhắc, phía dưới cân nhắc ánh mắt, tựa hồ muốn nói nàng này thủ đoạn càng ngày càng lão luyện. Nói vậy nhận được nhiệm vụ này nhị công chúa cùng Trần Thị, đều phải khí đến chết hiếp. Hoa tịch nhan không phải nói đá bóng, nhưng là, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Làm nàng đi nói trưởng công chúa, thật không bằng từ Trần Thị cùng nhị công chúa đi nói càng có hiệu một ít. Một cái đến từ Tây Tần. thập phần rõ ràng tây tần tình huống trưởng công chúa nghi vấn đều có thể được đến hoàn mỹ giải đáp nói nữa lê quý giao bản thân đều nguyện ý gả cho trưởng công chúa lại chơi tính tình lại có tác dụng gì trưởng công chúa kỳ thật nên buồn bực chính là nữ đại bất trung lưu vợ chồng hai người mới vừa đem trưởng công chúa này khối an bài hảo kia đầu lại có người tới báo nói trưởng công chúa không biết từ chỗ nào nhận được tin tức vội vã đắp xe ngựa đến nơi này tới xem nữ nhi chỉ có này viên hòn ngọc quý trên tay là trong lòng bà bối, trưởng công chúa vừa nghe lê quý giao vì tần vương tử trên lưng ngựa ngã xuống, trên mặt là một bên buồn bực hắc một bên giận, đi vào hoàng đế đình hòng gió. Bởi vì đi thăm nữ nhi phía trước, trước hết cần xin chỉ thị quá hoàng đế đồng ý. vui vặn, lê tử mặc thỉnh vị này trường cô câu ngồi xuống, không phải không có ngoài ý muốn, đồng dạng nghe nói nữ nhi khả năng bị thương nhị công chúa, không cam lòng lạc hậu, giống nhau vội vàng trên xe ngựa sơn tới tìm người. nhị công chúa đi vào đình hòng gió. Ánh mắt đầu tiên thấy chính mình tỷ tỷ trưởng công chúa ở đây, này bán ra đi chân lại là thu không quay về. Trong lòng tưởng tượng, chính mình lại không có thiếu quá tỷ tỷ cái gì, ngạnh muốn nói nói, năm đó vốn nên xa gả tây tần trưởng công chúa, là nàng thay thế trưởng công chúa, đơn giản là phụ hoàng càng thích trưởng công chúa duyên cớ, trưởng công chúa mới là thiếu nàng người kia. Đương nhiên, điểm này trưởng công chúa là chết không thừa nhận. Ngươi nhị công chúa hiện tại đều cơ hồ mọi chuyện viên mãn, nơi nào giống nàng trưởng công chúa, đã chết lão công. chỉ có một nữ nhi còn phải bị bách xa gả, cái gì đều không có. hai vị công chúa mặt đối mặt ngồi xuống, hai cái đều là hoàng đế cô cô. hoa tịch nhan tự mình cho các nàng hai người châm trà, làm liêu cô cô đưa đến các nàng trước mặt, nói là tư âm bổ khí cổ kỳ trà, ý ngoài lời đều giam nhận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. trưởng công chúa mặt một phiết, nàng quý vì trưởng công chúa mới sẽ không cùng chính mình muội muội trí khí. nhị công chúa biểu tình nhưng nếu làm lơ mà cười. Hiện giờ này tỷ tỷ bằng cái gì cùng nàng trí khí. Lê Tử mặc gân xanh thằng nhảy nếu là tiên đế ở, chỉ sợ cũng giải không được cái này phiền thoái, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị công chúa, đều là đông lăng hoàng thất minh châu, vì triều đình vì ba tánh làm rất nhiều công hiến, chậm đối hai vị công chúa trước kính một ly trà. Nói xong, hoàng đế uống lên trà, uống một hơi cạn sạch. Hai vị công chúa vội vàng làm thụ sủng nhược kinh trạng, đứng dậy tạ long ân, bưng trà uống trà, cử chỉ văn tĩnh tu dưỡng cơ cao. Hiện giờ, hai vị công chúa đều sinh hạ nhi nữ, mà triều đình cùng quốc gia, lại muốn các nàng vì quốc gia làm ra nên có cống hiến tới. Hai vị công chúa đối này có ý kiến gì? Hoàng đế đều như thế nói. trưởng công chúa lại không tình nguyện cũng không dám nói không đúng, chỉ có thể nói, quý giao nàng thân mình không được tốt, sợ là đi đến bên kia khí hậu không phục không thể hoàn thành thánh thượng giao cho nhiệm vụ. trưởng công chúa, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nhị công chúa cắm vào lời nói tới, nếu là nhiệm vụ, Gà đi ra ngoài nhiệm vụ thế tất muốn trước hoàn thành, đối với một cái hoàng thất nữ quyến mà nói, cho dù là đã chết, cũng là cần thiết hoàn thành nhiệm vụ này. Nói, nhị công chúa có thể nhẹ nhàng cử ra năm đó chính mình ví dụ. Chính mình lúc ấy vì cự tuyệt, có thể nói là tưởng hết biện pháp, bệnh bệnh, đói đói, tưởng thắt cổ tâm đều có, nhưng là, hoàng đế lên tiếng, nói chẳng sợ nàng đã chết, đều phải đem nàng thi thể đưa đi Tây Tần. Mà nghe nói sở dĩ nàng phụ hoàng có thể nói ra lời này tới. còn đều là bởi vì trưởng công chúa đối nàng phụ hoàng kiến nghị. Trưởng công chúa vì là muội mội cái này kẻ chết thay chạy nhanh gả đi Tây Tần, cũng là thủ đoạn dùng hết, không có lưu một chút tỉ muội tình cảm. Bởi vì muội muội không gả, phải đi người, sẽ biến thành là nàng. Ta nhớ rõ những lời này, với lúc là trưởng công chúa nói qua. Nhị công chúa nói, trưởng công chúa đỡ ghế rửa tay từng trận run run, tức giận đến ngực lăn một đoàn huyết, nói, mội mội đây là trái lại chỉ trích ta cái này tỉ tỉ sao. nếu không ta vì muội muội hảo, muội muội hiện giờ nhưng có như vậy địa vị cùng vinh hoa hưởng thụ, đúng là bởi vì như thế. nhị công chúa cười nói, đúng là bởi vì ta đối tỷ tỷ ân tình vô cùng cảm kích, nghĩ đến chính mình may mắn phi người bình thường có thể cập, mà đây đều là lấy tỷ tỷ khuyên muội muội xa gả tây tần phúc. cho nên ta lúc này mới cần thiết khuyên bảo tỷ tỷ ngẫm lại tỷ tỷ trước kia chính mình lời nói, như vậy có thể minh bạch thánh thượng làm quận chúa gả tây tần khổ tâm, ngươi có thể cùng quý giao so sao? trường công chúa chắc là hầm hực thật lâu sau dẫn lên không có bận tâm trường hợp chụp ghế dựng lên thẳng chỉ nhị công chúa người gả người là ninh vương gia văn võ song toàn tuấn tú lịch sự hoàn mỹ vô khuyết Quân chúa gả tần vương ở tây tần cùng thiên hạ đều cũng bị xưng là cử thế vô song bích ngọc công tử nhưng tần vương mắt bị mù trưởng công chúa lời này phun ra tới khoảnh khắc tòa thượng hoàng đế sắc mặt siếp nhiên khó coi một phân không xem tăng mặt cũng đến xem phật mặt tần vương nếu là hoàng đế tán thành huynh đệ Trưởng công chúa này mang thứ chỉ trích tần vương là người mù nói, chẳng phân biệt trường hợp, nói liền nói ra tới, là liền điểm thường nhân thương hại đồng tình tâm đều không có một tia hay còn tồn. Rõ ràng, nay trưởng công chúa tuy nói nhân duyên cực hảo, bình thường tổ chức người quên vật quên tiền, không biết làm nhiều ít việc thiện chuyện tốt bộ dáng, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu là nàng chính mình phát ra từ nội tâm muốn làm việc thiện đâu. Nếu làm việc thiện chỉ là vì thanh danh, vì danh vọng, người như vậy, một lòng thật là liền bị cẩu cắn đều không bằng. là ở bôi đen tử thiện hai chữ mắt nhị công chúa hơi hơi trước hạ mắt không dám lại tiếp được trưởng công chúa nói đình hóng gió bên trong thoáng chốc hạ thấp không biết nhiều ít độ ấm hoa tịch nhan đuôi lông mày hướng về phía trước dương nhìn nhìn hai vị công chúa bất đồng biểu tình bất đồng bộ dạng trưởng công chúa so với xuân phong đắc ý nhị công chúa là già nua tiểu tụy không ít chỉ là trưởng công chúa đến bây giờ đều còn không biết chính mình tật xấu phạm ở chỗ nào hoàng đế nhẹ nhàng khai thanh âm như là thực bình thường ngữ khí Trưởng công chúa vì chấm thân cô cô, vì triều đình, vì ba tánh, lao tâm mệt nhọc, chấm có nghe nói trưởng công chúa thân thể hiện giờ đã không thể so di vãng. Thái y ghi cũng nói cho chấm, nói, trưởng công chúa yêu cầu tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Chấm nghĩ tới nghĩ lui, vì trưởng công chúa có thể kéo dài tuổi thọ, vẫn là đem cao tổ bàn trưởng công chúa phủ này khối kim biển rỡ xuống đến đây đi. Trưởng công chúa từ nay về sau, không cần lại gánh vác khởi như vậy trọng trách. Đột nhiên nghe được hoàng đế lời này, Là muốn tá trừ trưởng công chúa làm trưởng công chúa vinh hoa phú quý, một cái trưởng công chúa đoạt được thủ vinh cùng một cái bình thường công chúa được đến đãi ngộ, là hoàn toàn bất đồng. Nhị công chúa nội tâm đều bị chấn một chút. Mọi người đều nói lê tử mặc thực vô tình, làm cái gì sự, chỉ cần không đối hắn tâm, đều sớm hay muộn phải bị hắn ngược chết. Trưởng công chúa quanh thân run run lại run run, đứng lên, như là vẻ mặt mờ mịt, lại không có quên, nếu, nếu thánh thượng muốn thu hồi kia khối kim biển, thỉnh, thỉnh thánh thượng cùng nhau. đem quận chúa xa gả tây tần chỉ dụ thu hồi. Quận chúa chỉ cần lưu có hoàng thất huyết thống, liền không thể trốn tránh chính mình trên vai trách nhiệm. Chê cười. Trưởng công chúa đột nhiên chuột ghế dựa, thánh thượng đều không cho ta hưởng thụ trưởng công chúa thù vinh, vì sao có thể cho quận chúa đi vì hoàng thất hy sinh? Vẫn mi hạ, cặp kia giếng cổ không gợn sóng mặt mâu, nhìn trưởng công chúa nổi giận sắc mặt, nhàn nhạt, nhạt phun ra, chấm có nói không cho quận chúa thủ vinh cùng phú quý sao? Một chuyện về một chuyện, một người về một người. Chấm làm việc từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, vừa không sẽ hoan nguồn một cái người tốt, cũng tuyệt đối không buông tha một cái đối triều đỉnh cùng bá cánh chơi xấu. Liên lụy loại sự tình này, chấm từ trước đến nay đều là rõ ràng thị phi, bằng không, chấm cũng sẽ không đem lâm ra cô nhi lâm kỳ nâng đỡ đến tướng quân vị trí thượng. trưởng công chúa giống như một con rơi xuống chim chóc thật mạnh ngã về tới ghế rửa. Nhị công chúa sợ hãi mà nhìn nàng sắc mặt, nàng sắc mặt thoạt nhìn đã cùng người chết không sai biệt lắm. Từ nơi này xem ra tới. Này hoàng đế sợ là nhịn trưởng công chúa có không ít thời gian. Xét thấy là thân cô cô, xét thấy cao tổ cùng tiên đế đối này hậu ái, để lại vài phần bạc diện, mới không có ở tôn gia cùng lâm gia đều sự việc đã bại lộ thời điểm, lưu trữ nàng trưởng công chúa không có thu thập. Nhưng là, rõ ràng trưởng công chúa không biết quý trọng cơ hội, ngược lại tự giữ kêu căng bản tính một chút đều không có biến, liền chỉ trích Tần Vương là người mù nói như vậy đều có thể trước mặt mọi người nói ra, gác triều đình cùng quốc gia với chỗ nào vị. Tại đây nữ nhân trong lòng, sợ là chỉ có chính mình bản thân chi tâm. Hoàng đế tự nhiên không thể lại nhẫn. Ninh Vương Phi. Hoàng đế mở miệng. Nhị công chúa đứng lên động tác khó nén một tia hoàng thố. Đắp, thánh thượng có gì phân phó. thỉnh ngươi đỡ trưởng công chúa trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chấm xem trưởng công chúa cũng mệt mỏi. Nhị công chúa gật đầu tiếp thu chỉ dụ, đi đến đối diện, nâng khởi chính mình tỉ tỉ. Trưởng công chúa nắm lấy nàng tay khi, run rẩy hạ, vốn định ném ra tay nàng. Khả năng ở trong bụng đều mắng nàng trồn cấp gà chúc tiết không có hào tâm, nhưng là, ở thu được hoàng đế chỗ đó một cái u lanh ánh mắt khi, trưởng công chúa ngược lại như là chảo cứu mạng thảo giống nhau nắm chặt nhị công chúa tay. Kỳ thật, trưởng công chúa nếu là thông minh một chút, đều biết lúc này bắt đầu dựa nhị công chúa tuyệt đối là không sai. Bởi vì nàng ở hoàng đế nơi này đều đã hoàn toàn thất tín, tương đương ở quốc nội không còn nữa thủ vinh. Mà nữ nhi sa gả tây tần nói. chỉ sợ ngay từ đầu lê quý giao cũng không có thể ở tây tần đứng vững góp chân trước dựa vào đều còn phải là cái này tới trước tây tần có chính mình địa vị cùng thân phận nhị công chúa hỗ trợ trưởng công chúa dựa vào nhị công chúa trên người chậm rãi rời đi đình hóng gió hoa tịch nhan xem xét hạ hai cái công chúa rời đi bóng dáng ngón tay tháo xuống liêu cô cô đưa tới một chuỗi quả nho một viên nhẹ nhàng trà lau qua đi phóng tới hắn bên ngôi nói nghe nói thứ này ở đại viên mới có hắn há muộn cắn nàng đưa tới trái cây không có nuốt vào, là tâm tư chưa định, chỉ là hàm chứa. Nàng nhìn hắn như vậy, nhưng thật ra cùng tiểu mục mục phạm sầu khi do dự ăn hoặc là không ăn khi bộ dáng không sai biệt lắm, vì thế nhẹ giọng cười. Nghe nàng tiếng cười, hắn như là gấp không thể đãi mà nâng dậy mặt nàng hôn một cái, ở nàng tóc mây chi gian lưu luyến quên phản, chấm mới vừa tâm tình đều buồn bực đến không được, ngươi thế nhưng cười chấm. Thân thiếp là tưởng, nếu không phải thánh thượng có một viên vàng tâm, lại như thế nào như thế khổ tâm, không tiếc giả người xấu làm hai vị công chúa bắt tay giảng hòa mà thánh thượng như thế làm bất quá đều là vì xa gả tây tần quận chúa suy nghĩ quận chúa đi đến chỗ đó là trừ bỏ nhị công chúa bên ngoài không có cái khác dựa vào nói thánh thượng trong lòng là đối quận chúa có điều ấy náy cũng hảo là đối quận chúa trong lòng thương tiếc cũng hảo thánh thượng lại như thế nào nói là vì quốc gia triều đình kỳ thật cũng đều là vì quận chúa nang lời này thật đúng là không phải tưởng khen tặng hắn chỉ là an ngay nói thật bởi vì đột nhiên hiểu biết đến hắn nội tâm một chút cõi lòng, đột nhiên cảm giác được người nam nhân này hoàn toàn không phải chính mình suy nghĩ như vậy âm mưu quỷ kế một bụng to, hắn kỳ thật là thiện lương, cùng nàng tiểu nhi tử giống nhau, như vậy thuần lương cùng vô tội. Tần vương gần nhất, mọi người đều nói cái dạng gì người giao cái dạng gì bằng hữu, hắn đều có thể tiếp thu tần vương như vậy người mù, đủ để nhìn ra hắn nội tâm giống như một mảnh rộng lớn hải dương. Đối mặt hắn kia ti trên mặt hơi giật mình, nàng đỡ lấy hắn mặt, ở hắn trên môi một hôn. Một một một rời đi. Cảm giác nụ hôn này cùng ngày xưa bất đồng, trước kia hoặc là bởi vì thân phận, hoặc là bởi vì cái khác. Hiện giờ, từng trận mùi hoa bay vào mũi gian, chim chóc thanh âm ở bên thai nhẹ sướng, không phải ở thâm cung bên trong, không phải ở giống lao ngục giống nhau không thấy ánh mặt trời cảm giác, là đi vào hoa thơm chim hót, tâm tình an hòa, như là phiêu phủ ở một mảnh đại dương mênh mông thượng. Ấm áp phong nhẹ nhàng diễn tấu mí mắt. Hoa tịch nhan ở muốn mở mắt ra khi, cảm giác được hắn ngón tay bưng kín nàng mắt, hắn giữa môi hương thơm dán nàng môi khẩu, tràn trọc ướm. Um. Có một ngày, hắn tựa hồ ở nàng bên thai như thế nhẹ giọng mà nói, chờ hai làn môi tách ra khoảnh khắc, nàng mở mắt ra, thoáng như một giấc mộng. Hắn nhẹ nhàng buông ra vòng lấy nàng bên hông tay, cầm lấy kia cây hắn mới vừa vô về chơi đùa quá nụ hoa, cắm ở nàng bùi tóc thượng. Đào hoa hương khí mở mịt ở bọn họ bốn phía, yên lặng không khí cùng mùi hoa, làm người tựa như say giống nhau, không nghĩ tỉnh lại. chấm Hắn khàn khàn thanh tuyến, là giống tràn ngập mùi hoa gây thành rượu ngon dường như. Nghe nói nơi này làm đào hoa nhưỡng, một ly có thể say thượng ba năm. Hoa tịch nhan vị thanh cười, như vậy, thánh thượng là tưởng thần thiết đổi thánh thượng một say ba năm sao? Hắn thật sâu nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ ở trong tối tàng một cổ hơi kinh. Là tưởng, nàng mới vừa như vậy chủ động hôn môi hắn, xem như lần đầu tiên, xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Có đôi khi, hắn là không nghĩ, không muốn, nàng biết quá nhiều. sợ sợ nàng sẽ giống hắn giống nhau gánh vác khởi quá nhiều kia không phải hắn muốn đương nhiên hắn cũng không nghĩ đem nàng dưỡng thành một con chim hoàng yến có lẽ chỉ có ở ngay lúc này ở cái này rời xa thâm cung địa phương có thể cùng nàng một khối làm một giấc mộng giống nhau tiểu thái tử ra cưới ở tiểu bạch lập tức khẩn trương mà ngắm nhìn lâm kỳ bay đi truy hắn đệ đệ phương hướng không bao lâu tiểu mục mục ở lâm kỳ đám người cùng đi lần tới tới nhìn đến hoa mục dung không có bị thương Tiểu thái tử ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ trên lưng ngựa xuống dưới, đi đến đệ đệ trước mặt, tiếp theo, nhìn đến đệ đệ trên cổ vây hỏa hồ vây cổ, tiểu mâu tử lập tức sáng lên, cười nói, thứ này hảo. Thái tử điện hạ thích sao? Tiểu mục mục không cần nghĩ ngợi, đem trên cổ vây cổ cởi xuống tới cấp thái tử mang. Tiểu thái tử ra lập tức đệ lại hắn tay, nói, buồn cung có rất nhiều, ngươi mang. Tiểu mục mục biết thái tử điện hạ trong phòng là cái gì bảo bối đều có, cho nên không có hoài nghi tiểu thái tử ra lời này. Lê Đông ngọc mị mị cười mắt là tưởng có này hồ ly vây cổ nói vậy không có người dám dễu cận hắn đệ đệ phu hoàng mẫu hậu là ở đào hoa cốc sao tiểu thái tử ra hỏi lâm kỳ gật đầu trả lời nếu điện hạ cảm thấy mệt mỏi thánh thượng có lệnh làm mặt tướng mang hai vị điện hạ đến đào hoa cốc hành cung đi thôi ở đệ đệ rời đi thời điểm hắn tùy tiện bắn một con mai con vẫn là một con tiểu động vật không có cách nào hắn tâm điệu mềm lại ngốc đi xuống chỉ sợ cũng bắn không đến cái gì đồ vật Đảo không biết những cái đó tìm kiếm hỏa hồ các đại nhân như thế nào. Hẳn là tìm không thấy hỏa hồ đi, rốt cuộc, hỏa hồ đều bị hắn đệ đệ gặp. Nghĩ vậy, Lê Đông Ngọc đôi mắt nhỏ cười đến càng rõ ràng, nghĩ nhiều nhanh lên làm đệ đệ khoe ra cái kia vây cổ. Trên đường, hai huynh đệ song song cưỡi ngựa nhi, tiểu mục mục cùng tiểu thái tử ra nói lên này hỏa hồ như thế nào được đến trải qua, nói nói tiểu tham ăn chính mình đều nghĩ mãi không thông, ta ăn vụng nàng tiêu gà, nàng thế nhưng một chút đều không thèm để ý. còn đưa ta đổ vỡ. Nay chứng minh hắn đệ đệ là cái ghê gớm nhân vật đâu. Tiểu thái tử ra mị mị cười mắt, thiên hạ rất bánh có nhân, không lấy cũng ngủng. Tiểu Mục Mục giật mình mà nghe ưu nhã cao quý tiểu thái tử ra thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, tựa hồ nói như vậy, chỉ hẳn là xuất từ hắn tiểu Mục Mục mặt dày vô sỉ miệng tương đối thích hợp. Lâm Kỳ Hộ tống bọn họ một đường đi đến Đào Hoa Cốc. Nay một đường, đều nghe nói hai cái quận chúa trước sau bị thương, cùng với có người gặp được yêu thú thương vong sự. Lâm kỳ ở trong lòng đều nhéo đem mồ hôi lạnh. Tiểu mục mục đột nhiên nháo mất tích, không có gặp được cái gì đại sự, hiện tại xem ra, thật sự là may mắn cực kỳ. Tới rồi đào hoa cốc. Nơi này tựa như kia thế ngoại đào nguyên tiên cảnh, làm hai vị tiểu hoàng tử một chút bị hấp dẫn ở những cái đó so với bọn hắn sớm một bước đến tiểu công tử ra các tiểu cô nương, đều chỉnh tề xếp hàng, tránh ra điều nói nhi, làm cho bọn họ hai người trải qua. Một đám y duy trang đẹp đẽ quý giá trong bọn trẻ đầu. số kia mặc quốc gia thích dĩnh tiểu công chúa là tiểu cô nương bên trong thân phận địa vị tối cao một vị bởi vậy nàng đứng ở một đám hài tử trung đằng trước hoa mục dung lại là liếc mắt một cái nhảy qua nàng chiều tiểu cô nương chung tìm cái nào tiểu nữ hải xinh đẹp nhất một bên ở tiểu thái tử ra bên thai thì thầm cái thứ ba khuôn mặt phì đô đô giống như cái chỉ quả dường như khẳng định bình thường có rất nhiều ăn ngon đồ vật ăn ở tiểu mục mục trong mắt xinh đẹp cô nương nhất định phải có an tướng cho nên khuôn mặt phì đô đô Giống quả đào chỉ quả, hoặc là giống bánh bao màn thầu tiểu cô nương, nhất chịu tiểu tham ăn yêu thích. Này đó tiểu cô nương nếu bình thường ăn nhiều, khẳng định trong túi không thể thiếu đồ ăn vặt, có thể phân hắn tiểu một một một phen. Đệ đệ này tâm tính thật là độc hành này nói. Tiểu thái tử ra biên nghe lại là biên hàng đầu. Cưới vợ muốn hiển không thể cố chấp với bề ngoài. Lại nói tình nhân trong mắt ra tây thi. Chỉ cần chính mình thích, ở người khác trong mắt như thế nào khó coi, chỉ cần là chính mình xem đến đẹp thích liền hảo. lấy cái này chuẩn tắc mà nói ai dám nói tiểu mục mục thích tiểu cô nương thật sự khó coi hai cái đông lăng tiểu hoàng tử phun phun lời nói nhỏ nhẹ thích dinh công chúa đứng ở phía trước đứng nuôi chịu xào trước cái thứ nhất nghe lọt được như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ đống dưng ngần ra lại là hiện ra một tia chật vật bỏ bừng đi tới hai vị này tiểu hoàng tử chính như đồn đái chung như vậy phấn điêu ngọc trác tiểu nhan môi hồng răng trắng đẹp như vương tiên tiểu thái tử ra cử chỉ ưu nhã khéo léo ung dung hoa quý với một thân Nhàn nhạt vạn trượng ngàn hoa bao phủ, làm người không cấm nước nhìn. Vị kia trong lời đồn mới vừa hồi cung nhị hoàng tử, cùng thái tử điện hạ lớn lên rất giống tiểu nhan, là ánh mắt phi dương, phấn chấn oanh hùng, vài phần yêu nghiệt tướng, như thế nào xem, đều là một cái đáng yêu đến làm người vô pháp không tâm động hải tử. Chỉ là, bọn họ nói, thích dĩnh tiểu công chúa trong nội tâm vài phần vô ngữ. Bánh mì mặt, màn tô mặt, giống quả đào, giống chỉ quả, nàng thích dính tiểu công chúa mặt tính gì. tiểu mục mục ánh mắt đầu tiên đối nàng đánh giá giống hạch đảo gây điểm. nhân ra kêu tiêu chuẩn tiểu chứng ấm mặt thiên tư tú lệ thiên phú mỹ nữ thế nhưng bị tiểu tham ăn hình dung thành gây điểm hạch đảo thích dĩnh tiểu công chúa cắn cắn tiểu cánh môi, hai nghe sau lưng những cái đó lớn lên không nàng đẹp các tiểu cô nương đều vui sướng khi người gặp họa lên tiểu thái tử ra tùy đệ đệ lời này trầm ổn ánh mắt dừng ở thích dĩnh tiểu công chúa điểm viên bảo trí tiểu ngạch trên đầu khỏe môi khẽ nhếch vị này chính là từ mạc sơn tới công chúa điện hạ. Thần nữ tham kiến thái tử ra. Thích dính ngay vậy, tú mỹ tiểu nhan tùy theo tràn ra một tia như hoa miệng cười, hướng tiểu thái tử gia hành lễ hành lễ. Miễn lễ đi. Tiểu thái tử ra nói, công chúa điện hạ tuổi tuy nhỏ, lại không chối từ ngàn dặm đi vào đông Lăng bái phỏng, là vất vả mệt nhọc. Tiểu mục mục ở bên nghe xong liền biết, chính mình huynh trưởng là bởi vì nhìn ra nàng thân phận, vì xa giao, không thể không cùng nàng nói chút lời nói. Nhưng thích dính khuôn mặt nhỏ đã hưng phấn thành toàn đỏ. Vô số tiểu nữ hài đấu kỵ ánh mắt hướng về phía nàng tới. Thuyết minh hắn ca ca tiểu thái tử điện hạ là cỡ nào chịu nữ tính hoan nên kính yêu tiểu nam tử. ân tiểu mục mục trong lòng thở dài một tiếng. trách không được bọn họ đi phía trước, nương luôn mãi phân phó qua tiểu thái tử ra không cần nghiêm hoa nhà thảo. Chỉ tiếc bọn họ hai cái, không có một cái có thể nghe nương nói. Tiểu thái tử ra là không cảm thấy chính mình nghiêm hoa nhà thảo. Giống vậy hắn tiểu mục mục không cảm thấy chính mình cùng tiểu nữ hài thảo đồ ăn vặt có cái gì không đối giống nhau. Chỉ là, tiểu thái tử ra chẳng sợ lại quy củ một câu thăm hỏi, đều có thể bị tiểu nữ hài nhóm biến ảo thành hai viên đào tâm. trừ bỏ các tiểu cô nương, nghĩ đến lịnh bợ tiểu thái tử ra tiểu công tử nhóm tuyệt đối không ở số ít. Những người này bên trong, có chút tâm cao khí ngạo, có lẽ ngại với thái tử điện hạ sau này là kế thừa vương vị người mà không dám như thế nào, nhưng là... Đối với nghe nói ở dân gian lưu lạc hồi lâu vừa mới hồi cung tiểu mục mục, là có vài phần chua lòm kinh thường. Bởi vì ở đồn đai trung, cứ nghe vị này nhị hoàng tử trừ bỏ thực sẽ ăn, cái khác cái gì đều sẽ không. Tiểu mục mục ở cùng huynh trưởng một khối đi đường trong quá trình, sẽ không nhi, bị một đám người cấp bài trừ ngoài vòng, đám kia người một đám vây quanh tiểu thái tử ra thăm hỏi, không có một cái đối hắn tiểu mục mục chẳng sợ chào hỏi có thể có một tia tôn kính y tứ. Ban nhỏ nhìn, vài phần nôn nóng cùng sợ hãi sợ hai hắn như vậy lòng tự trọng bị thương điện hạ bị tế tới rồi ngoại vòng tiểu một mục, mục, không hoảng không loạn mà hướng trong vòng bị người bao quanh vây quanh vô pháp bức ra ca ca kêu một câu tiếng đảo đều là đồng tình ca ca trước mắt loại này tình cảnh miệng lưỡi ta đã đói bụng đi trước ai tiểu thái tử ra quay đầu lại không có tới cập gọi lại đệ đệ thấy đệ đệ nhanh như chấp trước buôn ăn đi chung quanh tiểu công tử đàn ông vừa thấy này nhị hoàng tử không những không có bị bọn họ khi đến còn vẻ mặt thoải mái mà kiếm ăn đi Một đám trừ bỏ vài phần buồn bực bên ngoài, ngầm cười nhạo, nói là đồ tham ăn thật là đồ tham ăn. Nhị hoàng tử này ham ăn biếng làm thanh danh xem như ngồi định rồi. Tiểu thái tử ra nghe bốn phía một mảnh nói hắn đệ đệ nói bậy thầm thi thanh, tinh xảo tiểu nhan hơi trầm xuống, nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, buồn cung giống như nghe nói, không ai có thể bắt được hỏa hồ. Là, điện hạ. Tiểu công tử nhóm một đám nghị luận lên, cao hưng phân chấn, nghe nói, này ngàn năm hỏa hồ thành tinh, biến đổi thất thường. Muốn bắt cũng không biết như thế nào chảo, liền ảnh nhi đều tìm không thấy. Tiểu thái tử ra hơi ngậm khoe môi, tinh chờ bọn họ đại ngã mắt một khắc. Hoàng đế ở đào hoa cốc bày yến hội, nghe đi săn thú người, đều trở về cấp hoàng đế mang đến cái gì có thể khoe ra con mồi. Không ai, có lẽ có những người này đều sớm đã nghe nói ở khu vực săn bắn chung xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng là, sẽ không có người thật sự đối cái gì đều không nói đông lăng thiên tử chủ động nhắc tới, cho nên, này cho nhau khoe ra yến hội. như thường mà cử hành đi xuống đại uyên nhị hoàng tử ra luật kỳ không có lạc người với sau ở hoàng đế đi rồi bằng mau tốc độ săn bắt một đầu hùng gỡ xuống này nhất quý giá một đôi tay gấu tiến hiến cho thiên tử còn lại vương công quý tộc tiến hiến đồ vật không một cũng đều là thập phần hy hữu động vật nơi này bao gồm tây tần tần vương bắt sống hai chỉ thiên hạc dùng lồng sắt trăng lên nói là đưa cho hoàng hậu nương nương bình thường không có việc gì khi bồi hoàng hậu nương nương giải buồn dùng mọi người một mảnh thổ thức Tường này Tây Tần Tần Vương xác thật không phải là nhỏ, tuy rằng nhân ra mắt hạt không hạt, thật đúng là trong chốc lát nửa khắc không ai thật có thể nhìn ra, đại gia chỉ có thể nhìn đến chính là Tần Vương lợi hại bản lĩnh. Bắt sống tới này hai chỉ tiên hạt, Bạch Vũ như ảo cảnh, mỹ tự thần tiên, thanh triệt trong mắt, lưu quang huyễn hải, được xưng là trong rừng tiên bảo tuyệt đối không quá. Ra luật kỳ nặng nghề mà hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Đại huyên có thể nói trên lưng ngựa dân tộc, nhưng là, luận đến cuối cùng, vẫn như cũ so ra kém đại quốc thực lực. so ra kém bị giao cho thần tộc danh hiệu người tỷ như đông lăng tỷ như tây tần có tham gia săn thú tiểu hải tử giống nhau đều phải đối hoàng đế có điều báo cáo kết quả công tác vì thế một ít thỏ con mai con tiểu con mồi bị đưa lên tới triển lãm ở đông lăng thiên tử trước mặt nhìn đến đời sau một đám anh dũng không sợ quốc gia tương lai toàn dựa này đó lương đống chi tài là quốc gia chi hạnh hoàng đế nhìn trong lòng tự nhiên vui mừng hoa tịch nhan thấp giọng hỏi đứng ở bên cạnh liễu cô cô hai vị điện hạ đâu Liêu cô cô nói, Lý Tổng Quản đi tìm người, hẳn là thực mau tới rồi, nương nương. Toàn bộ yến hội trọng trung chi trọng, bất quá với xem hai cái hoàng tử đều cấp hoàng đế mang đến cái gì bảo vật. Trước mắt bao người, mồ hôi đầy đầu Lý Thuận Đức rốt cuộc đem hai vị tiểu điện hạ thỉnh lại đây. Bởi vì tiểu mục mục tìm được rồi rừng hoa đào ăn ngon nhất tiên đảo thụ chỗ đó, lập tức ăn vụng vài cái. Tiểu thái tử ra là sợ đệ đệ ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương, chạy tới ngăn cản. Kết quả? Này hai huynh đệ nghĩ đến đào tiên này hảo ngoạn ý nhi, có thể cho nương ăn kéo dài tuổi thọ, một khối ở cây đảo trong rừng tìm tốt nhất ăn lớn nhất viên kia viên đào tiên, tưởng đưa cho hoa tịch nhan. Hai hải tử như vậy đều đã quên thời gian. Tiểu thái tử ra đi ở phía trước, đi trước tới rồi phụ hoàng mẫu hậu trước mặt ốn gối hành lễ, nhi thần cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Miễn lễ đi, thái tử. Hoa tịch nhan vội vã làm quỳ nhi tử lên. Tiểu thái tử ra đứng dậy sau, làm người đề tới một cái hộp nhỏ mở ra cái nắp lúc sau hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một con sừng hiệu mọi người lại là một trận kinh hư nay không phải bình thường sừng hiệu nhìn này sừng hiệu ánh sáng hẳn là tựa như tiên cảnh núi rừng bên trong khó gặp bạch lộc Này bạch lộc ít nhất trăm năm thọ mệnh lại xưng là tiên lộc chẳng sợ ai chỉ là có thể nhìn thấy tiên lộc đều là thập phần khó được vật khí huống chi đem này sừng hiệu lộng xuống dưới lê tử mặc nhìn đại nhi tử ánh mắt nhiều vài phần thâm trầm khen ngợi nhìn ra được nhi tử lần này có tiến bộ dám giết bạch lộc lần sau sợ là cái dạng gì đồ vật đều dám động thủ không có như vậy một chút tàn nhẫn kính là rất khó thành tiểu đế vương nghiệp lớn tiểu thái tử gia đem chân quý bạch lộc dắt tiến hiến cho hoàng đế mọi người thổn thức thanh cũng xa không ngừng tiểu thái tử gia có thể săn thú đến bạch lộc mà là đều biết tiểu thái tử gia tâm địa mềm mại lần này thành quả xa xa lớn hơn sừng hiệu bản thân ý nghĩa tiểu thái tử gia tiến hiến xong bạch lộc thối lui đến một bên khi đối hoàng đế thần bí hề hề mà nói thánh thượng nhị hoàng tử cũng có cái gì phải cho phụ hoàng cùng tổ tiên xem nghe được lời này lê tử mặc khơi màu vân mi phi dương tới rồi cực hạ vốn dĩ không có nửa điểm trông cậy vào chính mình kia tiểu nhi tử có thể cho hắn lộng điểm cái gì đồ vật rốt cuộc tiểu tham ăn đây là lần đầu tiên ra trận vì thế làm nhất hư tính toán làm tiểu một mộc đào bùn đất đào mấy cái cá trạch dâng lên tới hắn này đương cha nhìn cũng rất cao hứng bởi vì này cá trạch xào rau nghe nói man ăn ngon phải biết rằng muốn cho tiểu tham ăn phun ra một chút mị thực cho người ta ăn nhưng không dễ dàng. Mọi người ánh mắt, ngay sau đó dừng ở lên sân khấu tiểu mục mục. Tiểu mục mục bước nhẹ nhàng bước chân đi vào mọi người tầm nhìn. đứa nhỏ này lần đầu tiên tham dự như vậy trọng đại trường hợp, bị vô số ánh mắt tụ tập ở một mảnh đèn tụ quang hạ thế nhưng một chút áp lực đều không có. hai điều cẳng chân mại bay nhanh như là chạy giống nhau, đem chính mình tìm được kia viên đại tiên đào còn dính tiên lộ đảo tiên phủng ở trong tay, thẳng đến đến nương trước mặt, đều. Nương, ta tìm được, ăn rất ngon. Ngươi mau nếm một ngụm. Một đám hầu hạ hoàng tử công công nhóm, đều mắt tôi sầm muốn hôn mê. Phía trước cùng tiểu tham ăn lời nói, nghiễm nhiên tiểu tham ăn một câu cũng chưa có thể nghe đi vào. Hoa tịch nhan vội vàng cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu, bên cạnh có cái cha đâu. Tiểu mục mục bẹp bẹp khỏe môi, tưởng ở trước mặt mọi người không thể không bán cho này nam nhân một chút mặt mũi, bởi vậy nói, ta trước cấp nương đưa đào tiên, đợi chút lại cấp thánh thượng xem cái khác. Nhi tử cư nhiên có cái khác lễ vật phải cho cha. Hoa tịch nhan hưng thú bị cho lên, vì thế cười khanh khách mà làm liễu cô cô đi qua đi tiếp tiểu nhi tử đưa nàng đào tiên. Đến nỗi phía dưới người, sớm đã một mảnh cười trống thanh. Đây là tới săn thú, không phải tới trích trái cây. Bọn họ là vương công quý tộc, không phải ở trong rừng rậm thải quả dại tiểu cô nương. Đứa nhỏ này quả nhiên là từ dân gian lưu lạc quán người, một chút quy củ cũng đều không hiểu, không có quyết đoán, không có anh khí. có thể đánh tới cái gì con mồi. Sợ là liền một con con mồi đều đánh không đến đi. Nhìn một cái đợi chút hắn có thể có cái gì đổ vật cấp hoàng đế xem. Tiểu mục mục ở chính mình trong lòng ngực sờ sờ, đem tiểu thái tử ra vừa rồi phân phó qua hắn trước giấu đi cái kia hồ ly vây cổ, dùng ngón tay nhéo một đoạn, sách ra tới. Hỏa hồ hồ ly mao, đó là chân chính chiến thắng bảo vật, tập thiên địa linh khí với nhất thể. Mặc dù không có thể bắt được hỏa hồ, có thể được đến hỏa hồ một cái hồ ly mau. Không, nghe nói chỉ cần là có thể được đến hỏa hồ hồ li mao tương đương này chỉ hỏa hồ là nhận này làm chủ nhân giống như ngọn lửa yêu hồng hỏa hồ li mao ở đảo hoa cốc phát ra vạn trượng linh quang Chầm một bước đi vào yến hội tần vương lý mạc đình tuy là mắt không thể coi vật nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được này nhiệt liệt tụ tập thiên địa linh khí linh quang giống vậy thiên giới hồ hoa sen đảo tạo hồng liên tri hỏa là thật là giả hỏa hồ li mao chỉ này một mực tuyệt đối là không lừa được người đứa nhỏ này thật là không đơn giản thế nhưng đều làm hỏa hồ dễ dàng nhận này làm chủ tử lý mạc đình khỏe môi hơi hơi treo lên một mạt thâm ý mỉm cười ngọc lập trường thân đứng lặng ở đây ngoại nhìn không thấy mắt chỉ tìm kiếm cháy hồ linh quang cùng với tiểu thân ảnh tiến hội bên trong mọi người an tĩnh lại giống đã chết giống nhau mỗi người đều bị này linh quang đâm đến giống như không mở ra được mắt vô pháp tin tưởng liên hoàng đế cùng tần vương đều tìm không thấy hỏa hồ thế nhưng bị cái này lưu lạc dân gian không đáng giá nhắc tới tiểu hoàng tử cấp bắt được trong tay Phía trước cười nhạo người, đương nhiên là không ngừng ngã mắt, hơn nữa, là xấu hổ đến đầy mặt bỏ bừng, ngực buồn bực tới rồi cực hạn. Lê tử mặc ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cam cáp, nhìn tiểu nhi tử cặp kia đối diện tới đôi mắt nhỏ một tia kiến ngạo, như là cùng hắn cái này thiên tử muốn đánh giá dường như, thâm trầm đế vương tiên nhàn tùy theo câu khai khỏe môi, thứ này, nhị hoàng tử chính mình thu hảo, không cần cho chớm, hắn không cần, thuyết minh hắn có chút tự mình hiểu lấy đâu, biết chính mình xứng không dậy nổi thứ này. tiểu mục mục trong lòng tưởng lại một phương diện hoài nghi này nam nhân là căn bản không hiếm lạ này bị người khác xem thành ghê gớm bảo vật đồ vật tiểu mâu tử mười phần lòng nghi ngờ tâm sự nặng nề mà dừng ở cái này nói là hắn cha nam tử trên người tiến hội qua đi hoa tịch nhan tìm tới tiểu nhi tử tiểu mục mục trong tay vớt hỏa hồ ly mao bánh mì tiểu nhan giống như do dự thái độ khác thường hoa tịch nhan không có véo nhi tử khuôn mặt nhỏ chỉ ôm nhi tử lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát mà tiểu mục mục cũng phi thường ăn. an tĩnh vượt mức bình thường bọn họ mẫu tử này phúc khác hẳn với bình thường an tĩnh bộ dáng ở những người khác trong mắt tựa hồ là khó có thể tưởng tượng một cái trường hợp hoàng đế ở phía trước điện cùng thái tử ra nói chuyện dặn do chính là sáng mai sẽ tế đàn bái tế tổ tiên khi yêu cầu chú ý một ít việc hạng tiểu thái tử ra biên nghe phụ hoàng nói chuyện biên là ghi nhớ với tâm tùy theo chờ phụ thân công đạo xong rồi sở hữu sự tình tiểu thái tử ra một chút do dự qua đi mở ra tiểu môi nói phụ hoàng có quan hệ một một hắn bắt được hỏa hồ ly mao một chuyện. Nghe đại nhi tử khẩu khí này, đương nhiên không phải đương huynh trưởng đấu kỵ đệ đệ, tương phản, tiểu thái tử ra xong việc khả năng nghe ai lại nói chút cái gì lời nói, không cấm có điểm lo lắng. Nay hỏa hồ ly, thật không phải cái gì người đều có thể thuần phục. Hoa mộc dung tuổi như thế tiểu, như thế nào có thể không cần tốn nhiều sức bắt được hỏa hồ ly mao. Bên trong không thể không nói có cái gì bí mật. Lê Tử mặc đối này đương nhiên sớm có chút suy nghĩ sâu xa, nói Một mục hắn muốn ly cùng một chuyến. Phu Hoàng, tiểu thái tử ra trên mặt Đông Dương hiện lên một mặt kinh sắc, có lẽ là sớm có điều liêu, nhưng là, kinh phụ thân trong miệng nói ra tới, vẫn như cũ làm hắn nhịn không được một trận kinh sợ. Nhi tử nghịch phản tính cách, nếu chỉ là đơn thuần cùng hắn cái này đương phụ thân phân cao thấp còn hảo, chính là, không phải. Từ đứa nhỏ này hồi cung, hắn cái này đương phụ thân sớm đã nhìn đến, đứa nhỏ này bất đồng với đại nhi tử, là cái bị trời cao sở thương hại hải tử. Bởi vì ở mẫu thân hoài thai duyên cơ đó là đã chịu tàn hại, đứa nhỏ này vốn là nên bị thiên mệnh triệu hồi đi. Nhưng là, thiên mệnh không có triệu hồi một một mạng nhỏ, mà là thả về. Có thể nói, đứa nhỏ này cùng hắn mẫu thân còn bất đồng, là tuyệt đối mệnh không nên tuyệt. Cái gọi là trời sắp dáng sứ mệnh cho người này tất khổ này tâm trí lao này gân khổ. Đứa nhỏ này mệnh trung đại kiếp nạn bất tử, chỉ có thể ý vị một sự kiện. Đứa nhỏ này là thừa nhận rồi không phải là nhỏ thiên mệnh mà đến đến trên đời này hiện giờ hắn nếu không có tính sai bảo hộ hoa gia lão thái thái đám kia kẻ thần bí khả năng có bổn sự này có thể vạch trần tiểu nhi tử bí mật này hoa gia lão thái thái năm lần bảy lượt tưởng cùng con của hắn tiếp xúc hắn cái này phụ thân một lần có lẽ không phát hiện nhưng là rốt cuộc là ở hắn khống chế trong phạm vi lần thứ hai khẳng định là trốn bất quá hắn pháp nhãn vận mệnh luân số thúc đẩy chính mình tiểu nhi tử muốn ly cung đi sang đại sự nghiệp hắn cái này phụ thân không có cái khác lựa chọn luận phóng không bỏ tay Hắn kỳ thật so hải tử nương càng phóng không được tay. Bởi vì, hoa tịch nhan đối hoa ra láo thái thái còn thực tin cậy. Nhưng hắn bất đồng. Đứa nhỏ này trở về mới bao lâu? nay bất tài đem chuyện này một kéo lại kéo, kéo dài đến thu săn tế bái tổ tiên lúc sau, làm đứa nhỏ này ở tổ tiên trước mặt trước quy tông nhận tổ. Bởi vậy thông cáo thiên hạ, đứa nhỏ này cả đời đều là con của hắn. Một mục, mục rời đi, không phải nói, vĩnh viễn không trở lại. Lê Đông Ngọc nghe phụ thân thanh âm. bên trong khàn khàn tựa hồ hoàn toàn không thua gì chính mình phu thân là yêu thích mộc mục. tiểu tham ăn tuy rằng thiên tính thuần lương tư tưởng đơn thuần bộ dáng nhưng là tiếp xúc lâu rồi hắn đều có thể phát hiện chính mình đệ đệ căn bản không giống bình thường biểu hiện ra ngoài như vậy tiểu mục mục là suy nghĩ rất nhiều rất nhiều đồ vật có lẽ so với hắn cái này thường xuyên ưu sầu thiên hạ tiểu thái tử ra tưởng càng nhiều hoa mộc dung ngồi ở nương đầu gối trên đầu lấy cổ tay háo nỗ lực lau khô đào tiên cử cao đến nương bên miệng nương Ăn. Hoa Tịch Nhan cúi đầu cắn một ngụm, đối thượng tiểu nhi tử ngập nước hai chỉ mắt to, lại cắn một ngụm. "Nương, ngươi không thể đói bụng. Nếu hắn dám để cho ngươi đói bụng, ta quay đầu lại tìm hắn tính sổ." Ở tiểu tham ăn trong thế giới, trên thế giới đáng sợ nhất sự đơn giản là đói bụng. "Nương sẽ không đói bụng. Nhưng thật ra ngươi đi ra ngoài, không sợ không nghĩ nương, không nghĩ thái tử điện hạ sao?" Hoa Tịch Nhan lấy lời này câu dẫn hạ nghĩ ra cùng tiểu nhi tử. Tiểu Mục Mộc nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Giống cái tiểu lão đầu buông tiếng thở dài trường khí, nương cùng thái tử điện hạ nếu là không có mộc mộc nên làm sao bây giờ mới hảo. Rốt cuộc, ở thánh thượng trước mặt, có thể bảo hộ nương cùng thái tử điện hạ, chỉ có mộc mộc. May đẹp vừa nhất đầu ngón tay sách lên tiểu nhi tử lỗ thai nhỏ. Ai nha ai nha. Tiểu mộc mộc kêu lên, nương, nương, ta nói sai rồi cái gì sao. Khẩu thị tâm phi. Nếu ngươi thật là chán ghét hắn, vì cái gì mỗi sự kiện đều để ý hắn đâu. Hoa tịch Nhan không phải nói một hai phải lấy lời này giáo dục nhi tử muốn hiếu kính lao tử, chỉ là không quen nhìn tiểu nhi tử như vậy cha tân chính mình thôi. Tiểu mục mục đối này không lời nào để nói, rũ thấp đầu nhỏ là muốn quỳ dạp trên mặt đất vẽ xoan úp. Hắn là cha ta sao? Nay đại khái là đứa nhỏ này như thế lâu tới nay lần đầu tiên dám trực diện vấn đề này. Hắn đương cha ngươi không hảo sao? Hoa tịch Nhan cấp tiểu nhi tử đếm đếm lao tử ưu điểm, ngươi ngẫm lại, hắn có tiền, có quyền, vẫn là hoàng đế. Ngươi muốn ăn cái gì, hắn đều có thể cho ngươi tìm tới. Ta muốn ăn cái gì dùng đến hắn cho ta sao? Tiểu tham ăn khinh thường, chính mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Vậy ngươi chán ghét hắn cái gì? Hòa tịch nhăn hỏi. Chán ghét, chán ghét hắn thực bá đạo. Tiểu tham ăn ân, lại tin tức trầm trọng mà thở dài. Hắn bá đạo nói, có thương tổn đến ngươi sao? Bình tĩnh mà xem xét, y hắn kia tính tình, đối tiểu tham ăn thật là có đủ dung túng, so đối ai đều dung túng. Tiểu tham ăn đối này còn không hài lòng, cái này làm cho nàng cùng thái tử ra sao mà chịu nổi. Thương tổn. Nhưng thật ra không có. Tiểu mục một tay nhỏ chỉ dùng sức gãi gãi cái hót, dù sao ta không thích hắn. Chính là, ngươi là con của hắn, ngươi không thích hắn, còn không phải là ở không thích chính ngươi. Nương trước kia không phải đã nói sao. Miêu miêu cẩu cẩu hài tử đều là miêu miêu cẩu cẩu, Ngươi cũng giống nhau. Nghe được nương như vậy bén nhọn sắc bén nói, tiểu tham ăn lần giác quỷ khuất. Hai tay ôm lấy nương ấm áp ôm ấp, nương, vì cái gì hắn là cha ta? Người thích hắn sao? Trong lòng một đạo lạc, bị nhi tử hỏi lại đến, hoa tịch nhan mặt trầm xuống, ta nếu không thích hắn nói, sẽ có ngươi cùng thái tử điện hạ sao? Cái miệng nhỏ rắc một phiết, tiểu tham ăn trong mắt rảo hoạt quang lóe lóe, nói, hắn ở bên ngoài nghe nga. Một cái tự nhiên phản ứng, nàng là nghiêng đầu đi vọng ngoài cửa sổ, tiếp theo, đống nhiên ý thức được đây là ai kỹ xảo, xách lên nhi tử lỗ thai nhỏ lại muốn véo một phen. Càng ngày càng làm cản, lừa nương thực hảo chơi sao. Ở nương ngón tay tiêm tránh trái tránh phải, tiểu mục mục bỏ hạ mẫu thân đầu gối đầu, làm mặt quỷ, bất hòa nương chơi. Ta biết hắn là ta lão tử, không thích cũng đến thích. Cho nên ta muốn xuất cung đi, chứng minh hắn đến tột cùng có thể hay không khi ta láo tử. Đứa nhỏ này nói tính cái gì lời nói. Giống như một hai phải bỏ đến lao tử trên đỉnh đầu mới là bỏ qua dường như. Hoa tịch nhan đỡ đỡ chắn mi, tưởng. Nếu tiểu nhi tử cùng tiểu thái tử ra giống nhau là hắn dạy ra, có lẽ có phải hay không sẽ cùng hiện giờ không giống nhau. Tiểu tham ăn chạy đến cửa khi, chạy cấp không trứng mắt, nên diện đâm tiến người nào đó trong lòng ngực. Vốn tưởng rằng là xấu xa cha hắn, bước nhanh lui vài bước, cánh tay lại bị người nào đó một chảo. Đối phương cười khanh khách mắt làm nói, một mục, mục, như thế nào, ta này cũng chưa tách ra một ngày đâu, không nhận biết ta. Biểu thúc, tiểu mục mục đối vân trần cảnh đảo sẽ không giống đối người nào đó giống nhau bài xích. đứng vững vàng bước chân làm vân trần cảnh đánh giá vân trần cảnh cười ha hả mà riêu cây quạt đều nghe nói ngươi hiện giờ đến không được tóm được hỏa hồ tới cho ta xem ta vân trần cảnh trường như thế phần lớn không có xem qua hỏa hồ đâu không có ngươi bản lĩnh nghe được nhân ra khen chính mình tiểu hai tử đều có vài phân đắc ý tiểu mục một, một không ngoại lệ tiểu ánh mắt một chút tùng đến lao cao đem hỏa hồ ly mao sáng ra tới cái miệng nhỏ lại nói ai này nào kêu cái gì bản lĩnh còn không phải là ăn chỉ thiêu gà sao Cái này kêu ăn một đưa một. Hoa tịch nhan nghe nhi tử này không kiêng nghệ gì nói đều không khỏi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tiểu tham ăn lời này, quả thực là làm sở hữu những cái đó không biết tìm nhiều ít năm cũng chưa có thể bắt được một con hỏa hồ người có thể đi đâm tường đã chết. Ha ha ha. Vân Trần Cảnh cất tiếng cười to, nheo lại mắt lam cẩn thận manh mối tiểu tham ăn cái kia linh khí bắn ra bốn phía hỏa hồ Li mau, liền nói, hảo, hảo. Tiếp theo, tay trai ôm tiểu tham ăn đầu vai, nói, tới. Ta biết nơi này còn có thứ tốt ăn, mang người đi ăn. Nghe nói có cái gì ăn, tiểu tham ăn mắt sáng ngời, một chút đều không do dự, thuận theo mà bị người nào đó bắt cóc. Hoa tịch nhan chờ tiểu nhi tử đi rồi về sau, thấy Lý thuận đức mang theo người tiến vào khi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Đứng dậy, là từ trước đến nay người phải quỳ xuống tới hành cái bãi lễ. Hoa gia lão thái thái vội vàng về phía trước vài bước, nâng dậy nàng, nói, nương nương cao quý thân mình, lao phụ nhận không nổi. Nái nái, hoa tịch nhan kêu một tiếng thanh âm chân thành hoa gia lão thái thái nghe nàng này một ê đột nhiên nước mắt nhìn nàng mơ hồ chính là nàng đau nhất cháu gái kia bộ dáng kia ấn tượng một chút đều không có biến hoa tịch nhan đỡ lao thái thái ở ghế dựa ngồi xuống làm những người khác toàn lui xuống tiếp theo nhẹ giọng nói vốn nên từ ta đi gặp nãi mãi mãi ngươi đều thâm cư trong cung thân phụ chức vị quan trọng như thế nào khả năng dễ dàng ra cung tới gặp ta nói nữa thánh thượng sao có thể tùy ý đồng ý Hoa Lão thái quân nói. Hoa tịch nhan nhìn kỹ nàng bộ dáng, đầy đầu tóc bạc, bộ mặt hồng nhuận, búi tóc thượng cắm một chi đen nhánh chân bạc, hai mắt có thần, bước đi như bay. lao nhân thân thể khỏe mạnh, đó là cái gì đều mua không được phúc khí. Hoa tịch nhan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, phía trước còn rất lo lắng mãi mãi có hay không bị thương. Bị thương là không có. Hoa Lão thái quân muốn nói lại thôi, nghĩ nên như thế nào cùng nàng nói những cái đó cứu nàng người, phía trước sau. là sợ thánh thượng không cho ta thấy người ủy thác quân chúa quân chúa sau lại ủy thác tần vương thần vương cùng thánh thượng nói mới làm ta phải lấy tiến vào gặp ngươi hoa tịch nhan sửng sốt lê quý giao cô gái nhỏ này thế nhưng biến thông minh rất sẽ là người biết như thế nào giật. dây hiện tại cô gái nhỏ này ba thượng tần vương lúc sau lại là thực mau mà đem tần vương lợi dụng đi lên nói lời này lúc sau tổ tôn hai người nhất thời không nói chuyện trung gian trầm mặc đều biết là vì ai Vì cái kia chân chính hoa ra đại tiểu thư Nàng đi cũng hảo Không cần lại chịu khổ chịu nhọc Vốn dĩ nàng nương đi rồi về sau Nàng nhật tử không có một ngày hảo quá Hoa láo thái quân khẩu khí Vài phần thương hại Lại cũng thập phần kiên định mà nói Ta là biết nàng mẹ kế trăm phương ngàn kế tưởng được đến cái gì Cho nên Ta sẽ không làm cho bọn họ nhóm người này được đến Ta đã quyết định đem hoa ra trí bảo truyền cho một mục Đây là nàng cùng tiểu nhi tử thiếu hoa ra Hoa tịch nhân biết Chuyện này chẳng sợ hắn sẽ phản đối, đều không có đạo lý không tiếp thu hoa lão thái quân này an bài. Bởi vì, nếu là không có hoa gia đại tiểu thư hy sinh, nàng hoa tịch nhan cùng hoa mục dung, đều không có có thể tiếp tục sống ở trên đời này. Lại nói tiếp, đương nương tâm không phải không biết, hoa lão thái quân như vậy an ủi nàng, ngươi yên tâm, một mục, mục theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thiếu ý, ý đoàn thực, sẽ không làm hắn chịu người nửa điểm khi dễ cùng thương tổn. Ta sẽ dạy hắn hoa ra nhất thượng thừa võ công cùng bí thuật. đem hoa ra hết thảy đều dạy dỗ cho hắn Mục mục có thể được lão thái thái yêu thích là phúc khí của hắn hoa tịch nhan gật đầu hoa lão thái quân đối này thừa nhận vừa thấy đến đứa nhỏ này ta liền thích hoa tịch nhan cân nhắc tính toán mãi mãi chuẩn bị cái gì thời điểm mang mục mục đi hiện giờ hắn là tùng khẩu phong ta ngày mai chờ các ngươi đông lăng hoàng thất bái xong tổ tiên liền mang hải tử đi thật nhanh tám phần hắn trong lòng là sớm đã đoán trước tới rồi đi mới có thể ở hiến hội lúc sau không rên một tiếng mang theo tiểu thái tử ra không biết trốn chỗ nào vậy. nay đương cha, không biết muốn so nàng thương tâm nhiều ít lần. Đi, bao lâu? Hoa tịch nhan ẩm vừa hỏi. Hoa láo thái quân quay đầu, nắm chặt nàng tay, nói, đứa nhỏ gốc nói là dẫn hắn ly cung đi ra ngoài tu luyện, nhưng là, ngươi cái gì thời điểm muốn gặp hắn, đều có thể tới tìm chúng ta. Hoặc là phát cái tin nhi, ta dẫn hắn hồi cung cho ngươi nhìn một cái hắn trường cao trường trạng không có. Bất quá đứa nhỏ này ăn nhiều. Hẳn là có thể thực mau lại trường cao Bị lao thái quân như vậy vừa nói Hoa tịch nhan đều dắt chính mình nhiều lự đa tâm Giống như chính mình mới là cái kia trường không lớn hài tử ỉ lại nổi lên tiểu nhi tử Ta yêu cầu cho hắn bị cái gì đồ vật Hoa tịch nhan cẩn thận hỏi Hoa Lão thái quân nói Ngươi cho hắn bị thường xuyên mấy bộ quần áo có thể Quần áo không đủ Phương tiện ta liền trở về lại cùng ngươi muốn Không có phương tiện nói Ta trực tiếp ở bên ngoài cho hắn làm quần áo dày hoặc là mua đều được Hoa tịch nhan cũng không dám làm lao thái quân mọi thứ vì nàng Nhi tử ra tiền, nói, ta trước tiên ở nãi nãi nơi này gửi một trăm lượng bạc. Đây là ta bao nhiêu năm rồi không có hiếu kính nãi nãi, phải cho nãi nãi hoa. Hoa Lão thái quân nghe nàng danh nghĩa là hiếu thuận chính mình, không dám không tiếp này bức bạc. Có tiền có thể làm quỷ đầy ma. Cho dù như thế, hoa tịch nhan vẫn là cẩn thận mà giúp tiểu Nhi tử trước xử lý hảo lữ hành tay mãi. Hoa Lão thái quân buổi tối cùng bọn họ một nhà đều tại hành cung ngủ. Hoa tịch nhan buổi tối đơn độc cùng Lão Thái Quân dùng cơm, bởi vì đương cha cứ nghe mang theo hai nhi tử không biết thượng chỗ nào vậy. Hầu hạ xong Hoa Lão Thái Quân đi vào giấc ngủ sau, Hoa tịch nhan đi trở về phòng, trong lòng có chút loạn. Phiên tiểu nhi tử lữ hành tay mãi, cẩn thận kiểm tra. Con có, cầm lấy danh sách, kiểm tra phải cho Lê Quý Giao an bài của hồi môn. Lê Quý Giao như vậy một gả, tiểu nhi tử lại vừa đi, này trong cung đột nhiên muốn tịch mịch đến rất nhiều. Hoa tịch nhan chỉ cần nghĩ đến về sau này trong cung hai cái kẻ dở hơi đều không còn nữa, trong lòng vắng vẻ. Liêu cô cô tiến vào cho nàng đèn thêm điểm du khi, bên ngoài hành lang người báo tin nói hoàng đế tới. Liêu cô cô vội vọt đến một bên. Kim Hoàng Long ủng rào bước tiến lên trong môn, một đôi mặc mâu dạng dỡ mà nhìn nàng, hơi kẹp khỏe mắt, lộ ra vài phần ngông lung mỹ cảm. Nàng nên diện có thể ngửi được một cổ đào hoa hương khí, biết hắn là uống xong rượu khả năng có chút say. Vội vàng đi lên trước, thưởng nâng hắn. Hắn mánh một túi đầu, tay chặt chẽ mà nắm lấy nàng mảnh khảnh ngón tay cốt, đặt ở trong lòng bàn tay vớt cảm xúc, thuần hậu thanh tuyến bởi vì vài phần cảm giác say, giống rót mật dường như, đều đi rồi, đi rồi, chỉ còn cẩn tịch buổi chớm. Lời này, là làm nàng trong lòng đột nhiên vừa động. Như là không có cái gì, so với hắn lời này càng thật sự càng thực tế. Sinh hạ tới hài tử, một ngày nào đó là phải rời khỏi cha mẹ đi xa. Cho nên, mới có nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc nói đến. Có thể bạn ngươi đến cuối cùng, trừ bỏ cùng ngươi sinh hoạt hơn phân nửa đời bạn già, còn có thể có ai. Nắm chặt cánh tay hắn, bồi hắn đi vào phòng, nghiệm hắn hai câu, ngươi là ở nhi tử trước mặt đều uống say sao? Không có. Hắn nặng nề mà nói, chấm lại như thế nào, đều không thể ở nhi tử trước mặt thất thố. Này lao tử tính tình rất nạnh, lao tử chính là lao tử, tuyệt không có thể cho nhi tử chê cười cơ hội. Không thể làm muốn ly cung tiểu nhi tử đắc ý vênh báo, thật cho rằng lao tử không có hắn sẽ như thế nào dường như. Đối này đôi phụ tử Ngưu giống nhau tính tình, hoa tịch nhan bày ra vâu ngữ biểu tình, cho hắn hướng phao giải rượu trà, nói, ôm một cái hắn, ôm ôm hắn, đôi hắn nói một câu, ngươi thực để ý hắn, rất khó sao. Chấm nếu là như thế nói, là ở ngăn trở hắn. Hắn cùng thái tử giống nhau, là có thể trở thành làm chấm tự hào nhi tử. Chỉ nghe hắn lời này, hoàn toàn là ở khen tiểu mục mục tiền đồ huy hoàng. Cho hắn hướng hào trà, khuyên phục hắn uống một ngụm, ở giúp hắn thoát giải, hầu hạ hắn ngủ. hắn bộ dáng lại là một chút đều không đổi, chỉ là ngồi ở ghế trên chậm dại uống trà hơn nữa nói chấm hôm nay quanh thân mệt mỏi tưởng tắm một cái cảm tình này phao sông tám tưởng massage hoa tịch nhan chơi cái kiểu thần thiếp hôm nay cũng rất mệt thánh thượng gặp được sự thần thiếp giống nhau ở thừa nhận tưởng nàng lời này là rất có đạo lý hắn buông chung trà như là chấm tư hạ nói đêm nay từ chấm hầu hạ cẩn tỉnh đi hắn đến nàng nơi này tới vốn dĩ chính là bởi vì trong cung đột nhiên phải đi rất hắn thích người Hắn trong lòng tịch mịch, khang khổ, một người khẳng định ngủ không được, nhất định phải tới cùng nàng ôm. Đến nỗi ai hầu hạ ai, trong phòng đầu, đóng cửa lại, hai phu thề, đâu thèm bên ngoài người ta nói ba đạo bốn. Dù sao hắn từ trước đến nay quán độc hành này nói, cái gì phi ngôn phi ngữ hắn đều vào thai này ra thai kia. Hoa tịch nhan lại bị hắn lời này hoảng sợ, hắn hầu hạ nàng. Hắn có thể hầu hạ nàng cái gì? Trâm cấp cẩn tịch cởi áo tháo thắt lưng. Cẩn tịch nếu là ngủ chỗ nào không thoải mái. chấm đều giúp cẩn tịch giải quyết mặt rồng mở miệng nhất luôn cửu đỉnh đêm nay hắn chính là hầu hạ nàng định rồi hoa tịch nhan quả thực bị hắn lời này cấp dọa ngất xỉu đi đều có y gì hắn kia thô giáp động tác cho nàng cởi áo tháo thắt lưng không trực tiếp xé rách nàng quần áo đã thực hảo trong phòng hạ nhân sớm đều thức thời mà lui đi ra ngoài cửa sổ nhắm chặt bên trong màu đỏ một mảnh cùng này tràn đầy đào hoa đào hoa cước lại là thực tương xứng đình hóng gió vân trần cảnh một người đỡ lộng tiêu vừa rồi giúp tiểu thái tử đem ngủ tiểu tham ăn chuyển qua trên giường tiểu tham ăn nói phải đi đương nhiên hắn cũng biết muốn tìm một mục thời điểm với hắn mà nói không hề cố sức muốn gặp là có thể thấy thanh hổ nhìn hắn thần sắc chỉ cảm thấy hắn này thần sắc có chút trầm trọng biết hắn hôm nay ở mọi người săn thú thời điểm là ẩn vào trong cốc nhất trung tâm địa phương tìm dạng đồ vật đi kết quả giống như không có tìm được vân trần cảnh nặng nề mà phun ra câu nếu không phải truyền thuyết có lầm như vậy Thứ này rất có khả năng là bị kia lao yêu quái sấn người chưa chuẩn bị giành chức cầm đi. Một một hai đại hội, tế tổ ngày ấy, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Dựa theo lệ thường, hoàng đế lãnh hoàng tử cùng chúng thần thượng tế đàn, hướng tổ tiên tiến cống. Tấu nhạc, triều bái, tam không lưng, niệm tụng tử, trường hợp to lớn long trọng. Đi hoàn chỉnh cái quá trình, từ buổi sáng đến giữa trưa. tùy theo, nghi thức kết thúc, hoàng đế cùng thái tử chịu vạn dân cùng với tiến cống quốc sứ thần chiều bái Hoàng hậu đứng ở bên cạnh, không có cùng hoàng đế cập thái tử cũng tề. Văn võ bá quan đối này có khác cái nhìn. Giống như phía trước như là hùng hổ dọa người nguyện thất điện chủ tử, giống như không giống hồ thái hậu, đối quyền thế có vẻ không phải như vậy tham lam. Hoa tịch Nhan là đấu kỵ tiểu nhi tử, có thể rời đi này thâm cung vân du thiên hạ. Loại này tiêu sái, thật là nhiều ít vạn lượng bạc đều mua không được. Các quốc gia sứ thần bái tạ rời đi. Đại uyên quốc nhị hoàng tử ra luật kỳ, rời đi khi... hướng hoàng đế hoàng hậu thật sâu mà được rồi quỳ lệ lễ, lễ nói bổn vương lần này về nước định không phụ thánh thượng mong đợi định còn hoàng hậu ân tình lần này đại châu dừng trở về khẳng định là muốn đại làm một hồi nhưng là có thể hay không ở quốc nội vạn ngã có tây thật chống lương đại hoàng tử khó nói qua 7 ngày hoàng đế ban trưởng công chúa phủ hòn ngọc quý trên tay quý giao quận chúa vì quý giao công chúa đem lưu tại kinh thành trung này duy nhất mọi tử gả cho tây tần tần vương quý giao công chúa phong cảnh xuất giá nghi thức Hoa Tịch nhan nhớ rõ, năm đó chính mình gả hắn, đều không có như vậy long trọng cảnh tượng, chỉ là của hồi môn đều rộng lớn 100 xe, tùy công chúa một khối đến Tây Tần. Đương nhiên, tiêu cùng hắn lúc ấy mới vừa đăng cơ khi, thời cuộc không xong có nhất định quan hệ. Nơi nào có thể giống hắn hiện tại, trừ bỏ triều đình dị kỷ, một tay che trời. Ai dám nói câu không phải, chân chính là uy hiếp không đến hắn. Lê Quý Giao xuất ra trước, cùng nàng xúc đầu gối trường đàm. Vốn dĩ, nên là mẹ con nói chuyện, hiện tại. Lại biến thành trưởng tẩu như mẹ, từ nàng đại lý trưởng công chúa. Trưởng công chúa trong lòng buồn bực vẫn luôn chưa trừ bỏ, thậm chí đang nghe nói Lê Quý Giao chính mình nói là tự nguyện gả về sau, càng không vui. Hoa tịch nhan kia buổi tối, cùng Lê Quý Giao xem như nói ngắn gọn. Thân là nữ nhân, gả phu về sau nên làm chút cái gì? Hoa tịch nhan tinh giản vì một câu, phu sướng phụ tùy, phụ sướng phụ tùy. Bởi vì nếu thật muốn nàng nói, kia thật là hai đời nàng đều nói không xong. Húng chi? Nàng đến bây giờ chính mình hôn nhân đều chẳng qua đi rồi mấy năm, kinh nghiệm cũng liền những cái đó, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cùng hắn qua chấp vá, không có bị người vắn ngã, có chút thành tựu Lê Quý Giao đối nàng lời này tràn đầy thể hội, hắn là người mù, ta bình thường đến nghe hắn, nhiều giúp giúp hắn. Đồng thời, ta đương nhiên không thể bởi vì hắn cưới ta vì phi, bởi vậy không có bất luận cái gì phong bị. Đi đến chỗ đó, khó tránh khỏi sẽ có chút người tưởng sấn hư mà nhập, khi dễ ta là đông lăng người. ở hắn trong phủ chèn ép ta cô gái nhỏ đừng nhìn tính tình thiên chân bởi vì ở trưởng công chúa trong phủ chính mắt thấy trưởng công chúa cùng phò mã chi gian đấu tranh nhìn thấu nhân thế gian phu thê quan hệ giống trưởng công chúa như vậy quyền cao chức trọng có thể đè nặng phò mã ra đều khống chế không được phò mã ra mặt khác tìm nữ nhân hướng chi địa vị so thê tử cao trợ phu nghe nàng có thể nói ra nói như vậy hoa tịch nhan trong lòng kiên định xem cô gái nhỏ này đi đến tây tần khẳng định không giống trưởng công chúa tưởng như vậy suy yếu bất kham một kích Khả năng muốn so trưởng công chúa đều lợi hại nhiều Cái gọi là trò giỏi hơn thầy sao Lê Quý Giao xuất giá Tây Tân lúc sau Trưởng công chúa một người ở trưởng công chúa phủ Vốn là cô đơn Thanh tịch khó có thể bài trừ Hơn nữa đều bị hoàng đế gỡ xuống kia khối hòn ngọc quý trên tay kim biển Tới cửa định hót trưởng công chúa người Ngày càng giảm bớt Trưởng công chúa trước phủ ngựa xe như nước biến thành môn tức như la Trưởng công chúa phủ phong cảnh không hề Tựa hồ lệnh người thổn thức Nhưng mà, ngày hôm trước. Trần Thị đi trưởng công chúa phủ nhìn quá dài công chúa sau, phát hiện, trưởng công chúa không giống trước kia vừa mới chết phò mã ra lúc ấy thân thể hao gầy đến mặt giống gầy thành một cây đầu ngón tay, hiện giờ, lại là ăn béo chút, sắc mặt mệt mà, khổ qua mặt, ngẫu nhiên, có thể lộ ra chút cười tới. Nói đến, đây đều là bởi vì thay thế lê quý giao lưu tại Đông Lăng Lý Lệ Hoa quận chúa công lao. Trưởng công chúa cùng nhị công chúa sau lại đạt thành cái gì hiệp nghị, bên ngoài người không rõ ràng lắm. chỉ biết nhị công chúa tùy tần vương đón dâu đội ngũ hồi tây tần khi, đem lệ hoa quận chúa lưu tại trưởng công chúa phủ, nói là muốn lệ hoa quận chúa nhiều bồi bồi cái này gì. Lệ Quý giao đi đến Tây Tần, nhất đáng tin cậy chỗ rửa không thể nghi ngờ là nhị công chúa. Lý Lệ Hoa lưu tại Đông Lăng, thánh thượng thánh ý khó dò, lý Lệ Hoa ly xuất giá có thể có 1 2 năm lựa chọn thời kỳ, ở ngay lúc này, nếu có thể được trưởng công chúa nâng đỡ, đừng nhìn trưởng công chúa phủ giống như phong cảnh không hề. nhưng là rốt cuộc là thánh thượng duy nhất làm này lưu tại kinh thành cung ngẫu trưởng công chúa luôn có chút biện pháp làm lý lệ hoa ở đông lăng không chịu ủy khuất hơn nữa trần thị lực lượng có thể cho lý lệ hoa gả không phải rất kém cỏi nói vậy hoàng đế e ngại tây tần mặt mũi hẳn là cũng sẽ không làm lý lệ hoa gả kém đó chính là làm lý lệ hoa gả có thể không quá kém cường đạo ý chút nhị công chúa chân chính bản tính khẳng định là cùng trưởng công chúa lén hiệp thương qua tưởng này đông lăng bên trong có thể xứng đôi lý lệ hoa Tốt nhất đối tượng, đương nhiên là đem hôn sự ủy thác ở Đông Lăng Vân tộc tông chủ. Chính là Vân Trần Cảnh người này, quá khó nắm lấy, rất khó trèo cao. Trừ bỏ Vân Trần Cảnh, Đông Lăng có thể chọn đến ra mấy cái cùng lý lệ hoa xứng đôi. Hoa tịch nhăn tưởng, chỉ sợ liền chính mình huynh trưởng, vô số nữ nhân ngầm đảo truy cung đại nhân, cũng chưa có thể tiến nhị công chúa mắt. Nhị công chúa rốt cuộc đang ở Tây Tần, Tây Tần trọng võ nhẹ văn, xem tần vương như vậy hào hoa phong nhã nhân sĩ đều là am hiểu võ kiếm mà không phải viết văn. Đều biết, nhị công chúa cảm nhận chung rể hiền, tuyệt đối không phải nàng ca loại này thiên văn. Lúc ấy, hoa tịch nhan còn không có nhị công chúa tưởng như vậy rộng lớn, nguyên lai, like, nhị công chúa nhắm chuẩn mục tiêu, đã xa không ngừng đông lăng. Bất chi bất giác, ly tiểu mục mục ly cung gần một tháng. Mùa thu bước chân bắt đầu mang đến mùa đông thịnh cảnh. Tiểu nhi tử rời đi sau, cứ nghe, đại nhi tử, tiểu thái tử ra, là sắp tới tập trung tu luyện nổi lên kiếm thuật, liền ngày thường yêu nhất văn phòng tứ bảo đều phiết ở một bên tiểu thái tử gia áp lực rất lớn bởi vì mắt thấy 10 năm một lần tiên kiếm đại hội muốn triệu khai nay sẽ là hán đệ nhất tham dự như vậy thiên hạ sở hữu nhân vật nổi tiếng cao thủ tụ tập đại hội nghĩ đến năm đó chính mình phụ thân ở đại hội thượng biểu hiện tiểu thái tử gia có thể nào có tổn hại phụ thân thanh danh hoa tịch nhan ngày ấy đi đến quảng dương điện bất động thanh sắc đứng ở nơi xa xem nhi tử tập võ tiểu thái tử gia cầm trong tay kiếm xưng là linh kiếm có thể cùng với tập võ giả thân cao làm lớn nhỏ điều chỉnh bởi vậy cầm kiếm thái tử cũng không có vẻ giống một cái tiểu nhân dơ một phen dịu to khoa trương. xoát soát xoát kiếm phong sắc bén lá dụng ở nho nhỏ long bảo bốn phía như ngàn vạn đóa hoa phiêu linh ở trong đó múa may kiếm quang nước chảy mây trôi giống như sao băng lá cây bị kiếm quang cũng có thể đạt được chỗ là nghe kiếm khởi vũ dùng mạ vàng thêu đầy cửu long tiểu long tháo cùng kiếm hôn hợp vì nhất thể kiếm quang phi lóe long ảnh tương thủy cửu long ở hoa trung bay múa chọc đến phía chân trời đều tiếng sấm từng trận Kinh thiên động địa. Nghe nói, tiểu thái tử ra luyện võ thời điểm, trong hoàng cung, mỗi ngày đều phải hạ mưa rào có sấm chớp. Làm đến, văn võ ba quan tiến cùng gặp mặt thánh thượng khi, đều mỗi ngày đến chống đem rủ giấy. Vĩnh ninh điện trung, nhận được tiên kiếm đại hội thư mời hoàng đế, lâm vào suy nghĩ sâu xa. nay mặt rồng, xem ra đã không có cao hứng, cũng không có cái khác biểu tình. Ứng nói, này tiên kiếm đại hội mười năm tổ chức một lần, mọi người đã sớm dự đoán được năm nay sẽ làm cái này thịnh hội. Không giống nhau chính là, không giống khóa trước tiên kiếm đại hội tổ chức mùa, năm nay ngoài dự đoán chính là lựa chọn ở mùa đông. Mùa đông cấp Hàn, ở băng tiên tuyết địa cảnh đẹp hạ uống rượu mua kiếm, nhưng thật ra không thiếu vì một kiện mỹ sự. Dù sao chỉ cần cao thủ chân chính, là không sợ giá lạnh không sợ hè nóng bức, không chịu thời tiết điều kiện chế ước. Cho nên, không ai có thể nói ở mùa đông tổ chức tiên kiếm đại hội không tốt. Bàn bạc bà quyết định tổ chức tiên kiếm đại hội người, đều là thiên hạ kia mấy cái lớn nhất nổi tiếng nhất môn phái. Sau đó, mời các giới nhân vật nổi tiếng, bao gồm các môn các phái, bao gồm hoàng thất, bao gồm thần tộc người, tới cộng đồng tham dự như vậy thịnh hội. Như vậy đại hội, lịch sử nguyên trường, ứng có hơn 1.000 năm lịch sử. Khiến cho mọi người, ngược lại đều sớm đã quên đi tổ chức ước nguyện ban đầu, chỉ biết, ở như vậy thịnh hội bên trong lộ một lộ thân thủ, tuyệt đối là danh dương thiên hạ cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, sẽ không có người phản đối tổ chức như vậy đại hội. Danh lợi song thu, là bao nhiêu người khát vọng sự tình. Đặc biệt đối với những cái đó ở vào cao không thành thấp không phải, chỉ có thể chờ như vậy một lần cơ hội hướng thiên hạ bày ra chính mình người tới nói. trương Minh Tiên đứng ở hoàng đế trước mặt, tay vô dâu bạc trắng, bạch mi khi thì khẽ nết khi thì hơi chấm xuống, thấp giọng nói, theo láo thần nghe nói, lần này đại hội, chín đại thần tộc người đều sẽ tham gia. chín đại thần tộc người sẽ tham gia cũng không kỳ quái. Mỗi lần Tiên kiếm đại hội, thần tộc đều sẽ phân biệt cắt cử bất đồng người tới tham gia, vì nói là trở nên nổi bật. còn không bằng nói là quan sát địch tình, biết này biết bị. Dù sao, các loại bản tính đều có. Cho nên, Trương Minh Tiên nói chính là, lần này là chín đại thần tộc chín người lãnh đạo đồng thời lên sân khấu. Cái này, nhưng tuyệt đối là trong lịch sử cũng không biết có hay không quá tiền lệ. Thiên hạ tiếng tăm vang dội nhất tam đại môn phái trưởng môn nhân, đối chín đại thần tộc phát ra như vậy tuyệt vô cận hữu mời, là vì cái gì, không thể không người Tam tư. Thánh thượng muốn đi gặp sao? Trương Minh Tiên thật cẩn thận hỏi. Vân mi nhạt như bầu trời mây trắng nhìn xuống chúng sinh, nói, tiên đế, cao tổ, cứ nghe chấm mấy thế hệ tổ tiên, đều không có cơ hội này cùng với nó thần tộc huynh đệ đồng loạt gặp mặt, chấm tưởng, không đi chưa chắc không phải đáng tiếc. Nói vậy, cái khác thần tộc người, đều đánh cùng hắn giống nhau ý niệm. Bình thường tuy rằng đều nghe nói lẫn nhau, nhưng là, chỉ sợ liền thấy một mặt, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều là tương đương gian nan, có thể nói cơ bản không có cơ hội. Hiện tại, không biết là cái gì nguyên nhân. Làm đại gia có thể tụ thượng một tụ, như là xem chàng náo nhiệt đều hảo. Đến nỗi nói, này có hay không khả năng trở thành trong đó mộ phương thiết hạ bấy dập hoặc là bấy dập, muốn bắt cái gì người muốn hại cái gì người nói, đảo khả năng không lớn. Phát thư mời, chính là thiên hạ tam đại môn phái trưởng môn nhân. Này mấy cái trưởng môn nhân, có cùng thần tộc không phân cao thấp công lực. Hơn nữa, so với thần tộc, càng để ý tự thân danh dự. Bởi vì cùng thần tộc thống trị bá tánh bất đồng, này đó trưởng môn nhân. Đều là dựa vào danh dự tới kéo đồ đệ Tu tập 9 đại thần tộc dám đối với 9 đại thần tộc nhân thiết bấy dập Này nghiễm nhiên là thất tín khắp thiên hạ hành động Này đó trưởng môn nhân đầu trừ phi khẳng định là bị cửa kẹp Mới có thể nghĩ ra như vậy xuẩn chú ý Làm 9 đại thần tộc khai như vậy một cái tụ hội Khẳng định là xuất phát từ mặt khác một loại mục đích Có quan hệ mục đích tiểu đạo tin tức Nhưng thật ra còn không có truyền tới hắn nơi này tới Phân phó trương minh tiên chờ nội các trưởng lão. ở hắn tham dự tiên kiếm đại hội thời đại là chủ cầm triều chính lê tử mặc ở bị lão thần hỏi cập có phải hay không thỉnh hoàng hậu nương nương ở thánh thượng gia cung khi ở trong cung toa trấn đột nhiên không cần nghĩ ngợi mà phun ra một câu nói chấm lần này cần mang hoàng hậu một khối đi không có quên năm đó hắn đem nàng lưu tại trong cung vốn tưởng rằng là vì nàng hảo kết quả nàng ở hắn cho rằng an toàn nhất trong hoàng cung mệnh tang cựu tuyển tựa hồ làm nàng rời đi hắn nửa điểm khoảng cách hắn cũng chưa cảm thấy nàng chỗ nào an toàn Cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn là sợ. Tình nguyện mang theo nàng một khối mạo hiểm, cũng không nghĩ ở cái khác địa phương đột nhiên nghe được nàng không thể hiểu được cách hắn mà đi. Sai người sửa sang lại hành trang, lần này xuất phát, hoàng đế mang lên mấy cái giữa tuổi trẻ thần tử đồng loạt đi. Tương Như muốn tùy thánh giá đi ra ngoài. Cung phu nhân ở nhà cấp nhi tử làm chút lương khô, làm nhi tử ở trên đường có thể mang lên. Nương. Tương Như đệ lại mẫu thân bận rộn tay, nói. Nếu cho ta làm, không bằng cấp cẩn tịch làm một ít. Cung phu nhân nghe vậy có chút sứng sốt như là không nghĩ tới nhi tử nhìn ra vài phần manh ngồi tới. Cẩn tịch nàng, tương như nói, lại như thế nào, đều là cung gia nữ nhi. Cung phu nhân ngồi xuống, tay vịn cái bàn, tựa như lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tương như đứng ở nàng trước mặt, tính một lát, nghĩ cho nàng đảo chén nước, nhẹ giọng hỏi, nương là trong lòng có gì băn khoăn sao. Lần trước ta đi qua chùa Bạch Long. Chùa Bạch Long. tương như nghe này ba chữ, giữa mày xẹt qua một đạo do dự. Chùa Bạch Long hắn không lớn thích. Nhưng là, ở kinh thành bên trong, dân chúng có thể thắp hương bái Phật địa phương, đơn giản chỉ có kia chùa Bạch Long. Nơi đó cao tăng vì thu liếm tiền tài giữ được chùa Bạch Long địa vị, là một chút sự tình là có chút thế tục, tỉ như yêu giàu trên nghèo. Nhưng mà không thể phủ nhận chùa Bạch Long đắc đạo cao tăng là không ít, hơn nữa có chút năng lực. Chỉ nghe cung phu nhân tiếp tục nói, nơi đó sư phó nói, cẩn tịch luân hồi một hồi Là cái tiêu mệnh, lại không phải cái tiêu mệnh. Ta cân nhắc tới cân nhắc đi, hay là, nàng đã không đơn thuần là nữ nhi của ta. Nương, nàng như thế nào sẽ không phải người nữ nhi đâu. Tương như mày nhắc lại, đối mẫu thân lời này như là vô pháp lý giải. Cung phu nhân ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ngươi khả năng hiểu lầm tao ý tứ. Tao ý tứ là nói, nàng là ta sinh hạ tới nữ nhi không sai, nhưng là, có lẽ, ở sinh ra phía trước chú định không phải nữ nhi của ta. Nàng chẳng qua là mượn ta cái này nương tới trên đời này đi một hồi. Nghe mẫu thân những lời này, tương như vậy văn khỏe mắt chậm rãi bị lên. Theo sát, cửa sổ thổi tới một đạo phong đánh vào hắn cột sống thượng, làm hắn nháy mắt giật mình hạ, nhớ tới, lập tức đi đến đóng cửa lại cửa sổ. Nương! Đôi tay ấn ở trên cửa, tương như chậm rãi quay lại thân, nói, nếu thật là như thế, ngươi có không nhận nàng là ngươi nữ như sao? Cung phu nhân bị nhi tử lời này hỏi lại đến toàn thân đánh cái giật mình, môi khẽ nhết. Cha ngươi biết việc này sao? Tương như đi trở về tới, nương, ngài đều biết, gì là vân tộc tông chủ phu nhân. Nếu không có một chút bản lĩnh, không có một chút huyết mạch đặc thù thành phần, như thế nào có thể ngồi trên tông chủ phu nhân vị trí này? Đối này, cung phu nhân cũng là sớm có ngờ vực chính mình gia tộc sợ không có như vậy đơn giản. Cung thái sử vừa lúc là nghiên cứu cùng ghi lại lịch sử quan viên, cho nên, đối nhà mình phu nhân gia tộc, sớm có chút điều tra, có một số việc. Khả năng cảm thấy sẽ kích thích đến cung phu nhân, kết quả không có lựa chọn cùng cung phu nhân nói. Bao gồm cung phu nhân tỷ tỷ trở thành vân tộc tông chủ phu nhân bí mật, cung phu nhân là đến sau lại mới biết được. Cung thái sử phía trước đều vẫn luôn không cùng cung phu nhân thẳng thắn thành khẩn. Cung phu nhân nghe xong nhi tử như thế nói, thở dài một tiếng, các ngươi cái gì sự đều gặp ta. Nương, cẩn tịch là ngươi nữ nhi, ta cũng là ngươi nhi tử. Nhưng ta ít nhất có thể biết được ngươi suy nghĩ cái gì, lại là không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mỗi mỗi có đôi khi là cùng trước kia không giống nhau. Thương như chính mình đều có thể cảm giác được đến. Trước kia, cung cẩn tịch lại nghịch ngậm gây sự đều hảo, đối sẽ cùng hắn cái này huynh trưởng thương lượng. Nhưng là, hiện tại hoa tịch nhan, có cái gì sự, chính mình có cái gì kế hoạch, cơ bản là ai đều không nói cho. Có điểm hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Cung phu nhân đối điểm này nhất kiên kỵ, bởi vì truyền thống giúp chồng dạy con làm nàng cho rằng, hai tử như thế nào đều là muốn nghe cha mẹ dạy bảo. so sánh với mà nói đối với hiện tại hoa tịch nhan cung thái sử muốn dung túng đến nhiều nay khả năng cũng cùng cung thái sử tính tình cùng cung phu nhân bất đồng có quan hệ cung thái sử là cái tương đối khoan dung cũng có thể tiếp thu các loại tân sự vật người tương như cho rằng nương cẩn tịch nàng đã trải qua quỷ môn quan đi một hồi như vậy thường nhân đều không có trải qua quá chuyện này tự nhiên là cùng dĩ vãng có chút bất đồng cung phu nhân hơi hơi run lên hạ như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì lại nói tiếp Nữ nhi tiến cung đều là vì cung ra. Sau lại, nữ nhi ở hoàng cung xảy ra chuyện, có thể nói, nếu không phải bọn họ nhà mẹ đẻ không có làm, không thể cấp nữ nhi trống lưng, như thế nào làm trong cung chết thẳng đâu. Nàng lại có cái gì tư cách đi trách cứ nữ nhi? Bởi vì, nàng làm mẫu thân, trước kia cũng chưa có thể bảo vệ tốt nữ nhi mệnh. Nếu nữ nhi nếu là vì thế trách cứ nàng đều là hẳn là. Trái lại, nàng đều làm chút cái gì? Nương. Thương như lo lắng mà nhìn nhìn mẫu thân. Ngươi nói rất đúng. Ta, ta cho ngươi làm điểm ăn ngon. Cung phu nhân như là tự nhủ nói, đứng đứng dậy, chuẩn bị một lần nữa cấp nhi tử nữ nhi đóng gói vải chùm. Một bên lại nói, tương như, ta và ngươi cha khả năng cũng vô pháp bảo hộ các ngươi huynh mội. Cho nên, các ngươi hai anh em nhất định phải lẫn nhau nâng. Nương cùng cha không cần nhọc lòng. Ta cùng cẩn tịch đều như thế lớn, sớm biết rằng như thế nào chiếu cố chính mình. Tương như nói đến nơi này, đổi lấy lại là cung phu nhân một mặt cười khổ. Cẩn tịch kia không cần nói. Ngươi nhìn xem, liên nàng đều đến vì ngươi nhọc lòng khởi ngươi hôn sự. Ngươi không cảm thấy ngươi cái này đương huynh trưởng có chút không ra gì sao. Đề cập chính mình chậm chạp không thể cưới vợ hiếu kính cha mẹ, tương như tự biết đối lý, khoanh tay. Ta cũng không nghĩ nói ngươi. Cung phu nhân nói, nhưng mà, xem ngươi cùng vị kia tề ra tiểu thư không biết chuyện như thế nào. Nghe nói, vị kia tề ra tiểu thư chân hảo đến thất thất bát bát, có thể đi đường. Hơn nữa... Nói là tề đại nhân khả năng muốn cáo lao hồi hương, không nghĩ ở kinh thành ngây người. Chính ngươi nghiêm túc nắm lại. Nàng chân hảo, cái này, hắn đã sớm nghe lục thúc báo cáo. Tề lao ra tử quan phải đi, hắn này lại là không có nghe nói qua. Anh tú ánh mắt chi gian, rơi xuống một đạo hơi chút trầm trọng bóng ma. Hoa tịch nhan cách nhật ở trong cung, đột nhiên nhận được nói là mẫu thân cầu kiến, lắp bắp kinh hãi, trong lòng tưởng, chẳng lẽ là trong nhà ra cái gì sự. vì thế vội vàng làm người đem cung phu nhân tiếp tiến vào chính mình đi tới cửa tự mình đi tiếp cung phu nhân xách cái tiểu tay nải đi vào tới xua tay không cần làm nàng đỡ nói ta chân cẳng linh hoạt lại không phải bảy tám chục tuổi hoa tịch nhan mỉm cười thỉnh mẫu thân liền ngồi không cần hành lễ luôn luôn chú ý lễ tiết cung phu nhân sáng nay không biết sao thế nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng tự nhiên hảo phóng mà như vậy ngồi xuống mệnh là lướt mở ra tay nải thấy bên trong lộ ra chính là hai cái hộp gỗ Là lướt cười nói, tiểu thư, đây là phu nhân thân thủ làm bánh, ở trên đường ngươi cùng điện hạ đều có thể ăn. Cung phu nhân chủ nghệ là có thể, đặc biệt làm một ít mặt bánh linh tinh ăn vặt, nếu là tiểu mộc mộc ở, khẳng định kêu có lộc ăn. Nữ nhi đại điện hạ cảm tạ mẫu thân. Hoa tịch nhan hướng mẫu thân hành lễ tạ nói. Cung phu nhân nói, này bánh, tuy rằng đối điện hạ có chút ngượng ngủng, nhưng là, chủ yếu là làm cho ngươi ăn. Nghe nói ngươi gần đây ăn uống không tốt, ta ở bánh thả chút quả mơ có thể khai khai vị ngươi này một đường, tuy thánh thượng đi ra ngoài, tuy nói có ngươi huynh trưởng đi theo, nhưng là uống thuốc tổng không phải sự tình tốt, hằng ngày điều trị lấy đồ ăn tốt nhất. Ngươi muốn chiếu cố thánh thượng, muốn chiếu cố điện hạ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Này, đại khái là mẫu thân cùng nàng nói qua, nhất ôn nhu nói, bình thường mẫu thân huân chính là muốn nhiều ở chiếu cố hoàng đế, phải hiểu được giúp chồng dạy con, nữ nhi ra gả cho người. Đều là cái này mệnh, lấy phu vì cương. Hiện tại, cung phu nhân cư nhiên học xong giống nàng hiện đại mẫu thân như vậy, muốn nàng trước hết nghĩ tưởng nàng chính mình. Vì cái gì cung phu nhân sẽ đột nhiên thay đổi ý tưởng? Hoa tịch nhan lược biểu giận mình. Lại như thế nào nói, ngươi là cung gia người, thánh thượng cùng thái tử là hoàng gia người, ta là mẫu thân ngươi, đương nhiên muốn trước hết nghĩ chính mình nữ nhi. Cung phu nhân nói, xem ra cung phu nhân là nơi nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Con rể cháu ngoại lại hảo. Bất quá là nhà ngoại, lại có thể nào so được với tử chính mình trong bụng rơi xuống nữ nhi. Rốt cuộc nữ nhi có bất chắc gì nói, nhất thương tâm, là bọn họ cung ra người. Hoàng đế không có lao bà có thể lại cưới. Tiểu thái tử trưởng thành, đồng dạng không cần mẫu thân. Là ngốc tử, mới có thể tưởng, sinh hạ tới nhi nữ không duyên cớ toàn đưa cho nhân ra. Nếu là như thế, căn bản cũng làm bậy cha mẹ. Hoa tịch nhan khoảnh khắc chi gian, bị xúc động. Cùng mẫu thân cũng thể ngồi xuống, ở trầm mặc sau một lát. nói nương nương sẽ như thế tưởng tất là có ai cùng nương nói qua cái gì lời nói đúng hay không cung phu nhân từ trước đến nay là lời nói việc làm cẩn thận người nghe được nàng lời này đột nhiên ý thức được chính mình biểu hiện quá mức bại lộ khiến cho nữ nhi lòng nghi ngờ về tương như tối hôm qua lời nói cung phu nhân đương nhiên sẽ không cùng nữ nhi nói bởi vậy ậm ừ nói nào có chẳng qua ngươi ca thấy ta cho hắn làm bánh chưa cho ngươi làm sợ ngươi bực hắn nói với ta ta ngấm lại cũng là tổng không thể thiên vị nhi tử làm đến các ngươi hai anh em quan hệ bất hỏa hoa tịch nhan khỏe môi hơi cong hiểu rõ cười nương ngươi yên tâm có cái gì sự ta đều sẽ cùng huynh trưởng thương lượng ân các ngươi lần này đi ra ngoài muốn gấp đôi cẩn thận cung phu nhân trầm trọng giao phó nữ nhi nương nếu nương có cái gì sự cho dù là chùa miếu chiều bái còn thỉnh cùng cha thương lượng qua đi lại làm quyết định có lần trước kia sự kiện nhi lúc sau hoa tịch nhan cũng là dặn dò mẫu thân chính mình cẩn thận cung phu nhân rời khỏi sau hoa tịch nhan mở ra trang đồ ăn hộp cái thấy bên trong bày biện bánh một đám đều là làm được là lướt tinh xảo nói vậy cung phu nhân sợ nàng ăn uống không tốt cố ý đem bánh làm được thể tích tiểu chút tinh xảo một ít làm nàng nhìn ăn uống cũng có thể tốt một chút rốt cuộc là chính mình mẫu thân cung phu nhân vừa rồi những lời này đó mau gợi lên nàng thật nhiều chuyện này tới trong lòng nhịn không được một đạo dòng nước gấm trải qua ly cung đi ra ngoài ngày ấy thời tiết cũng không phải thực hảo đông lăng kinh đô trên không Bao chùm chút ưu ám. Thấy mùa đông là đi bước một lân cận. Cứ nghe, bọn họ muốn đi địa phương, cũng chính là tiên kiếm đại hội cử hành địa phương, đã hạ khởi tuyết tới. Đối với một cái thích cải trang đi tuần hoàng đế tới nói, như vậy thời tiết, cũng không thể ngăn cản này du lịch hứng thú. Du lịch, có lẽ là du sơn ngoạn thủy, cũng có lẽ là săn sóc dân tình, quan sát các nơi dị quốc phong tình. Đối với người trước, đương nhiên muốn chú ý thời tiết, đối với người sau, tắc vô điều kiện hạn chế. Lê tử mặc là xuất phát từ người sau. Xe ngựa từ trong hoàng cung đi ra ngoài hai ngày, vừa mới bắt đầu là vội vã mà lên đường, tới rồi ngày thứ ba, đã là ly kinh đô có lâu dài khoảng cách, hoàng đế trong lòng nữa bắt đầu trên đường thường xuyên xuống xe, tản mạn hứng thú đều đã tới. Tiểu thái tử ra ngồi ở trong xe ngựa, dọc theo đường đi đều không quên ngồi xếp bằng tu luyện. Hoa tịch nhan sốc lên màn xe, thấy nhi tử chuyên chú chuẩn bị chiến tranh vô tâm du ngoạn, bởi vậy không đành lòng quay rầy buông xuống màn xe. Theo đuôi đi đến ven đường hoàng đế, nhắm mắt theo đuôi, nói, vạn gia là tính toán ở chỗ này dùng cơm sao. Tới rồi bên ngoài, hắn tự xưng vạn gia nàng tự xưng vạn phu nhân. Bà tánh xem bọn họ, chỉ có thể nghĩ nơi nào gia đình giàu có, có lẽ là kinh thương, mang theo nhi tử một nhà ba người ra tới lữ hành. Lê tử mặc nghe được vạn gia câu này xưng hô, tâm tình lớn lao hảo. Nay đại biểu hắn rốt cuộc rời xa giống lao ngục giống nhau hoàng cung. Đương hoàng đế có cái gì hảo? Trừ bỏ mỗi ngày trăm công ngàn việc, mọi chuyện lao tâm mệt nhọc, trong lòng muốn hệ quả thiên hạ như vậy nhiều dân cư đồ ăn bên ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được có cái gì chỗ tốt. Dắt lấy nàng một bàn tay, nhìn ra xa dãy núi vờn quanh ở nông thôn cảnh đẹp, hắn nói, chấm cho ngươi đánh chỉ gà rừng, nướng ăn như thế nào. Lời này âm vừa ra, đi theo ở bọn họ phía sau thần tử đều đã là nhất trí lắc đầu phản đối. Ăn gà rừng, nếu là đột nhiên ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Thần tử nhóm ý tưởng là... mau chóng đi vào phía trước thị trấn, nơi đó tiệm cơm tương đối khiết tịnh vệ sinh, tương đối quy củ, không sợ bị người âm thầm chơi xấu hoặc là hạ độc. Nhưng hoàng đế trong lòng đã là không thuận, chấm ra tới chính là vì tìm giá thực, ở tiệm cơm ăn cơm chẳng phải là cùng ở trong hoàng cung không sai biệt lắm, bởi vậy, vô luận như thế nào, muốn ở ở nông thôn bên trong ăn một đốn. Ở nông thôn đường nhỏ thượng, có đối vợ chồng bày cái sạp, vừa vặn tiếp đón những cái đó từ này đường núi qua đường đủ loại người. Có làm việc bà cánh, có làm việc con gia. Có kinh thương thương nhân, bởi vì con đường này là lật qua ngọn núi này nhất định phải đi qua chi lộ, này đối vợ chồng sinh ý cũng không tệ lắm. Hoa tịch nhan tùy đằng trước cảnh tượng vội vàng hoàng đế đến gần đi nhìn lên, bởi vì ở ở nông thôn bên trong, khẳng định cũng không có cái gì hảo đồ ăn chăm sóc khách nhân, đặc biệt là đồ ăn mặn chỉ có thể chủ đánh đồ chay. Giống nhau ban chính là màn thầu bánh bao cuộn, liền bao thịt bánh bao đều không thấy có. Nhưng là, có một ít nông thôn giản dị đồ ăn, là bình thường trong cung khó gặp. Thì như chân chính hương thủy đậu hủ. Nơi này làm đậu hủ dùng thủy, là lấy tự trong núi thanh triệt sơ tuyển, nhập khẩu mỹ vị ngọt lành. Ngày chính phơi vừa vặn tới rồi cơm chưa thời gian. Hoa tịch nhan nghĩ tới nghĩ lui, nếu hoàng đế quyết ý ở chỗ này dùng cơm, cho nên dặn dò người, đem chuyên tâm dụng công tiểu thái tử ra kêu xuống xe, chờ dùng xong cơm lại suy xét cái khác. Bọn họ ngồi xe ngựa, đều ngừng ở trong rừng, hơi chút thần lớp, chỉ dẫn theo cẩn thận, đi bộ đi tới. chủ tiệm cùng người qua đường xem bọn họ, đều chỉ có thể nhìn ra là kẻ có tiền mà thôi. Hoàng đế đi đến nơi này, tùy ý chỉ cái bàn muốn ngồi. kia đầu, một chiếc quý tộc xe ngựa bay nhanh tới rồi nơi này, nhảy xuống một cái ra phó bộ dáng nói là nhà mình công tử tiểu thư muốn ăn cơm, không nói hai lời, dọn đi rồi hoàng đế vừa muốn ngồi xuống ghế. Cũng may hoàng đế phản ứng mau bằng không mông đều phải ngồi xuống ngầm. Đối này, tuy giá thần tử nhóm đều thực khiếp sợ, nghĩ đây là chỗ nào tới thổ hào. Liền hoàng đế vị trí đều giám đoạt. Công tử, tiểu thư, có vị trí. Vì lấy lòng nhà mình chủ tử ra phó, liền hoàng đế mặt cũng chưa có thể nhìn thượng liếc mắt một cái khinh thường dạng, hướng trong xe ngược đi ơ. Có thể thấy được, có cái dạng gì chủ tử, có thể có cái dạng gì gian nô. Cơm chưa thời gian, tới khách nhân vốn dĩ liền nhiều. Lần này, hoàng đế không tỏa Mà kia sau lại đuổi kịp không biết hoàng đế thân phận đoạt vị trí công tử tiểu thư, chậm gì gì từ trên xe ngựa xuống dưới Thấy là hai vị người trẻ tuổi, thiếu gia ước 20 xuất đầu bộ dáng, tiểu thư ước 16-7 tuổi bộ dáng, xuyên y phục đều là tơ lụa, mang bảo ngọc vàng bạc, hẳn là gia đình giàu có người thừa kế, không biết là quan gia vẫn là thương gia. Nhà này thiếu gia cùng tiểu thư đi đến vốn nên thuộc về hoàng đế cái bàn kia, đại thứ thứ ngồi xuống, giống như hoàn toàn nhìn không tới ở cái bàn bên cạnh đứng hoàng đế chờ một loạt người. Cao quý thiếu gia mở ra cây quạt, làm bộ làm tịch mà bãi bãi, đối bên cạnh gia phó nói, đây là cái gì người? Vì cái gì đứng ở nơi này? Nói dùng một bộ cao ngạo khinh thường ánh mắt đánh giá hạ vạn gia Vạn gia hôm nay cải trang đi tuần, xuyên quần áo, sắc thật, còn không có cái này thiếu ra tính xảo. kia một khắp gian, vạn gia cùng vạn phu nhân đều không có như thế nào phản ứng khi, phía sau theo đuôi mấy cái cẩn thần một đám trong lòng nhịn không được đều ở chửi thầm. Người này, về sau như thế nào chết khả năng chính mình cũng không biết. Vạn gia vân mi nhàn nhạt, nhạt, nhậm người đều thấy không rõ lắm. triều đi theo chính mình nào đó cẩn thận nhàn nhạt mà đưa mắt ra hiệu vị này cẩn thận, vừa vặn là trương minh tiên tôn tử trương đạo thư lần này bị chính mình ra ra phái tới tùy hoàng đế đi ra ngoài vì hoàng đế bảy mưu tinh kế ra ra trương minh tiên là nội các trưởng lão bác học đa tài trương đạo thư không ngoại lệ là trạng nguyên xuất thân tài học tám đấu ở kinh thành sớm có tứ đại tài tử chi xưng nhận được thiên tử ánh mắt trương đạo thư đánh cái giật mình đi lên trước chắp tay hỏi kiêng ngạo khí nghiêm nghị thiếu ra kẻ hèn họ trương, công tử nhà ta họ vạn, không phải cái gì người. Đối phương nghe được hắn lời này, lại cho rằng hắn đây là tới định vợ chính mình, không khỏi không phải càng thêm đắc ý, hướng ra phó dương dương mày, cử chỉ càng là hiện ra vài phần bất kính. Gia phó đối chính mình chủ tử là mặt mày hớn hở, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đi tới trương đạo thư phụ cận, đối vạn gia cùng trương đạo thư liền huy vài cái tay, như là xua đổi bộ dáng nói, thiếu gia nhà ta, không phải cái gì người đều có thể kết bạn. Trương Đạo Thư chỉ là khoe miệng hơi hơi mỉm cười, xin hỏi vị thiếu gia này chẳng lẽ là họ mạc, Vì Thiên Sư cửa cung hạ môn sinh, tục xưng Mặc Quỷ Thủ Thiên Sư cung thứ bảy môn chủ. Tiểu Thái Tử gia lúc này đã là bị Hoa Tịch Nhan phái đi người kêu xuống xe ngựa, hành tẩu như bay, đi đến sắp trước, đột nhiên thấy chính mình phụ thân cùng người rằng coi bộ dáng có chút kinh ngạc. Hoa Tịch Nhan là từng bước thối lui đến ngoại vòng, tay đắp ở Nhi Tử đầu vai, nghị trước lên xe ngựa. Thiên Sư cung tiến tuổi. Nàng tựa hồ là nghe người ta nói quá, là thiên hạ tam đại môn phái trí nhất. Võ thuật phái người, tự nhận thanh cao không ít, một chút đều không cho rằng chính mình so triều đình cùng vương công quý tộc sẽ kém hơn một chút. Nếu này Mạc Thiếu Gia thật là thiên sư cung thứ bảy môn chủ, là có tư cách này nơi nơi đắc ý. Chỉ nghe vị kia Mạc Thiếu Gia nghe được trương đạo thư đột nhiên điểm ra chính mình thân phận, có điểm ngoài ý muốn, đồng thời, tiêm gây thể diện sắc chấm xuống, bởi vì có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấu hắn thân phận người. Trừ phi là trên đường có điểm tư lịch Bằng không hắn không thể tưởng được còn có người nào Cho nên Thoạt nhìn Trương đạo thư cùng nhà mình chủ tử như vậy Đem hắn thân phận trước mặt mọi người nói ra tới Là có điểm khiêu khích dí vị Thất ca Ngôi ở mạc thiếu ra bên cạnh vị kia tiểu thư Thanh âm giống như Hoàng Anh xuất gốc Thanh Thúy tiểu Nộn Cẩn thận nhìn lên Phấn mặt ngốc má Một bộ thanh váy Bên hông bội điều bảy màu đai lưng Là cái Mỹ Lệ Giai Nhân Hơn nữa Tràn ngập cơ trí một đôi mắt. không giống mạc thiếu như vậy xuất khẩu kiệt ngạo khó thuần nhưng thật ra có vài phần khôn khéo cùng tâm kế ở bên trong xảy ra chuyện gì mười ba muội mạc thiếu ra cùng bên cạnh vị tiểu thư này lấy huynh muội lẫn nhau xưng hô nếu mạc thiếu là thiên sư cung thứ bảy môn chủ không thể nghi ngờ như vậy vị này háo xanh cô nương là thiên sư cung thứ mười ba môn chủ mười ba cô ở, ở nông thôn trên đường nhỏ đột nhiên gặp được thiên hạ tam đại môn phái chung hai đại môn chủ nếu nói là ngoài ý muốn đảo không thấy được có thể thấy được này hai người giống nhau là vội vàng đi tham gia tiên kiếm đại hội như vậy tưởng tượng hợp tình lý vạn gia nhẹ nhàng nâng bước là quay trở về xe ngựa vì bữa cơm cùng người tranh không phải vạn gia phong cách vừa rồi lưu lại ở chỗ này bất quá là vì xác nhận này hai người thân phận hoàng đế đều đi rồi một đám thần tử theo sát mà thượng lưu lại kia cao ngạo mạc thiếu gia cùng 13 cô lại có chút nghi hoặc mạc thiếu gia làm bộ làm tịch Tây quạt bang thu lên Lương Bạc cánh môi cắn hạ bộ dáng. 13 cô đồng dạng tâm sự nặng nề, tuy rằng nói đối phương đi rồi, nhưng vì cái gì cảm thấy có hại có phải hay không đối phương, mà là chính bọn họ. Không có thể an thượng này ở nông thôn nhất chất pháp mỹ thực, là có chút tiếc hận. Vạn gia ngồi ở trên xe ngựa, bày cái bàn cờ, đang đợi xe ngựa chạy đến thần tử nhóm kế hoạch thị trấn tiệm cơm trước, nhàm chán mà tống cổ hạ thời gian. Hoa Tịch Nhan ngồi ở hắn đối diện, thấy chính hắn chơi, may mắn hắn không có đem nàng kéo xuống nước. Nhưng chính hắn chơi hai thanh về sau, nhớ lại nàng, nghỉ ngơi tay, chấm làng ốc, cư nhiên đã quên có cái cờ nghệ sư pho ở chỗ này. Hoa tịch nhan. Giáo chấm hạ bản cờ rất khó sao. Hoa tịch nhan cúi đầu, cẩn tịch nào dám. Lại tới nữa. Nào dám. Hắn quăng ngã trong tay quân cờ. Nghe được ra hắn khẩu khí vài phần bực bội, nàng giúp hắn đem bản cờ thượng quân cờ một lần nữa bãi lên, nói, vạn ra là tưởng, làm cẩn tịch cùng vạn thiếu ra không có thể đúng hạn dùng tới cơm. Là giác chính mình hổ thẹn, kỳ thật không cần. Hắn là sau lại mới nhớ lại tới, chính mình lao bà cùng nhi tử là đi theo chính mình ra tới. Nếu sớm một chút nhớ lại tới, đã bảo cái kia dám cưỡng từ đoạt lý bá vị trí mạc thiếu ra, đều phải đằng ra cái bàn ghế dựa cho chính mình lao bà nhi tử ăn cơm. Bằng không, làm nam nhân quá vô dụng Chỉ là, này xe ngựa đi rồi đều đi rồi, hắn tổng không thể lộn trở lại đi, kia càng là thật mất mặt. Mắt thấy này nam nhân biệt nữ bộ dáng, là hiếm khi thấy thượng một hồi. Hoa tịch nhan hì hì cười, nói, nếu vạn gia tưởng chỗ tội, không bằng cấp cẩn tịch nói chuyện xưa đi. Nàng đây là vì cho hắn giải buồn đâu. Lại làm hắn mười phần buồn bực một hồi. Làm hắn cho nàng kể chuyện xưa, nàng cho rằng nàng là tiểu thái tử ra sao. Cẩn tịch muốn nghe cái gì chuyện xưa. Trong nháy mắt, đạm nhiên tiên nhan đã là điều chỉnh lại đây, bày ra một bức thiên hạ không có việc khó có thể làm khó chấm tứ thái. Cẩn tịch muốn nghe, vạn gia nói thú vị chuyện xưa liền có thể. Thú vị. Này với hắn mà nói, lại là một cái tân độ cao khảo đề. Cái gì mới gọi là thú vị? Tưởng tiểu thái tử ra năm đó ngủ không yên hắn hống hài từ khi, hai tử yêu cầu đều không có nàng như thế xảo quyệt. Vẫn mi nổi lên một mặt chầm tư, hắn chậm rãi mở miệng, câu chuyện này, khả năng có chút trường. Cần tính nghe. Thật lâu trước kia, có cái địa phương, nơi đó ba cánh hàng năm rửa vào chính mình canh tác tự cấp tự túc, quá cơ hồ ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Bởi vì này... Bọn họ có chút người thỏa mãn với chính mình này phiến tiểu thiên địa, có một số người, tắc không thỏa mãn, vẫn luôn rất muốn đi ra cái này địa phương, muốn đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới. Tới rồi có một ngày, có cái có phi phàm dũng khí thiếu niên, rốt cuộc làm ra cái này kinh người quyết định, chính mình một người lật qua cửu cửu liên hoàn 81 tòa núi lớn, tới rồi ngoại giới. Chính là, theo thiếu niên đi ra ngoài tới rồi ngoại giới, khiến cho bên ngoài người, đồng thời đều có thể tiếp xúc tới rồi thiếu niên quê nhà. Cái này cơ hồ ngăn cách với thế nhân địa phương. Vì thế, ban đầu nơi đó trụ người, đối với thiếu niên hận thấu xương. Biết hắn kể chuyện xưa, tuyệt đối không phải nói chuyện một ít có không hồ biên loạn nắm chặt hoang đường chuyện xưa. Hoa tịch nhan tâm nhãn bên trong vừa chuyển, cửu cửu liên hoàn 81 tòa núi lớn. Cần tịch lần này bồi vạn ra đi ra ngoài, đã qua thứ 20 tòa núi lớn. Nàng thông minh lanh lợi, tuyệt không sẽ cô phụ hắn kỳ vọng. Không sai, bọn họ đây là đi hướng tiên kiếm đại hội tổ chức nơi Thất Phong Trì, trên đường, muốn trải qua 81 tòa núi lớn lộ. Mỗi giới tiên kiếm đại hội, có lẽ tổ chức thời tiết bất đồng, nhưng là, địa điểm là từ xưa đến nay đều không có biến quá, đều ở Thất Phong Trì. Đây là một cái có truyền thuyết địa phương. Từ bảy tòa tiên sơn làm thành tiên trì, bảy tòa tiên sơn độ cao so với mặt biển độ cao, thẳng tận trời cao, bởi vậy có thể nói tiên cảnh. Người bình thường, tuyệt đối lên không được như vậy cao độ cao. Tỷ như trương đạo thư loại này tự thân võ nghệ không cường. đến lúc đó đi lên chỉ sợ còn phải lâm kỳ quăng đi lên đến nỗi thượng đến mặt trên có thể hay không kiên trì xuống dưới còn khó nói lấy hiện đại tri thức giải thích đó chính là độ cao so với mặt biển càng cao bò lên trên đi nói đối người tim phổi công năng yêu cầu càng cường người thường rất khó không được cao nguyên phản ứng vạn ra đi qua thất phong trì đi qua vân mi khẽ nhuếch tựa hồ đối với lần đó khi còn nhỏ trải qua ký ức hãy còn mới mẻ lúc ấy tiên đế làm sư phó mang ta đi Nơi đó như thế nào nói đi? Một cái không có cái gì đồ ăn có thể ăn địa phương. Không có đồ ăn có thể ăn. Hoa tịch nhan đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu Tiểu Nhi tử đi nơi đó, khẳng định một hai phải kêu lập tức xuống núi không thể. Bởi vì đối với Tiểu Tham ăn mà nói, không có cái gì so không có ăn càng đáng sợ sự. Một một ba chín tộc. Mau đến thất phong trì thời điểm, một đường đã bắt đầu tuyết rơi. Trên đường đông tuyết mạn phi, tuyết từ nhỏ biến thành lớn. Hoa tịch nhan ở trong xe ngựa rảnh rỗi không có việc gì, mở ra hộp đồ ăn, bên trong là cung phu nhân làm bánh, cùng tiểu thái tử ra một khối ăn. Tuy là bình thường thực kén ăn tiểu thái tử ra, cũng không biết có phải hay không hai ngày này ra đến bên ngoài bị đói đến, nếm một ngụm cung phu nhân làm hoa mai bánh, cảm giác muốn ăn đốn khai. Hai mẹ con uống trà, nhấm nháp lương khô thời điểm, xe đột nhiên sóc nảy hạ. Liêu cô cô sóc lên màn xe hướng trong đầu báo cáo, muốn lên núi, nương nương. xe ngựa đây là chạy thượng chín khúc 18 con đường núi cứ nghe thất phong trì bảy tòa tiên sơn đều là một cái đường núi đi lên khi xe ngựa cùng người đều giống đi vào mê cung không biết là từ đâu tòa sơn vòng đi vào nhưng là trước sau đều có thể đến thất phong trì cha không biết đi trước chỗ nào rồi tiểu thái tử ra hướng cửa sổ xe kia đầu nhìn mắt luôn luôn gọi chi bình tĩnh tiểu mâu tử đột nhiên có chút nôn nóng hắn là ở sáng nay xuất phát khi mang lên bạch hổ đi trước một bước đi đâu nhi chưa nói Từ trước đến nay đều là như thế này, hắn đi chỗ nào, làm cái gì sự, nàng không thích hỏi đến. Chân chính tín nhiệm khi, cái gì chuyện này đều có thể tín nhiệm hắn, trong lòng bắt đầu ngờ vực khi, hắn nói cái gì lời nói đều là có tội. Đây trời đại tuyết bao trùm ở bảy tòa đỉnh núi, tuyết khí giống như mây trắng vần quanh. Nơi này tối cao phong, được xưng là nhất kiếm thiên. Cánh tay treo giống như đoạn kiếm, thẳng đầu đầu, thẳng chỉ đến cửu tiêu phía trên. Cả người tuyết trắng bách thú chi vương, ở vách đá thượng Tứ chi mạnh mẽ mà trèo lên, cho dù như thế, tới rồi đỉnh núi khi, dùng gần ba cái canh giờ, nửa ngày nhiều. Tới rồi đỉnh núi, lại phảng phất tới rồi một thế giới khác. Nơi này tuy rằng giống nhau tố bọc bạc trang, nhưng mà, này cảnh tuyết cũng quá mỹ. Kiến ở đỉnh núi kiểu huyền hành cung, tựa như một tòa khắc băng cung miếu. Tuyết tường bạch ngói, chỉ có mấy cây cây cột là màu son, tựa như tuyết chung một mặt phấn mặt, phá lệ yêu diễm. Bốn phía, trồng đầy cây hạnh. Từng viên no đủ quả hạnh. treo ở như là bạc trắng bao lấy bạch cảnh thượng, mặt ngoài cũng bao trùm tầng bạch xương. Khả năng đúng là này hết thể giống như đóng băng trạng thái. Này đó quả hạnh, nếu là không có người hái, như là vĩnh viễn sẽ không từ trên cây rơi xuống, cũng tuyệt không sẽ nghĩ nó có một ngày sẽ hư thối. Tiểu cấp tử từ trên nóc nhà phi đi xuống, tả hữu nhìn quanh, như là không thấy người khi, lớn mật mà hái được một viên, lấy tay háo lao lao, tiếp theo cắn một ngụm, miệng đầy cam lộ, giống vậy thanh tuyển. ngọt hắn toàn thân khí mạch đều lăn một cổ tiên khí giống nhau. Thứ này, tuyệt đối là hảo ngoạn ý nhi. Vì thế, dôi tay lại hái được hai viên, nhảy lên nóc nhà, hiếu kính bản thân chủ tử, các chủ, ăn một cái. Ngươi đã một ngày không ăn cái gì. Yêu quái các chủ, bát quái yêu vương, lệnh hồ kinh húc, yêu nghiệt hồng bảo nam tử, nâng lên xanh trắng duyên dáng ngón tay bao trùm trụ mi mắt, che lại trên đỉnh đầu quá mức cực nóng ánh sáng. Nay đỉnh núi là ở mây trắng phía trên, Ánh mặt trời so với đất bằng muốn trói mắt rất nhiều. Nhưng mà, này thất phong trì băng khí đến, chính là đem hàn khí sỏ xuyên qua đỉnh núi, khiến cho này cựu tiêu phía trên ngân bạch thế giới, cũng không đã chịu bất luận cái gì nhiệt độ ảnh hưởng. Nam tại đây địa phương, chiếu ánh mặt trời, tiếp cận thái dương, nhân sinh vài phần lười biếng. Khả năng ở bên ngoài người trong mắt, ai đều không tin, hắn cái này như là sinh hoạt ở trong bóng tối yêu quái vương ra, thế nhưng có một ngày có thể đi vào nơi này như thế gần mà tiếp cận ánh mặt trời. Xoa xoa cái mũi, trong lỗ mũi ngứa là đánh thanh hát xì Thấy nhà mình ra phó, là đem quả hạnh đều đưa tới chính mình miệng trước lười biếng mà mở ra môi, cắn khẩu, phun nói, không thể ăn Tiểu cấp tử cảm giác hắn đây là sinh bệnh, sinh bệnh cái ăn Có điểm lo lắng xuất ruột, các chủ, ngươi này chẳng lẽ là sinh tương tư bệnh Đối vị nào nữ tử nhớ mãi không quên, thế cho nên trả không tư cơm không ăn Nghe được đối phương lời này, lệnh hồ kinh húc là phiền chán vài phần bộ dáng Bổn vương đối nữ tử từ trước đến nay không có hứng thú, một cái đều bị thiên hạ xưng là đệ nhất mỹ nhân người, sao có thể có thể đối nữ tử có hứng thú? Nói đến này thiên hạ mỹ nhân bảng xếp hạng, đệ nhất không phải nữ tử mà là nam tử, bí mật này, giống nhau ba tánh đều không hiểu được. Ba tánh sao, được xưng là ngu dân, phần lớn là bảo sao hay vậy, sẽ không cẩn thận đi truy cứu chân tướng. Đối lời này, tiểu cấp tử tính tình ngay thẳng, không tin, các chủ, không phải vẫn luôn ở theo dõi vị kia cung hoàng hậu. Hương. Ngõ tay gián đến tiểu cấp tử trên môi, yêu nghiệt mắt đỏ, nhiễm một tầng nguy hiểm nhan sắc. Chỉ thấy tầng mây chi gian, một mạt mỹ lệ màu trắng tinh linh nhảy lên đỉnh núi, dáng chắc hữu lực tứ chi cùng hồn bạch như tuyết lông tóc, làm người có thể nhớ tới trời đất này chi gian đẹp nhất linh thú. Bạch hổ. Tiểu cấp tử cổ họng hơi khẩn. Bạch hổ là Đông Lăng thiên tử người. Bạch hổ đến, ý vị Đông Lăng thiên tử đến. Cũng không biết hắn vừa rồi cùng các chủ lời nói có hay không bị Đông Lăng thiên tử nghe nói. vị tia cung hoàng hậu chính là đông lăng thiên tử lao bà nếu đông lăng thiên tử biết có người đối chính mình lao bà có hứng thú còn không rút ra kiếm một phen lao đối phương cổ lê tử mặc là cái ghen tị nam tử tiểu cáp tử đã sớm như thế suy nghĩ đừng nhìn này nam nhân ngày thường đeo một phen tiên nhan trang thực cấm kỳ thật sao càng trang người càng là nhiệt tình buôn phóng giống như biết đông lăng thiên tử đến cựu huyền hành cung trung ra tới hai cái đạo sĩ bộ dáng người đi tới hành cung trước mặt nên đón khách quý ở bạch hổ phía sau một mặt giống như cùng tuyết sắc hòa tan nhất thể thân ảnh ở tiên sương mù trung ẩn ẩn hiện thân như tiên như sương mù áo bào trắng sấn đến hắn cao dài dáng người càng như là đem một phen kiếm giống nhau khuynh thành ngũ quan giống như tràng ngọc vô tình như là chặt chẽ mà dấu vết tại đây nam nhân mỗi một chỗ thượng cung nên đông lăng thiên tử đến cửu huyền hành cung hai gã đạo sĩ tiến lên hướng này thật sâu không lưng kính ý cùng sợ hãi đồng thời viết ở bọn họ hai người trên mặt Lê tử mặc bạch dày đạp lên trên nền tuyết, tích thủy không dính, như là ở trên đất bằng hành tẩu, rõ ràng kia tuyết là bao trùm có một thước bao sâu chiều sâu. Tiểu cắp tử ghé vào trên nóc nhà trộm quan sát này kỳ cảnh, tấm tác tắp lưới, mọi người đều nói đông lăng thiên tử rất lợi hại, nhưng như thế nào cái lợi hại pháp cũng chưa bao giờ có gặp qua Lê tử mặc ở người trong thiên hạ trước mặt lộ quá mấy tay. Hai gã đạo sĩ, một trước một sau cấp đông lăng thiên tử dẫn đường. ở một thước bao sâu tuyết địa thượng giống nhau không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Bạch hổ theo sát bọn họ phía sau, đi vào hành cung trước cửa khi, ghé vào cạnh cửa. Căn cứ quy định, nó cũng không thể tiến vào. Tiểu cấp tử nỗ lực tưởng từ mái hiên thượng vươn cái đầu, hướng mở ra đại môn hành cung vọng liếc mắt một cái, nhưng chủ tử sau lưng nói, ngươi không nghĩ bị rơi đầu, cứ việc xem. Nơi này, thật đúng là cao thâm khó đoán. Liên nhà hắn chủ tử, được xưng bắt quái vương, cũng không dám thật sự dình coi một chút. bất quá không có quan hệ bọn họ nếu được xưng là bắt quái vương luôn có biện pháp tìm được tin tức tiểu cấp tử vương đầu lươi liếm một phen khoe miệng hỏi chủ tử các chủ ngươi đây là tính toán đem tình báo bán cho ai nay yêu quái các chủ hơi hiện chân trở buồn vương chưa tưởng hảo gần đây chủ tử tính cách là càng ngày càng quái trước kia ban tình báo còn giảm điểm giá cả đấu giá ai ra giá cả thăng chức bán cho ai hiện tại chủ tử là tưởng bán cho ai vô luận đối phương ra không ra bạc để bán tiểu cấp tử đếm đếm đầu ngón tay bọn họ đương cầu tử đội cũng muốn tiêu dùng như vậy đi xuống có thể hay không ván hồi phí tổn đều khó nói cau mày treo lên tiểu thư đồng ánh mắt thượng mà yêu nghiệt mỹ nam nằm ở đàng kia đánh áp phơi thái dương đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày nhật tử thật sự thích ý đóng giữ kiểu huyền hành cùng các đạo sĩ đương nhiên không phải không biết bát quái vương tới vài người ở bên trong tới gần cửa bên trong địa phương thương lượng Có phải hay không nên cấp bắt quái vương sau đuổi đi lệ? Ở bọn họ nghị luận thời điểm, đi tới một vị ăn mặc áo đen, trước ngực thêu thái cực đột như là pháp lực sâu đậm đạo sĩ. Sở hữu phía dưới đạo sĩ nhìn thấy hắn, sôi nổi hành lễ, Mao Sơn trưởng môn. Vị này tiên phong đạo cốt đạo sĩ, đúng là thiên hạ tam đại môn phái thứ nhất Mao Sơn phái trưởng môn nhân, họ lý, nhân xưng lý đạo trưởng, hoặc là trực tiếp xưng Mao Sơn trưởng môn. Đồng thời, bình thường, Phụ trách này tòa thất phong trì cửu huyền hành cung hết thể sự vụ người, cũng là hắn. Nghe được thuộc hạ nói bắt quái vương ở trên nóc nhà nằm bò, lý đạo trưởng đạm nhiên cười, không cần đáp hắn. Hắn không có cái này dũng khí xông vào hành cung. Tưởng sớm hành cung, hắn cũng đến ngắm lại, bằng hắn một người cùng lao phu so chiêu, đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Yêu quái các chủ không phải cái ngốc tử, không phải cái sẽ làm lô vốn sinh ý người. Vài vị tuổi trẻ đạo sĩ vội vàng gật đầu xưng là... Lý đạo trưởng lại nhẹ huy một phen đạo bảo, nói, Lão Phu muốn đi vào hành cung cựu huyền điện. Chỗ đó, còn lại tôn quý khách nhân cũng đều tới rồi. Đông lăng tiên tử là nhất đến chế. Các ngươi, đem đại môn quan trọng. Phóng hai điều cầu canh giữ ở cửa. Cần phải không cho bất luận kẻ nào tới gần. Là, các đạo sĩ sôi nổi hành động lên, đóng lại đại môn, thả ra các đạo sĩ dưỡng cầu. Này cầu đều là thể tích thật lớn chó săn, giống như một đầu dã thu giống nhau. Đối sở hữu dám xâm phạm giả như hổ rình ngồi. Bạch hổ chỉ nhẹ nhàng ngó quá kia hai điều xúc sinh, xoay qua đầu hổ, màu trắng hổ mắt hướng không trung nhìn, chỉ cảm thấy này cựu Tiêu Vân thượng tiên, giống như không có vân, bắn xuống dưới dương quang, đều giống kiếm. Có thể thấy được, ở trên nóc nhà phơi nắng người nào đó, kỳ thật là ở thừa nhận vạn tiễn xuyên tâm giống nhau thể nghiệm. Đồng thời gian, một thân tiên phong áo đen lý đạo trưởng, theo hành cùng kia duy nhất đốt đèn con đường kia vẫn luôn đi, đi đến hành cung chỗ sâu trong. dọc theo chuyến về cầu thang đi rồi 9981 bước mới đến hắn mới vừa theo như lời cửu huyền điện cửu huyền trong điện cùng cửu huyền hành cung giống nhau một mảnh ngân trang tố khỏa nhan sắc điện trung ương vẽ gái thái cực đồ trung quanh một vòng thiết chín đem ghế dựa này ghế dựa đại khái là này hành cung duy nhất không phải màu trắng đồ vật là hoàng kim chế tạo hoàng ghế có thể ngồi trên hoàng ghế người phi tiêu chín đại thần tộc không có những người khác thiên hạ tam đại môn phái trưởng môn nhân mao sơn phái trưởng môn lý đạo trưởng thiên sư cung trưởng môn ngự phương kiếm cổ Tháp môn đại lý trưởng môn trần tĩnh đại sư một đạo một phật một phàm nhân vừa vặn là đại biểu thiên hạ ba cái thế giới này đó trưởng môn nhân không có ghế dựa ngồi chỉ có thể là đứng ở điện tiền theo trong điện chín tràn hoàng đèn thắp sáng chín đem tôn quý hoàng ghế ở cơ hồ không ai phát hiện bên trong rơi xuống chín mặt long ảnh này đó đại biểu thiên hạ chín đại thế lực hoàng ảnh quanh thân đều bao phủ một tầng làm người không thể nhìn thẳng quang bên ngoài người vọng qua đi chỉ có thể đều là mơ mơ hồ hồ hoàng kim bóng dáng thậm chí liền ghế dựa ngồi người là cái gì bộ dáng cái gì tuổi đều phân không rõ ràng lắm tam đại môn phái trưởng môn đồng thời biểu tình nghiêm túc đạo hạnh sâu tựa hồ chỉ cần nhìn đến trước mắt một màn này đều có thể vừa xem hiểu ngay lý đạo trưởng làm cửu huyền hành cung cung chủ chủ trì lần này hội nghị tiến lên một bước hai tay háo giao nhau hướng mọi người chắp tay nói cửu huyền cung cung nên chín vị long chủ đã đến chỉ nghe hắn lời này mới vừa xong, đã có người có vẻ một tia gấp không chờ nổi, cắm vào hắn lời nói nói, 10 năm một lần tiên kiếm đại hội, lịch sử đã lâu, chưa bao giờ có quá xuất hiện như vậy tụ hội. Không biết Lý đạo trưởng, cùng mặt khác hai vị môn chủ, một hai phải mời chúng ta lại đây, là vì chuyện gì? Các vị long chủ, Lý đạo trưởng lại cung kính cung vòng eo, kỳ thật chuyện này, muốn nói đến bần đạo ở 6 năm trước quan sát bắt đầu thất tinh đổi vận, phát hiện một tia kỳ dị dấu hiệu. Cái gì dấu hiệu? Theo lý thuyết. Như vậy dấu hiệu hẳn là không ngừng bần đạo phát hiện, giống thiên hạ một ít nổi danh bòi toán sư cùng với đắc đạo cao nhân, đều hẳn là có điều phát hiện. Lý đạo trưởng nói đến nơi này sắc mặt một đạo ngưng trọng, có người, tựa hồ ở đếm thử làm hoàng chủ nhân trở lại chuyển thế mệnh luân đi lên. Hoàng chủ nhân, này ba chữ, ở đây chung tựa hồ là khiến cho một ít gợn sóng. Nhưng là, giống lý đạo trưởng nói như vậy, cao nhân đều có khả năng phát hiện như vậy khác thường hiện tượng thiên văn, đang ngồi người, đều là thần tộc hoàng tộc. đều là quyền hứng cao chức trọng có rất nhiều cao nhân vì này hiệu lực vương giả, tin tưởng, như vậy tin tức, những người này hẳn là đều có điều nghe thấy. Thức mau, giữa sân có người phát ra một đạo cười to, tiếng cười phóng đãng không kềm chế được, hơn nữa tràn ngập trào phúng cùng buồn cười. Lý đạo trưởng, ngươi nói ngươi là 6 năm trước phát hiện hiện tượng thiên văn khắc thưởng, lại lựa chọn 6 năm sau lại đến để chuyện này, bản thân không phải một kiện cực kỳ buồn cười nghe tới hoang đường đến cực điểm cách nói sao? 6 năm trước không nói, Đến 6 năm sau ngươi đây là muốn cho mọi người làm gì? 6 năm trước bần đạo phát hiện khi, bởi vì này hiện tượng thiên văn thập phần quái dị, chỉ là trợt lóe mà thôi dấu vết, làm người nắm lấy không chừng, thế cho nên bần đạo chính mình, đều không có trăm phần trăm năm chắc có thể xác định là. Chính ngươi đều không thể xác định, hiện giờ nói cho mọi người nghe. Không phải. Lý đạo trưởng bị người này từng bước ép hỏi, mặt ra lộ ra điểm thẹn quá thành giận biểu tình, cảm cấp một phen đắc đạo tiên cần run run vài cái, pha hiện kích động. Bần đạo nếu không phải có tiến thêm một bước phát hiện, hơn nữa được đến một ít chứng cứ, là không dám chịu tập chín vị Long chủ tới nói chuyện này nhi. Nói đi! Cái gì chứng cứ? Chứng cứ ở chỗ, bần đạo ở năm nay tới nay, mấy lần quan sát đến hiện tượng thiên văn khắc thường, cùng chuyển biến mệnh luân sao trời lẫn nhau đối ứng chính là, một bộ phận nguyên ở quỹ đạo thượng sao trời, bị này liên lụy, đã chịu không thể tưởng tượng ảnh hưởng. Bao gồm một ít không nên chết người, đều trước tiên sao trời ngã xuống. Như vậy lực ảnh hưởng. Ở bần đạo tới xem, trừ bỏ trong lịch sử ghi lại hoàng chủ nhân, không có người khác có thể làm được. Bởi vì hoàng chủ nhân, bản thân là một viên lấy cắn nuốt người khác mệnh luân tiến tới có thể trọng sinh sao trời. Lý đạo trưởng cái này len ken hữu lực nói, có lẽ là, có điểm dao động giữa sân vốn dĩ không khí, nhưng là, lời này, nghiêm nhiên có rất nhiều không hợp lo dịp dấu hiệu, làm theo khiến cho người khác nghi ngờ. Chỉ nghe lại có người phát ra nghi ngờ, Lý đạo trưởng, bổn vương sớm có nghe nói, Muốn cho hoàng chủ nhân trở lại sống lại mệnh luân, tuyệt đối không phải người có thể làm được sự. Hoàng chủ nhân đó là cái gì? Là cùng trong truyền thuyết linh thú chi vương long cũng xưng linh thú vương hậu dựa chủ tử. Có thể nói là bị thần chỉ định người. Nếu bị thần chỉ định, đương nhiên là thường nhân, bao gồm bọn họ thần tộc người, cũng vô pháp nhúng tay sự, có thể về chi vì thiên mệnh. Thiên mệnh, ai dám thay đổi này quỹ đạo, tất nhiên trả giá cánh mạng đại giới. Sẽ không có người như thế ngốc. cũng sẽ không có người có năng lực này đi thay đổi bị vốn có thiên mệnh mệnh luân. Nghiễm nhiên, như vậy nghi ngờ thành, không ngừng không có có thể làm Lý đạo trưởng phủ quyết tự thân vừa rồi cách nói, tương phản, so Lý đạo trưởng lời nói mới rồi, càng giống một viên cục đá quăng vào lúc này cựu huyền trong điện ao hồ, khiến cho giữa sân một trận xôn xao. Có người bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Lý đạo trưởng quanh thân giống đánh cái bệnh sốt rét, chỉ nghe có người đột nhiên nói ra nói như vậy, nếu là không có người có năng lực này đi thay đổi hoàng chủ nhân mệnh luân Chẳng phải là cái này có thể làm đến người, tự thân cũng bị giao cho như vậy thiên mệnh. Cho nên, lý đạo trưởng quan sát hiện tượng thiên văn dị tượng, có khả năng là nhân vi không sai, nhưng là, cũng rất có khả năng là thần sở bao dung sở cho phép. Bởi vì 6 năm trước phát hiện dị tượng đến 6 năm sau vẫn như cũ tồn tại, thuyết minh người nọ không chết, không có bị thiên mệnh quy tắc triệu hồi tánh mạng, bất chính là đại biểu chính mình thân phụ như vậy thiên mệnh. Như vậy cách nói, hết thể đều là phù hợp ở thiên mệnh mệnh luôn bên trong. bao gồm hoàng chủ nhân muốn tỉnh lại bao gồm có người một hai phải hoàng chủ nhân tỉnh lại không đúng giữa sân đột nhiên vang lên một cái giọng nữ bởi vì chín đại thần tộc hoàng giả bên trong nữ tử cực nhỏ mọi người đó là không cấm bắt đầu suy đoán nói chuyện có phải hay không thiên hạ nữ hoàng trung nhất phụ có nổi danh tây chân nữ hoàng nữ tử thanh âm cùng phía trước vài vị mở miệng phát biểu ý kiến hoàng tộc giống nhau đều là mơ hồ không rõ phân không rõ tuổi càng miễn bản có thể nghe được này chân thân dù vậy Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hoàng ghế bên trong kia mặt quang, là màu tím phú quý xá tím ngàn hồng hoa quang. Vân Trần Cảnh hơi hơi diêu hạ cây quạt, ở còn lại 9 đại thần tộc hoàng giả đều tề tụ tình hung dưới. Hán đảo không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị người vạch trần hắn ngồi ở nào đem ghế giữa bên trong nói ra cái gì lời nói tới, chỉ dám đem cây quạt nhẹ nhàng bãi bãi, hơi hơi nghiêng người, là đối với bên trái ngồi bái kết huynh đệ, ánh mắt ngả ngớn vài phần nhữ lại nói. Xem ra đào hoa cốc mới vừa nở hoa đào hoa vương là bị nàng lấy đi hút, bằng không, toàn thân này xa tím. Ngan hồng, lượng nàng ngốc tại Tây thật quốc thổ chung đều tu luyện không ra như vậy tiên khí. Đối với hắn cách nói, lê tử mặc nhàn nhạt tiên nhan nhưng thật ra không có bởi vậy thực mau thẹn quá thành giận, ra tới vài phần phẫn nộ bộ dáng. Đào hoa cốc là thuộc về Đông Lăng một khối địa phương. Nơi đó trồng đầy đào hoa cùng tây đào, tây đào thượng kết mãn lớn tuổi không đợi đào tiên, ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Tăng trưởng tiên khí linh khí mà đào hoa nhượng ra tới rượu ngon, mị vị phi phẳng, chỉ là so với đào tiên, bởi vì thuộc về độ tinh khiết cực cao độ vật người bình thường uống lên tương đương uống lên.